Ngươi không thể đuổi đi chúng ta đi, chúng ta ở tại ta nhi tử gia, ta không đi, ta không đi. Thẩm Lý thị tê ở. Long Song cũng tê ở, làm này nho nhỏ sân tựa như một cái bệnh viện tâm thần. Mã thị khí tàn nhẫn. Muốn kêu một tiếng, làm người đem này hai láo hóa quang ra ngoài, lại thấy Long Song là thật sự điên rồi. Tiến lên lôi kéo Long Song, Long Song, ngươi nghe ta nói, chính là nàng, chính là bọn họ làm hại ngươi cái gì cũng chưa. Ngươi không cần buông tha bọn họ. Long Song nhìn Mã thị, "Tuyết Nhi, Long Song, ngươi đi thu thập bọn họ, làm cho bọn họ sống không bằng chết, này hết thảy đều là bọn họ tạo thành, đều là bọn họ làm hại ngươi." Mã thị tiếp tục mê hoặc. Nàng không biết, nàng vì cái gì đột nhiên biến như vậy hư, nhưng là nàng biết, là Thẩm Lý thị hại chết nàng hàm Ca Nhi cùng chưa xuất thế hài tử, nếu không phải Thẩm Lý thị, Thẩm Lao nhân đã đến, các nàng thân phận sẽ không bại lộ cũng sẽ không bị Lương Vương đuổi ra tới, càng sẽ không mất đi sở có được hết thảy. Nàng như thế nào có thể không hận? Hai người kia không nghĩ đi vậy không đi thôi, nàng dưỡng bọn họ, cả ngày làm long song tới cha tấn bọn họ, làm cho bọn họ sống không bằng chết. Long song nhìn Mã thị, tuyết nhi, là bọn họ làm hại ta. Đúng vậy, chính là bọn họ làm hại ngươi, Long song, ngươi đi thu thập nàng, nhớ kỹ không cần đem nàng giết chết, phủ vương nếu là biết ngươi thu thập nàng, khẳng định sẽ một lần nữa thích ngươi, đem ngươi tiếp hồi Vương phủ đi. Đúng vậy, đối, phụ vương còn sẽ thích ta, phụ vương sẽ thích ta, bởi vì ta là làm Vương phi nhi tử, phụ vương muốn lập ta làm thế tử, ta là thế tử ra, là Lương Vương phủ thế tử ra, là tương lai Lương Vương. Long Song nhếch mũi, từng bước một đi hướng Thẩm Lý thị, Thẩm Lý thị dọa run bẩn bật. Cái này điên rồi giống nhau người là con trai của nàng, không, không phải. Này nhất định là ảo giác, là đang nằm mơ, chỉ cần tỉnh lại thì tốt rồi, tỉnh lại lúc sau, cái này ác mộng liền tỉnh. Nàng về tới trước kia, về tới Thẩm Đa vượng còn ở nhà thời điểm, hắn đem kiếm bạc lấy về ra, toàn bộ giao cho nàng. Nàng nói cái gì, Thẩm Đa vượng đều sẽ đáp ứng. Kia mới là con trai của nàng, cái kia mới là con trai của nàng. Long song một phen méo thẩm lý thị đầu tóc, kéo nàng chiều nhà ở đi đến. Ở Thẩm lão nhân trước mặt đối Thẩm Lý thị tay đấm chấn đá. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, ngươi cái tên xấu xa này, ác nhân, tiện nhân, là ngươi làm hại ta, đều là ngươi. A, đau, đừng đánh. A. Thẩm Lý thị kêu. Long song cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, lại đá lại đá, Thẩm Lý thị kêu thảm thiết liên tục. Thẩm lao nhân ở trên giường nhìn, nước mắt xoạch xoét lưu, lại một chút đều làm không được. Ngươi, ngươi Xuất sinh, xuất sinh a. Hắn như thế nào hạ đi tay, kia chính là hắn mẹ rồi a. Dừng tay, dừng tay. Thẩm lao nhân kia. Nhưng lúc này long song, sớm đã đánh thượng nghiện, cảm thấy bộ dáng này thật là hạ giận cực kỳ. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ, đều là bọn họ sai, là bọn họ hại hắn mất đi hết thảy. Không thể đánh chết, không thể đánh chết, đánh chết phụ vương sẽ không tha thứ ta cũng sẽ không tiếp ta hồi vu phủ. Long Song thấp thấp nỉ non, chấm gì gì thu tay, nhìn bị hắn đánh thành trọng thương thẩm lý thị, lạnh lùng hứ một tiếng, "Ta hôm nay không đánh chết ngươi, ta ngày mai lại đến." Long đánh kép mệt mỏi rời đi. Thấy đứng ở cửa Mã thị khi, khi hi cười, tuyết Nhi, ta lợi hại không lợi hại?" "Lợi hại, đi thôi, ta mang người đi tẩy tẩy." Mã thị duỗi tay lôi kéo Long Song tay, nội tâm ở lấy máu, trên mặt lại mang theo cười trượng phu của nàng, điên rồi. Là Chân chân chính chính điên rồi. Đem Long Song mang về, cho hắn rửa mặt trải đầu, thay sạch sẽ siêm y đi. Long Song nhìn Mã Thị cười. Mã Thị uy hắn ăn cơm, lại hống hắn ngủ hạ, mới rơi lệ đầy mặt. Nương. Dung tỷ nhi ở một bên thấp thấp hô một tiếng. Mã Thị quay đầu lại, nhìn Dung tỷ nhi, đứng dậy lôi kéo Nữ Nhi tay đi đến một bên, "Dung Nhi, nương đưa ngươi cùng Lệ Ca Nhi đi học võ công tốt không?" Nàng muốn đem hai đứa nhỏ tiễn đi, đưa rất xa, đưa đi một cái an toàn địa phương, làm người rốt cuộc hại không đến bọn họ. Mẫu thân, Dung tỷ nhi không nốc, tự nhiên minh bạch trong nhà đã xảy ra cái gì. Dung Nhi, ngươi nghe nương nói, rời đi trong nhà, đi địa phương khác, càng phải nhớ kỹ, không cần thương tâm, không cần sợ hãi, càng không cần bởi vì sự tình trong nhà nghị báo thủ, đi liền không cần đã trở lại, Lệ Ca Nhi còn nhỏ, rất nhiều chuyện hắn không hiểu. Nhưng ngươi là tỷ tỷ, ta biết ngươi minh bạch, có một số việc sai rồi, liền phải được đến trừng phạt, chỉ là các ngươi là cỡ nào vô tội, nương không thể nhìn các ngươi đi theo chúng ta chịu khổ, nương đem các ngươi tiễn đi, không phải không yêu các ngươi, hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì quá yêu các ngươi, mới muốn đem các ngươi tiễn đi. Nương, cha hắn Dung tỷ nhi lo lắng nhìn liếc mắt một cái giường phương hướng. Nàng phụ thân tuy rằng không quá thông minh, đối với các nàng lại là yêu thương hắn bị bệnh, kỳ thật hắn sẽ sinh bệnh sớm tại ta dự kiến bên trong, mấy năm nay hắn quá không dễ dàng. Dung tỉ Nhi, ngươi nghe ta nói, không cần lo cho sự tình trong nhà, chờ nương an bài hảo ngươi liền mang theo lệ ca nhi đi. Nương? Dung tỉ Nhi tức khắc khóc ra tiếng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nói cho ta đi. Dung tỉ Nhi, là chúng ta sai rồi, chẳng trách người khác, ngươi phải nhớ kỹ, về sau vô luận cha mẹ đã xảy ra cái gì, đều không cần nghị báo thủ, ngươi tổ phụ, tổ mẫu dùng phụ thân ngươi trộm đổi đi rồi thế tử ra, đây là sai, 10 phần sai, phụ thân ngươi tham niệm quyền thế, vinh hoa phú quý cũng là sai, trong lòng ta khí hận khó bình, muốn trả thù, hống cha ngươi đánh ngươi tổ mẫu, càng là bất nhân bất nghĩa, nửa tỉnh nửa say, đó là chết ngàn lần vạn lần, thiên đạo vạn quả đều là hẳn là, chính là ta hận nổ. nhi khóc hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Đây là nàng ra sao? Nàng biết một ít, lại không biết nguyên lai ngầm còn có nhiều như vậy sự tình. "Nương a, ta không nghĩ đi, ta tưởng lưu lại, ta đi cầu xin vương ra, không, đi cầu thế tử ra, cầu thế tử phi, chỉ cần bọn họ tha thứ chúng ta." Mã thị lắc đầu. "Thế tử ra, thế tử phi sợ là căn bản không lấy bọn họ đương hồi sự nhi. Như vậy liền chỉ có một người cực kỳ hận thầm lão nhân, Thẩm Lý thị, kia đó là Lương vương." Nếu ngay từ đầu hàm ca nhi chết là hoài nghi, hiện giờ nghi đến, Lương Vương định là giết người hung thủ. Thẩm lão nhân, thẩm lý thị thân phận Lương Vương đã sớm biết, lại đem người đưa đến long song bên người, hắn chính là chờ một ngày kia, này phụ tử, mẫu tử trở mặt thành thủ, cho nhau tàn sát. Rồi tay vướt dung tỉ nhi mặt, "Dung nhi, là chúng ta sai rồi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không cần báo thủ, không cần trở về, đi rất xa." "Nương, ta không cần." Ngươi ngoan. Mã thị là quyết tâm muốn an bài Dung tỷ nhi, Lệ ca nhi rời đi. Lại không biết, có người chính là chờ đợi ngày này. Mã thị là cái hành động phái, nghĩ hiện giờ Lương Vương phủ người đều chuẩn bị vào kinh, nghĩ đến không ai sẽ để ý cái này nho nhỏ nhà cửa. hô Tâm Phúc bà vú, đặt mua một ít bạc, làm Dung tỷ nhi, Lệ ca nhi suốt đêm xuất phát. Lặng lẽ ra ra thành. Chỉ là nàng cũng không biết, Lương Vương đã sớm hạ tử mệnh lệnh. Một khi gia đa thành, bất luận già trẻ, giết chết bất luận tội. Hắn muốn chậm rãi tra tấn bọn họ, chậm rãi làm những người này sống không bằng chết. Mã thị Vĩnh Viễn cũng không biết, nàng nhi nữ rốt cuộc cũng chưa về, rốt cuộc không về được. Càng chưa từng nghĩ đến Lương Vương trong lòng hận như vậy thầm, thủ đoạn như vậy tàn nhẫn. Thậm chí không biết, hiện giờ vài hộ nhân gia, chính chiều đa thành bên này, đi tìm cái chết. Mà hết thể này đều là Lương Vương sớm an bài tốt. Lương Vương phủ. Thư phòng. Lương Vương ngồi ở ghế trên, bưng trong tay chén trà, nghe ám vệ bẩm báo. "Hồi vương ra, sự tình đã làm tốt, đều đã chết sao?" Lương Vương nặng nề ra tiếng. "Đều đã chết, ngay tại chỗ vùi lấp, xe ngựa ngay tại chỗ đốt cháy." Lương Vương nghe vậy, chầm mặc một lát mới nói nói, "Vân Châu tới Lương Châu trên đường, Sơn Phỉ đông đảo, buồn vương không hy vọng những người đó tới rồi Lương Châu tới." Tất cả đều chết ở trên đường đi." Là. Lương Vương nhẹ nhàng buông chân trà. Thầm lão nhân, thẩm Lý thị dám ôm đi con hắn, còn như thế khắc khe, hắn giết bọn họ đời đời con cháu đều chưa hết giận, cũng hóa giải không được trong lòng này khẩu ác khí." Khẩu khí này là như thế nào đều nuốt không đi xuống. Ngày mai sáng sớm liền phải đi kinh thành, Lương Vương chính mình bản thân võ nghệ còn tính lợi hại, hắn lo lắng nhất Hải Tử hai đứa nhỏ cùng thư Tân. Chính yếu thư Tân trong bụng chính là hắn ruột thịt tôn Nhi, thảo ý nghĩa cũng là không giống nhau. Đây là Long Đằng trở lại Vương phủ hậu sinh hài tử, hắn có thể nhìn bọn họ một chút lớn lên, từ đối hắn cười, đến kêu hắn tổ phụ, tái giống như Khế Ca Nhi, tư tư giống nhau trời không sợ, đất không sợ. Đi thỉnh thế tử ra lại đây. Đến hảo hảo thương lượng một phen, cần phải vạn vô nhất thất mới được. Hắn lại không thể mất đi, Long Đằng cũng là. Long Đằng thực mau tới đây. Phụ vương, ngồi." Lương Vương chỉ chỉ một bên ghế dựa. Tuy là từ phụ bộ dáng, nhưng là thần sắc phá lệ nghiêm túc. "Ừ." Long đằng theo tiếng ngồi xuống, chờ Lương Vương mở miệng nói chuyện. "Kêu ngươi lại đây, cũng là hỏi một chút ngươi, đều an bài hảo?" Long Đẳng nghĩ nghĩ gật gật đầu, "Ta đem phụ vương cấp ám vệ đều điều ra tới bảo hộ A Tân cùng hai đứa nhỏ, bên đường ta cũng phân phó đi xuống, tùy thời âm thầm tiếp ứng, cần phải vạn vô nhất hết." Này một đường sẽ không an ổn. Mặc kệ là hoàng đế, vẫn là tuyên vương, vân vương bên kia đều sẽ xuống tay. Mà nhất có thể thương đến Long Đằng lương vương, cũng chính là thư tân nương mấy cái. Mà lúc này, có thể ở nương mấy cái bên người hầu hạ người, kia đều là cao thủ số một số 2. Sơn phỉ bên kia, ta cũng phải người đi chào hỏi, nếu là dám can đảm động bọn họ nương mấy cái, ta định mang binh diệt toàn bộ sơn trại." Long Đẳng nói, thanh âm thanh lãnh cả ngươi phá lệ nghiêm túc. Như thế là đúng, tới rồi kinh thành địa giới thì tốt rồi, bất quá này một đường qua đi, có ba cái địa phương, chúng ta yêu cầu phá lệ chú ý." Lương Vương nói, kéo ra cuộn cuộn vương triều bản đồ. Cầm đồ vật biểu thị, một cái là cái này chín hẻm núi, nơi đây một bên là huyền ngay, một bên lâm sơn, tuy rằng con đường rộng lớn, nhưng là nếu là gặp gỡ chặt lại, muốn lui về phía sau đều tương đối khó. Đặc biệt là trên núi nếu làm ai phục người, từ trên núi đẩy cục đá xuống dưới, cũng là chạy trời không khỏi nắng, chúng ta cần thiết làm được, trên núi có chính chúng ta người nhìn chằm chằm, thả không thể có một cái gian tế, hẻm núi trước sau, cũng nhất định phải có chúng ta chính mình người. Tiếp ứng ám hiệu cần phải muốn chuẩn bị tốt, thả không thể là một cái, đến ba cái, tiếp ứng có nặng nhẹ nhanh chậm, xuất động nhân số cũng cần thiết là có nhiều có ít, cái thứ nhất rất nhỏ ám hiệu, xuất động ít người. Nếu là thích khách nhiều, như vậy xuất động người nhất định phải muốn nhiều, chúng ta muốn bảo tồn thực lực, không thể làm người biết chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu người ở bảo hộ này, nương mấy cái rốt cuộc có bao nhiêu người vào kinh. Lương Vương một hơi nói nhiều như vậy lời nói, trong lòng là hốt hoảng. Đây chính là hắn cháu đích tôn tử, hắn phùng ở lòng bàn tay tôn tử, cháu gái. Hắn không thể có chút đại ý. Ân. Long Đằng gật đầu. Điểm này hắn đã nghĩ đến cũng đã sớm chuyển xuống lời nói đi, có thể điều động người, đều điều động lại đây, chỉ cầu đem này nương mấy cái bình yên hộ tống đến kinh thành đi. Đặc biệt là thư Tân, năm tháng bụng, nhưng chịu không nổi một chút ít kinh hách. Còn có chính là này tê Hà bến đỏ, chúng ta thuyền nội vây nhất định phải đình sắt lá, liền tính trong nước có thích khách, cũng muốn bảo đảm này sắt lá không bị đâm thủng, còn muốn chuẩn bị một ít sẽ bơi cao thủ ở qua sông phía trước, không đơn giản muốn kiểm tra thuyền con muốn kiểm tra này giữa sông có hay không thích khách, ở qua sông chi gian, cần thiết có người ở trong sông để người vận nhất. Lương Vương thần sắc trầm túc. Thứ ba chính là này Hắc Phong Sơn trang trung quanh vùng, cái này địa phương, ngươi tự mình đi một chuyến, tìm được Hắc lão đại, làm hắn phái người hộ tống đoạn đường, muốn nhiều ít bạc cứ việc mở miệng, nếu là cự tuyệt, chúng ta cũng chỉ có thể đường vòng, nhưng là này đường vòng lại có một cái nguy hiểm, bên này có cái Hắc Phong Lĩnh nghe nói nơi này có manh thu lui tới, cái này cũng chưa tính, còn có quỷ quái." Long Đằng nhìn bản đồ, suy nghĩ thật lâu mới nói nói, "Này Hắc Phong Sơn trang Hắc lão đại, ta đã từng gặp qua, là một cái âm dương quái khí người, cũng không biết là nam hay là nữ, người này tàn nhẫn ngắc, cực kỳ am hiểu dùng độc, nếu là đi hát Phong lĩnh, dã thu nhưng thật ra không sợ, ta có sẽ ngự thú người, nhưng nếu là này quỷ quái." Long Đằng cũng không tin tưởng quỷ quái vừa nói. Nhưng là từ Hắc Phong Lĩnh đi qua người, lại không một người có thể tồn tại đi ra ngoài. Nếu là không đi Hắc Phong Sơn Trang bên này, từ địa phương khác đường vòng, muốn nhiều ra nửa tháng lộ trình, này nửa tháng lộ tuyến sẽ phát hiện sự tình quá nhiều, cho nên rất nhiều người đều sẽ lựa chọn cho tiền mãi lộ từ Hắc Phong Sơn Trang đường đi. Thả Hắc Phong Sơn Trang mấy năm nay đều thực ăn ổn. Nhưng là nếu có người trước một bước xuất hiện ở Hắc Phong Sơn Trang, tìm được Hắc lao đại, Lương Vương thật sâu hít vào một hơi. Ta đến lúc đó tự mình đi một chuyến, nếu là có người ra bạc, ta ra gấp đôi. Bạch hắn có. Hắn Long Đằng nhất không thiếu chính là bạc. Như thế đảo cũng không có gì vấn đề, này một đường đi kinh thành, trên cơ bản đều còn xem như an ổn, Những cái đó Tiểu Sơn Phỉ trên cơ bản không dám sang bậy, chính là này Hắc Phong Sơn Trang. Đến lúc đó đem quần quật cùng tới Phúc mang lên. Một cầu một lang, khiu giác nhanh nhẹ. Đặc biệt là tới Phúc, bản lĩnh cũng không nhỏ. Lại trung tâm. Có thể phụ tử hai người lại thương lượng một phen, Hạ Thần Ý tuổi lớn, chỉ là lần này cũng chỉ có thể đi theo Thư Tân các nàng cùng nhau đi, những người khác, Long Đằng không yên tâm. Thả Hạ Thần Ý Thế Nhi còn ở vương phủ, hắn không dám phản bội. Long Đằng trở lại ánh sáng mặt trời viện thời điểm, hai đứa nhỏ đã ngủ, Thư Tân đang cùng 17 nói chuyện. Vốn là không tính toán mang theo 17 chính là 17 muốn đi theo. Này một chút lôi kéo thư Tân Hồng hốc mắt, chính là 17, trên đường sẽ rất nguy hiểm, lần này không phải đi chơi đùa. 17 không sợ, Tẩu Tẩu, ngươi mang theo 17 đi thôi, 17 không sợ. 17 nghiêm túc nói. Nàng không biết nàng vì cái gì như vậy kiên trì, nhưng là nàng chính là muốn đi. Đây là 17 lần đầu tiên có yêu cầu, thả không nghe lời. Thư Tân cũng không biết muốn nói như thế nào. 17 Ta bảo đảm không thêm phiền, cũng không đến chỗ chạy, ta sẽ ngoan ngoãn chiếu cố khế Ca Nhi, tư tưởng, Tẩu Tẩu, ngươi mang theo ta đi, ta không biết vì cái gì, ta chính là muốn đi, ta chính là tưởng đi theo đi. Sự ra khác thường tất có yêu. Mười bảy như vậy, làm thư Tân càng không dám mang theo nàng. Tẩu Tẩu, mười bảy lập tức quỷ gối thư Tân trước mặt, ta cầu ngươi, mang theo ta đi, ta không cần lưu tại vương phủ, ta không cần. 17 một bên nói một bên khóc. Thư Tân nhìn đau lòng, vội cho nàng trà lao nước mắt, đừng khóc, đừng khóc, mang theo người, mang theo người, nhưng là ngươi muốn nghe lời nói, không được nơi nơi chạy, không được rời đi Khế Ca Nhi, tư tư bên người, ngươi biết đến, bọn họ bên người bảo hộ người nhiều nhất, lại lần nữa là ta bên người, 17 ngươi nhưng hiểu. Hiểu. 17 dùng sức gật gật đầu. "Hảo, đi thu thập một chút đi, đi ngủ sớm một chút." Hưng Đông chúng ta muốn đi." 17 ngoan ngoãn gật đầu. Lúc gần đi lại ôm ôm Thư Tân, "Tẩu tẩu, ta sẽ nỗ lực lớn lên, bảo hộ người, bảo hộ Khế Ca Nhi." "Từ từ." "Ngoan." Thư Tân sờ sờ 17 đầu. 17 cười cười, trong mắt còn mang theo nước mắt, nhìn thấy Long Đẳng thời điểm, khẩn trương hô một tiếng, "Đại ca." Đặng đặng đặng chạy. Nha đầu này." Thư Tân cảm thán một tiếng. Rốt cuộc là không phí công nuôi dưỡng nàng. Lại ngoan lại nghe lời, còn hiểu sự. Trống eo muốn đứng lên, Long Đẳng tiến lên nâng dậy nàng, "Đừng quá mệt mỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi." "Ta không đợi, thu thập đồ vật đều là các nàng đi, đứng rồi, tuân cô nương khi nào tới? Nàng ở trên đường, thực Mao liền sẽ cùng chúng ta hội hợp." "Ừ." Thư Tân gật gật đầu. Nghĩ đến liền phải có ngắn ngủi chi liễu, Thư Tân có chút vội vàng hôn lên Long Đẳng, Triền Miên lưu luyến một hôn lúc sau, Thư Tân mới hung tận cảnh cáo nói, "Ngươi không được nhiều xem khác nữ tử, cũng không cho ở bên ngoài câu tam đáp bốn, càng không được cho ta tìm cái tỉ muội, tỉ muội ta vài cái, mới không cần như vậy tỉ muội." Long Đằng gật gật đầu, "Ta bảo đảm sẽ không, bất luận kẻ nào đưa đều không cần." Ân. Hai người ôm nhau ở bên nhau, yếu ớt rồi lại kiên cường. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, bọn họ đều sẽ không sợ hãi, chỉ biết dũng cảm tiến tới. Giờ phút này, một mảnh u ám rừng trúc bên trong. Vài người thật cẩn thận đi phía trước đi tới, thẳng đến tới rồi một cái đại trạch phía trước. Kia đại trạch cổng lớn dựng đứng không phải sư tử bằng đá, mà là hai cái yêu thú, kia yêu thú miệng còn chảy màu đỏ thủy, làm người nhìn đều cảm thấy đáng sợ. Đi ở mặt sau người nhìn hoảng sợ. Vào sân, càng cảm giác một trận âm phong thổi tới, cái loại này âm trầm làm người ra đầu tê dại. Người liền ở chỗ này đáp lời đi. Hào. Trong phòng, thực mau truyền ra tiếng đàn, làm người ra đầu tê dại, ngực khó chịu, còn mang theo điểm câu hồn nhất phách. Trong viện người nỗ lực áp lực mới không làm chính mình đi theo tiếng đàn mất đi lý trí, tiếng đàn dừng lại, lập tức phun ra một búng máu. Mà đi theo hàn phía sau người, sớm đã thất khiếu đổ máu mà chết. Ha ha. Trong phòng truyền đến một tiếng trầm thấp cười, làm người sởn tóc gáy. Thiên sinh trung niên nam nhân thấp thấp hô thành Ta biết ngươi yêu cầu cái gì, con người của ta sao, chỉ cần ngươi cho nổi giá cả, cái gì cũng tốt nói, nhưng cũng có một chút, tiếp sống muốn xem ta tâm tình được không?" Thanh âm trầm thấp sâu kín, không khó không nữ. Thiên sinh muốn nhiều ít bạc cứ việc mở miệng. "Ha ha, ngươi cảm thấy ta là thiếu tiền người sao?" Kia thiên sinh muốn cái gì? "Chờ đến ngươi sự thành lúc sau, cho ta nửa giang san như thế nào." Trung niên nam nhân tay niết quyền, Tiên sinh có điểm công phu sư tử ngoạn. Ta liền thích công phu sư tử ngoạn, rốt cuộc này sống nhưng không hảo làm, bằng không ngươi cũng sẽ không tìm tới nơi này tới." Giọng nói rơi xuống, một người cao lớn thân ảnh chậm rãi đi ra. Một thân đỏ thấm xiêm y, gì, đỏ thắm môi, ngay cả khỏe mắt cũng vẽ yêu diễm hồng. Hành tẩu gian, và áo hạ treo lục lạc lại một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Chỉ là tiên sinh chào giá quá cao. Bởi vì ta muốn mạo nguy hiểm cũng đại. Uy Vũ đại tướng quân thế nhi, cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể bắt đi, này chào giá xác thật muốn cao một ít mới là." Nam nhân nói, quyến rũ cười. Chỉ là kêu cười ở đèn lồng chiếu ánh hạ phá lệ thấm người. Có không đánh cái chết gấu. Nếu muốn suy giảm, vậy ít giá rõ ràng, ngươi hiện giờ chuẩn bị nhiều ít bạc, gấp 10 lần là được." "Hảo." Hưng ý kia nam nhân cười, đi thong thả, không tiễn. Xoay người vào phòng. Gọi người tới, tiến đến hỏi thăm tin tức. Uy Vũ đại tướng quân, thực mau liền phải gặp được, thật là lại hưng phấn lại kích động. Chỉ là không biết, năm đó cái kia trầm lạnh như cục đá nam nhân, ở có thể từ lúc sau, có thể hay không biến thành nhiễu chỉ nhu vô năng hạng người. Thật thật là chờ mong đâu. Người tới. Ra. Đi nhìn chằm chằm, nhìn thấy đại tướng quân lại đây bẩm báo. Như vậy cường hãn đối thủ, là đáng giá hắn chờ mong. Quân quần vương triều Nguyên cùng 24 năm hạ. Ngụy Hoàng hậu hoang, cử quốc thương nhớ, hoàng thất con nuôi dối, nhưng phẩm là con vợ cả, con vợ lẽ đều phải vào kinh, nữ hài tử con vợ cả cần thiết đi, con vợ lẽ nhưng đi nhưng không đi. Lương Vương phủ sáng sớm xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt. Long đẳng, Lương Vương đoàn người quần áo nhẹ giản tiện, Lương Vương phủ cố ý chế tạo ra tới xe ngựa cho thư tân nương mấy cái. Đó là dùng cứng rắn nhất thiết hoa thủ chế tạo. Vì này xe ngựa, vô số người giỏi tay nghề ngày đêm kiêm trình đẩy nhanh tốc độ mới ở tháng 4 trung tuần làm ra tới. Tiêu phí thật lớn, Lương Vương nhìn lại cực kỳ vừa lòng. Ở tận cùng bên trong còn đinh một tầng sắt lá, dùng 8 con ngựa mới có thể lôi kéo chạy lên. Như thế quy cách, đó là Lương Vương xe ngựa cũng mới 14 con ngựa mà thôi. Vì thế thật thật làm người hâm mộ ghen tị hận. Xuất phát thời điểm, Cam thị nhìn thư tân ở long đằng nâng hạ lên xe ngựa. Hai đứa nhỏ cũng đi theo đi lên, cẩn thận lại cẩn thận, làm người nhìn hâm mộ không thôi. Cam thị lại nhìn một bên trầm khuôn mặt long hiền, khít sâu một hơi, hống Hải Tử đi lên. Đại cũng mới vài tuổi, tiểu nhân còn không có tròn một tuổi, liền muốn một đường tốc này, nếu là có thể, nàng thật không nghĩ đi kinh thành. Chính là hiện giờ. Đội ngũ xuất phát, xe ngựa sâu kín, ra đa thành, nhắm thẳng kinh thành mà đi. Đi rồi một đoạn đường sau, Long Đẳng Lương Vương đoàn người phải đi trước một bước. Long đằng vào xe ngựa, nhìn hương Vân khế Ca Nhi, "Tư tư, trong lòng pha hụt hững. Này hai đứa nhỏ, là một chút cũng không biết sắp cùng phụ thân tách ra, còn thập phần cao hứng liền phải ra cửa chơi đùa." "A Tần." Long đằng nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Ở này vị mưu này chính, ngươi đi đi, một đường bảo vệ tốt chính mình, chúng ta nương mấy cái chậm rãi tới, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cô ta chính mình." cũng sẽ hảo hảo chiếu cố con của chúng ta." Long Đằng ôm lấy Thư Tân, "A Tân, ngươi phải hảo hảo, ta đến lúc đó tới Thập Lý Đỉnh tiếp ngươi." "Hảo." Là ước định, cũng là lời hứa. Nhiều người như vậy, hộ nàng nương mấy cái, nghĩ đến là có thể. Long Đằng hôn Thư Tân một chút, xuống xe ngựa, cưới ngựa chạy như bay mà đi. Hắn sợ chậm, liền thật sự luyến tiếc đi rồi. Thư Tân sốc lên xe ngựa mà nhìn, tức khắc đỏ hốc mắt. Lương Vương đoàn người, liền thị vệ cũng mới 50 người tới, liền thư Tân bên này, thị vệ, nha hoàn, bà tử thêm lên liền ước chừng hơn trăm người. Thư Tân thật sâu hít vào một hơi, đem Khế Ca Nhi từ từ hầu ngồi xuống. Xe ngựa liền hành tẩu lên. Thư Tân bên này xe ngựa đội ngũ đi không mau, bên trong xe ngựa phía dưới lót thật dày chăn đông, mặt trên là chiếu, ngồi ở mặt trên mềm mại, cũng sẽ không có vẻ quá sốc nảy. Trong một góc có gối đầu, chan còn có mấy cái áng cách, bên trong phóng trái cây, điểm tâm, nước trà. Khế Ca Nhi từ tư, tư nhảy ra tới cấp 17 ăn, 17 ai đến cũng không cự tuyệt. Ba cái hài tử thích nhất chơi ngươi an ta huy trò chơi, nhìn bọn họ vui vẻ, thư Tân buồn bực tâm cũng dần dần thư lãng mở ra. Nàng cũng biết chính mình Hoài hài tử, kỵ Miên Man suy nghĩ, chỉ có thể nỗ lực điều tiết chính mình cảm xúc. Ở Lương Châu cảnh nội, đều thực sống yên ổn. Một chút sự tình đều không có. Nhưng ra lương châu, Thư Tân đều có thể cảm giác được đại gia cảm xúc căng chặt lên. Thư Tân cũng không phải cái loại này sẽ là người, dọc theo đường đi đều thực ôn hòa, hai đứa nhỏ tuy rằng lịch ngợm, nhưng là cũng ngoan ngoãn đều hiểu chuyện, ở xe ngựa một cái kính là ở Mỹ, cũng không xảo muốn đi ra ngoài bên ngoài điên. 17 càng là hiểu chuyện, ngoan ngoãn bồi khế ca nhi. Từ Tư Nay quần quận Vương triều diện tích quảng đại, có 16 cái châu. Lương Châu nhất đất rộng của nhiều, Thái Hoàng yêu thương Lương Vương, liền đem hai cái châu cũng thành một cái châu cho Lương Vương làm đất phong. Còn lại châu Tuyên Châu, Vân Châu cũng không tồi, Tiên Hoàng tổng cộng có 13 cái huynh đệ, đã chết mấy cái, dư lại cũng liền Tuyên Vương, Lương Vương, Vân Vương còn có một cái đại vương. Cái khác đều là Thái Hoàng huynh đệ đất phong, bất quá đất phong cũng sắp thu hồi đi. Hiện giờ quần quần vương triều bối phận già nhất chính là Duyệt Vương, Tuyên Vương, Lương Vương. Vân Vương, Đại Vương thấy cũng muốn cung cung kính kinh kêu một tiếng vương thúc. Màn đêm buông xuống tới chết tới. Long Đẳng đoàn người ở một cái trong rừng tạm thời nghỉ ngơi, hiện giờ cũng chỉ là tạm thời nghỉ ngơi, chờ ăn vài thứ sau lại muốn lên đường. Không khí vẫn là tương đối ngưng trọng. Long Đẳng đứng ở một bên, cầm một cái bánh bột ngô ăn, rời đi thư tân bên người, hắn lại biến trở về cái kia cô tịch Long Đẳng. Long Hạo bưng một chén nhiệt canh đưa cho Long Đẳng, "Đại ca, Uống khẩu canh đi. Ân Long đẳng tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lúc này, kia nương mấy cái nhưng ăn. Hai đứa nhỏ có hay không làm ầm ĩ? Thư Tân còn hảo. Trong bụng hài tử tốt không? Người ở chỗ này, thâm tư đã sớm phiêu xa. Long Hạo nhìn, muốn đánh thú vài câu, rốt cuộc không quả dám, chỉ có thể đứng ở Long Vọt người biên, nhìn hắn. Cam thị thật sự là ăn không tiêu bộ dáng này lên đường, đặc biệt là hai đứa nhỏ. Bởi vì ăn không ngon oa hoa khóc lớn. Kế Vương phi hống, chính là hai đứa nhỏ luôn chiều từ bé, đại khóc, tiểu nhân cũng đi theo khóc. Lương Vương nghe cảm thấy phiền, liền tránh ra chút. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định làm kế Vương phi trước theo chân bọn họ đi, làm cam thị chính mình đi, tùy tiện nàng như thế nào lan loạn. Kế Vương phi nghe thấy cái này tin tức thời điểm, kinh ngạc, khiếp sợ nhìn Lương Vương. "Vương ra, hiện tại căn bản không kịp tìm người hầu hạ." Vậy Thỉnh Tiêu Cục, trên đường mua bà tử." Lương Vương nói xong, vào xe ngựa, tuyên bố khởi hành. Cam thị nghe vậy, chỉ hận không được đi tìm chết, nhưng lại không có biện pháp, ở hai tử trên người đánh mấy bàn tay, hài tử đau đến tiếng khóc lớn hơn nữa. Long Hiền ngồi ở một bên trầm mặc. "Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a?" Cam thị tức giận nói, "Nói cái gì? Phụ Vương muốn ta chính mình đi, chính là hiện giờ ta bên người liền như vậy vài người." Như vậy đi kinh thành, ngươi xem thế tử phi. Nghĩ đến như vậy nhiều người che chở thư tân, Cam thị là thật sự ghen ghét. Ngươi muốn đi tương đối sao? Đáng tiếc Long Đẳng đã thành thần, bằng không ngươi còn có điểm hy vọng. Long Hiền nói xong, trực tiếp xuống xe ngựa. Cam thị khí mặt đều thanh, nàng liên loán giận một câu, này liền rỗi thượng nàng. Quả thực, chính là trừ bỏ tức chết chính mình, nàng cũng không biết nói muốn như thế nào đi cùng Long Hiền nói. Người nam nhân này càng ngày càng lơ bu, trước kia có nói cái gì còn cùng nàng nói, hiện giờ căn bản không nghĩ để ý tới nàng. Cam Thị nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định chính mình đi, Thỉnh Tiêu Cục liền Thỉnh Tiêu Cục, không, có nha hoàn, bà tử liền chính mình mua, vì thế kế Vương phi thập phần lo lắng, Lương Vương không sao cả, Long hiền bảo trì chờ mặc. Long Đằng căn bản mặc kệ. Thư Tân đoàn người ở tại dịch quán, bên này sớm đã phái người thu thập thỏa đáng. Tối rồi địa phương sẽ có nước ấm, nấu tốt đồ ăn. Hai đứa nhỏ ngồi một ngày xe ngựa, ngay từ đầu còn thập phần vui vẻ, chỉ là dần dần liền không quá thích chơi, Tới rồi dịch quán tắm rửa ăn cơm chiều sau, liền ngã vào trên giường nặng ngệ ngủ. Thư Tân nhìn bọn họ, duỗi tay sờ sờ bọn họ mặt. 17 ôm gối đầu vào phòng, Tẩu Tẩu. 17. Tẩu Tẩu ta cùng ngươi cùng nhau ngủ được không? Thư Tân cười, "Mau lên đây đi." Dương rất lớn. Ngủ bốn người cũng không quan hệ. Lần này đi kinh thành, Lữ ma, ma không thể đi theo đi, rất nhiều chuyện đều là Ti Cúc đàn xáo ở xử lý. Hai người cũng thập phần có khả năng đều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Thư Tân nhìn ba cái hài tử ngủ, mới ngáp một cái, đi theo ngủ. Cũng may không nhận giường, vài người ngủ đến phá lệ thơ ngọn. Dịch quán trong ngoài đều có người gác, một tầng một tầng, Nhan Khuynh Thành một thân nam trang xuất hiện thời điểm, nói thẳng nói muốn gặp Ti Cúc. Đi cúp kinh ngạc đi ra, nhìn thấy là Nhan Khuynh Thành, cũng là kinh ngạc và phần, "Hạnh phu nhân, ngại như thế nào tới?" "Ta như thế nào liền không thể tới." Ở nhà đều sắp mốc mèo, đi theo các ngươi cùng đi kinh thành lung lay một chút gân cốt." Nhan Khuynh Thành nói, nên ngang vào dị quán, "Đúng rồi, a Tân Đâu." Thế tử phi đã ngủ hạ. "Ngủ liên hảo, ngươi cũng đừng đi quấy rầy nàng, cho ta an bài cái nhà ở, lại lộng điểm ăn cho ta." Ta một ngày không ăn cái gì, đói thực đâu?" Là Nhan Khuynh Thành nói chuyện làm việc không câu nệ tiểu tiết. Ăn cơm tắm rồi, liền lệnh qua trên giường, nghĩ hạnh phi này một chút nhất định tức chết rồi đi, trong lòng đắc ý khẩn. Vẫn là quân sư đâu, cư nhiên không biết nàng sẽ chạy trốn. Buồn. Giờ phút này Tùng Hợp trấn, hạnh phi cầm Nhan Khuynh Thành lưu lại thư từ thở dài một tiếng. Nhà người khác phu nhân đều là an với nội trạch. Hắn cái này phu nhân lại bất an với thất, liền thích đánh đánh giết giết, sợ hắn ngăn cản nhưng vẫn mình chống chạy. Ai? Cha vì sao thở dài? Hay mắc hỏi, ngươi nương nhưng thật ra tiêu xái sung sướng đi, nhưng khổ chúng ta ra hai. Mạc Nhi không cảm thấy khổ, Mạc Nhi thích cùng tiểu đệ yêu mộng chơi đùa. Ngươi không nghĩ tư tư sao? Tưởng a, bất quá tư tư muốn đi kinh thành sao? thực mau trở về tới. Hay mặc lúc trước còn niệm tư tư làm tức phụ, chỉ là dần dần cũng liền quên mất. Ra hai thực rõ ràng không ở một cái để tài thượng, hành cũng không phải liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cần thiết lưu tại Đa Thành, bên này vẫn là muốn nhìn chằm chằm một ít mới là. Khuynh Thành đi cũng hảo, nàng võ công cao, can đảm cần trọng, giang hồ bằng hữu cũng không ít, càng biết giang hồ những cái đó loan loan đạo đạo, có nàng tại thế tử phi bên người, thế tử phi an toàn lại nhiều một trọng bảo đảm. Đi ngủ đi, ngày mai dậy sớm liền lại đầy đọc sách. Là, cha cũng đi ngủ sớm một chút. Hành mặc đứng dậy, hành lễ lúc sau mới rời đi. Dịch quán. Ngày thứ hai, Thư Tân tỉnh lại đứng ở mép giường nam tử bóng dáng hoang sợ. Ai? Nhan Khuynh Thành xoay người hướng Thư Tân cười, "Ha ha, có hay không dọa đến ngươi?" "Khuynh Thành, sao ngươi lại tới đây?" Thư Tân chậm rãi ngồi dậy, Nhan Khuynh Thành vội vàng đỡ Thư Tân một chút. Ta trộn chạy ra, Hành Phi không biết, ta tính toán cùng người cùng đi kinh thành nhìn xem. Hắn có thể hay không sinh khí a? Nhan Khuynh Thành nhướng mày, sinh khí đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh. Lúc trước lại không phải ta cưỡng bách hắn cưới ta, hiện giờ ta nhi tử cũng cho hắn sinh, hạnh ra cũng có hậu nhân, còn không được ta nơi nơi đi một chút a. Hảo hảo, đừng lo lắng ta, chỉ cần ta đến lúc đó bình bình an an trở về là được, nếu là thật sự khí tàn nhẫn, đem lại cho hắn sinh cái khuê nữ, hắn chuẩn ngôi dợ. Còn có thể bộ dáng này. Thư Tân thật sự là bội phục Nhan Khuynh Thành. Bất quá có Nhan Khuynh Thành ở, Thư Tân cảm thấy bớt lo nhiều, Khế Ca Nhi tư tư cũng không dính nàng, Nhan Khuynh Thành là có thể đem hai người mang thực hảo, Thư Tân có chút thời điểm còn có thể ngủ thượng một hồi. Tuy rằng bên trong xe ngựa hơi bước lợi hại, bất quá Thư Tân còn có thể tiếp thu, rốt cuộc còn chưa tới nhất nhiệt 7, 8 nguyệt. Đảo mắt ở trên đường đi rồi nửa tháng, Thư Tân mới thấy Tuân Nhan. Tuân Nhan nhìn thấy Thư Tân thời điểm, chỉ là ở nơi xa cười cười, liền biến mất ở trong đám người, căn bản không cùng Thư Tân chào hỏi. Nhưng là Thư Tân lại ở vài cái thành trấn gặp được Tuân Nhan, biết nàng ở nơi tối tăm, Thư Tân cũng liền an tâm rồi. Có đôi khi cuồn cuộn, tới Phúc cũng sẽ đến trong xe ngựa chơi một hồi, tuy rằng một lang một cầu cách hai ba thiên liền phải tắm rửa. Thư Tân cũng không dám làm chúng nó ở bên trong xe ngựa nhiều đốc, đều là một chén trà nhỏ khiến cho chúng nó đi mặt sau xe ngựa. Lương Châu đi kinh thành, phải trải qua 5 cái châu, trải qua 3 cái yếu đạo, này đó long đẳng đều cùng nàng nói qua, nàng cũng biết. Trong đó một cái đó là Hát Phong sơn trang, nàng không biết cái dạng gì chủ nhân sẽ cho chính mình thôn trang lấy bộ dáng này một cái tên. Thế Tử Phi, chúng ta ngày mai liền qua 9 hẻm núi. Buổi tối tại đây dịch quán chủ hạ, ngày sớm chút nghỉ ngơi, yêu cầu mua điểm cái gì, nói cho thuộc hạ, thuộc hạ này liền đi làm. Thư Tân mang thai 6 tháng, bụng đại cực kỳ, vì sinh sản thời điểm không vất vả, có đôi khi ở bên trong xe ngựa đều sẽ chậm rãi đi lại. Ta không có gì mua, các người đi an bài đi, còn có làm mọi người đều sớm một chút nghỉ ngơi, đánh lên tinh thần ngày mai sáng sớm hảo xuất phát. Là. Thư Tân ôn hòa, thông cảm những người này cấp đủ thể diện. Ám vệ nhóm tuy rằng lánh khốc, nhưng cũng là người, đối hắn được không, trong lòng đều hiểu rõ. Kết thúc trách nhiệm cùng tận tâm vậy hoàn toàn không giống nhau. Nhan Khuynh Thành nhìn Thư Tân nhấp miệng cười nhạt, ngươi là một cái hảo chủ tử. Ta không xem như đi, bọn họ hộ chúng ta, quá vất vả. Dọc theo đường đi đều lo lắng đề phòng, liền sợ xẻ ra chuyện. Chờ tới rồi kinh thành thì tốt rồi, đừng lo lắng, thế tử ra có chuẩn bị ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thai liền hảo." Nhan Khuynh Thành an ủi nói, "Cũng là bội phục thư Tân Tâm Thái, rất nhiều phụ nhân sợ là đã sớm ăn không tiêu hồn nào, nàng lại trước nay không kêu một câu. Có đôi khi mệt mỏi liền ngủ một giấc, không mệt cũng sẽ đi một chút, làm chính mình tùy thời tùy khắc bảo trì sung sướng tâm tình." Thư Tân gật gật đầu. Dịch quán ngoại chuyện tới tiếng khóc. Thư Tân nhướng mày, "Đây là làm sao vậy?" "Không biết, ta đi xem." Nhan Khuynh Thành nói: "Đứng dậy đi ra nhà ở." Tới rồi cùng lớn, liền thấy một cái hán tử sách theo con ngồi ở dịch quán cửa cùng thị vệ nổi lên khắc khẩu. "Làm gì đâu?" Nhan Khuynh Thành giống lên một tiếng. "Phu nhân, người này tới bán con ngồi, chỉ là chúng ta đã có thức ăn, căn bản không cần. Đặc biệt là lúc này, tốt nhất là không cần có người tới mới hảo, liền sợ tới nhân tâm hoài gây rối." Nhan Khuynh Thành cũng cảm thấy không cần thiết, mở miệng chuẩn bị đuổi đi người. Thư Tân đính cái bụng to ở cổng gom khẩu lớn tiếng nói: "Mua đi, trong núi người kiếm tiền bạc không dễ dàng." Chính là Nhan Khuynh thành đi đến Thư Tân bên người. "Mua đi, chúng ta không kém chút tiền ấy, nhưng hắn có lẽ là trở tiền sinh hoạt." Thư Tân nói xong, nhìn kia đứng ở cửa hắn tử, thấy hắn hai tay đen nhánh, trên người xiêm y lỉa đều là một vá, tóc cũng lộn xộn, không khỏi nghĩ đến chính mình cũng nghèo cơm đều ăn không nổi. "Đàn Sáo, người đi phòng bếp nhìn xem." Có hay không cái gì ăn, lấy điểm ăn cho hắn đi." Là. Thư Tân nói xong, xoay người trầm gì gì trở về đi, Nhan Khuynh thành giơ tay lỡ nảng, "Ngươi luôn là như vậy Thiệt Tâm, ai biết kia con ngồi có hay không tật xấu. Ta chỉ là nghĩ ta trước kia nhặt tử, trong núi người sinh hoạt không dễ dàng, đặc biệt là dịu già dắt trẻ càng là gian nan, kia mua con ngồi bạc đối chúng ta tới nói, thật tính không được gì đó." Thư Tân nhẹ giọng nói. Dự thị vệ mới hỏi con ngồi bao nhiêu tiền, đem con ngồi mua. Đàn Sáo cũng cầm ăn lại đây cấp Hán Tử kia. Hán Tử một tay cầm tiêu gà, một tay cầm bạc, "A, một tiếng rời đi." "Thật là một cái ngu thiện phụ nhân." Chuyện này cũng không ai hướng trong lòng đi, Thư Tân ăn cơm chiều, rửa mặt trải đầu lúc sau ở trong sân chậm rãi đi tới. Cái này dịch quán không phải rất lớn, nhưng là thu thập thực sạch sẽ, gần một tháng không thấy long đẳng, nàng rất muốn hán. Bọn nhỏ cũng rất muốn hắn, không biết hiện tại là hắn tới rồi địa phương nào. Có phải hay không mau đến kinh thành? Hai đứa nhỏ kỳ thật cũng rất tưởng nghiệm phụ thần, từ lúc bắt đầu lại nhải đến bây giờ ngồi yên suy nghĩ, đi đường nhưng thật ra có thể đi thực ổn, ăn cơm cũng ngoan rất nhiều. Tựa hồ hiểu chuyện rất nhiều. Nay một chút đã ở trên giường cùng 17 chơi tàng khăn tay trò chơi. Nương, ngoan, tiếp tục chơi đi. Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ. Nhìn hai đứa nhỏ lại lao chính mình ngủ. Nghĩ hoài khế ca nhi, tư tư thời điểm, Long đẳng tại bên người thủ, hiện giờ bất quá luôn là có được có mất. Muốn được đến, tổng muốn mất đi một ít. Giờ này khắc này, Long đẳng bọn họ Ly Kinh thành đã không xa. Nay một đường cũng không ăn ổn, cũng may không thiệt hại bao nhiêu người, bất quá Long Hạo bị thương, thương còn rất trọng. Nay một chút còn nằm ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. Phụ vương Ngày mai sáng sớm là có thể đến Thập Lý Đỉnh." Long Đằng nói nhỏ. Hắn đi cứu Long Hạo thời điểm cũng bị thương, cũng may mắn hắn đi, bằng không Long Hạo tánh mạng khó giữ được. Bất quá so với Long Hạo, thương cũng không tính nghiêm trọng. "Ừ." Lương Vương nặng nề lên tiếng. Một đường đi tới, vô số lần ám sát, những người này thật thật là đủ tàn nhẫn. Hắn không nghĩ đi giết hại ai, nhưng là những người này lại tổng nghĩ tiên hạ thủ vi cường, thật thật đáng giận. Phụ vương, chúng ta là đi trước Lương Vương phủ. Vẫn là Tiên cung. Lương Vương nghĩ nghĩ mời nói nói, chúng ta tiên tiến cung đi, mặc kệ nói như thế nào, hoàng hậu rốt cuộc là cô mẫu, hoàng hậu hoàng, tổng hẳn là đi bài tế. Ân. Long Đẳng hơi hơi gật đầu. Không nói cho Lương Vương, hiện giờ trong cung cái kia cũng không phải là hoàng hậu, hoàng hậu sớm đã chết đột. Bất quá loại chuyện này biết đến người càng ít càng tốt. Hiện giờ Khế Ca Nhi bọn họ hẳn là sắp đến chín hẻm núi đi. Dựa theo hành trình hẳn là. Long đằng theo tiếng, tâm không lý do có chút đau. Nay một tháng, hắn lại bắt đầu mất ngủ. Ngay từ đầu hai ngày còn có thể ngủ được, chính là hiện giờ chỉ có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Thật sự là tưởng nghiệm kia nương mấy cái. Cho dù là mặt bị Khế Ca Nhi, tư từ giẫm mấy đá đều thoải mái phần. Đừng miên man suy nghĩ. Chúng ta đều chuẩn bị thỏa đáng, sẽ không có việc gì." Lương Vương an ủi nói. Là đang an ủi Long Đằng, cũng là đang an ủi chính mình. Hắn hy vọng đều hào hảo ở kinh thành đoàn tụ. Long Đằng gật gật đầu, không nói gì. Hoàng cung. Hoàng đế đã hưu chiều hơn một tháng, triều chính đều là làm vài vị đại thần thương lượng đâu. Ngụy Hoàng hậu tồn tại thời điểm, liền tính không thấy cũng không cảm thấy cỡ nào khó chịu, hiện giờ người đã chết mới hiểu được người kia là thật sự không có sẽ không trở lại. Vị ương cung đã thành một mảnh phê tích, hoàng đế phái người đi thu thập, sửa sang lại tính toán một lần nữa cái một cái cung điện, chính là lại không biết muốn như thế nào tu sửa, tu sửa thành bộ răng gì. Hiện giờ Ngụy ra là đã hoàn toàn không thượng chiều, Ngụy đại nhân cao ốm, Ngụy phu nhân đã tiến cung thỉnh rất nhiều lần ngự y, ngự y đi trở về chỉ là lúc đầu, có thể căng xuống dưới còn có mấy năm hào sống. Nếu là căng không sun dưới, hoàng đế mới hiểu được, kỳ thật hắn thương tổn hoàng hậu đồng thời, cũng đem Ngụy ra đẩy càng ngày càng xa. Hiện giờ Ngụy ra rời khỏi triều đình, trên triều đình đã loạn tượng mọc lan tràn. Hoàng thượng, có tin tức chuyển đến. Nói, Lương Vương đoàn người ngày mai liền sẽ đến Thập Lý Đỉnh, Lương Vương phủ bên kia đã thu thập thỏa đáng, chỉ là không biết Lương Vương một hàng ngày mai là tiên tiên cung, vẫn là đi trước Lương Vương phủ. Phương đế thật sâu hít vào một hơi, sự cách nhiều năm như vậy, vô luận chấm dùng biện pháp gì, đều không thể đem hắn thỉnh đến kinh thành tới, hiện giờ lại đã trở lại, ta tổng cảm thấy không tốt lắm, bên kia an bài hảo sao? Đã an bài hảo, các lộ sát thủ đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn chờ. Hảo. Hoàng đế đánh gây Đức công công nói, nơi này tuy rằng là hoàng cung, nhưng có chút thời điểm nói chuyện vẫn là phải có sở cố kỵ, miễn cho bị người nghe trộm đi. Tự nhiên đồng ngang, "Là, nô tài hiểu rõ." Hoàng đế xua xua tay. Hắn biết muốn như thế nào đi đả kích một người. Lúc trước thẩm ra những người đó đối long đằng tới nói, chết sống hắn có điểm không sao cả. Con thường rằng sẽ cả đời đánh quan côn người, lại cưới vợ, còn sinh một đôi long phượng thai. Phải biết rằng toàn bộ quần quần vương triều, sinh long phượng thai người cực nhỏ cực nhỏ, kia chính là điểm lành nhệ ra, hiện giờ xem ra, thật là đáng tiếc. Chín hẻm núi bên này là một cái trấn nhỏ, mà hẻm núi kia một bên lại là một cái đại thành, cách một cái chín hẻm núi, phản phất là hai cái thế giới. Trong phòng y mãng, ba cái hải tử ngủ thơ ngọn. Thư Tân cảm thấy eo có chút nhức mỏi, ngủ không được liền lên đi một chút. Ti Cúc, Ti Cúc ngủ ở gian ngoài, Nhan Khuynh thành ngủ ở cách vách nhà ở. Chung quanh có thị vệ qua lại tuần tra, Thư Tân đảo cũng không sợ. Chính là eo đau đau lợi hại, nàng khó chịu. Nếu là Long Đằng ở, chắc chắn cho nàng vốt ve, chính là hiện giờ Long Đằng xa ở ngàn dặm, bọn nha hoàn đều ngủ, nàng cũng không thể đem người kêu lên. Chỉ có thể chính mình kiên trì, nhẹ nhàng vô vô bụng, là cha mẹ xin lỗi các ngươi, xem các ngươi ca ca tỷ tỷ, lúc trước ăn được ngủ ngon, lại có cha bầu tại bên người, nơi nào giống các ngươi. Lại nhẹ nhàng ruột ve, bất quá chúng ta thực mau là có thể cùng cha gặp mặt, các ngươi cha à, đừng nhìn cao to Kỳ thật một chút tính tình đều không có, hắn nhưng sẽ quán hài tử, xem các ngươi ca ca tỷ tỷ chính là bị các ngươi cha chiều hư, còn có các ngươi tổ phụ kia chính là vương gia a, chưa bao giờ sẽ không lưng người, lại sẽ cho các ngươi ca ca tỷ tỷ làm châu làm ngựa, liền vì bọn họ ha hả a cười kêu hắn tổ phụ. Tổ phụ đối với các ngươi cũng thực tốt nga, thực chờ mong các ngươi sinh ra đâu, hiện giờ liền tiền đều suy nghĩ thật nhiều. Đến lúc đó liền dựa theo sinh thần bát tự cho các ngươi chọn lựa. Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ, mãn tâm mãn nhãn hạnh phúc. Làm mẫu thân, nàng là Ôn Nhu lại nghiêm khắc. Làm Thế Tử, nàng là dịu dàng chi tâm lại an ủi gián. Làm con dâu, nàng là hiếu thuận lại bận tâm. Làm nữ nhi, nàng là tri kỷ cũng ấm lòng. Nàng thực nghiêm túc giáo dục hai đứa nhỏ, cũng dạy bọn họ thiện cùng ác. Đối 17, nàng cũng nghiêm túc đối nàng. Làm nàng mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ vô ưu vô lự lớn lên. Dùng hết hết thể biện pháp than ủi nàng đã từng chịu quá thương tổn. "Tẩu tẩu, ngươi có phải hay không đau?" 17 ngồi ở trên giường tiểu thanh vấn. "Không phải, Tẩu tẩu chính là muốn chạy một chút, hôm nay đi đường thời gian còn chưa tới, ngươi ngủ đi." "Ừ." 17 lên tiếng, gật đầu ngủ hạ. Thư Tân mới tiếp tục chậm rãi đi tới, căn bản không có phát hiện kia tránh ở chỗ tối người. Càng không biết hắn khi nào tới, khi nào rời đi. Kia bóng dáng tựa như quỷ mị giống nhau, biến mất vô tung. Thư Tân đánh ngáp một cái, xoay người đi ngủ hạ. Mà kia vốn đã kinh rời đi hắc ảnh lại phản trở về, lặng yên không một tiếng động vào phòng. Không phải đi cửa sổ, mà là trực tiếp xuyên tường tiến vào. Đi đến mép giường, nhìn trên giường kia ngủ nữ nhân cùng ba cái hài tử, nam nhân thậm chí có chút ý xấu nghĩ, muốn hay không ôm đi một cái hài tử. Xem nàng như thế nào bắt gốc Chỉ là Thư Tân xoa xoa đôi mắt, rồi tay cầm lấy một bên cây quạt, nhẹ nhàng cấp 3 cái hải tử quạt. Người lả mơ mơ màng màng thậm chí là ngủ, cái này hành động cơ hồ là tập mãi thành thói quen, hoặc là sớm đã làm thuần thục. Phiến sau khi, Thư Tân đem cây quạt đặt ở gối đầu biên, lại đã ngủ say. Hắc Ảnh đứng ở mép giường, nhìn ngủ say Thư Tân, con ngươi chậm chầm Này rốt cuộc là một cái thế nào nữ nhân? Lớn lên không phải tuyệt sắc, ít nhất không có hắn bên người nữ nhân xinh đẹp, duy nhất ưu điểm chính là khỏe mắt nuôi lông mày đều là Ono, không có chút nào xấu khổ. Quan sát nàng một ít nhật tử, nàng đều là ý cười doanh doanh, rất ít mặt ủ mày hê. Bộ dáng này nữ nhân, cho người ta một loại thực nói không rõ cảm giác. Chính là tưởng như vậy nhìn nàng cả đời vui mừng đi xuống, phản phất không có bất luận cái gì phiền não. Ở bên người nàng, cũng có thể dính điểm vui mừng chi khí. Mí môi, rốt cuộc vẫn là không có động thủ ôm đi Thư Tân Hải tử, Lặng Yên không một tiếng động rời đi. Chỉ là Hắc Ảnh vừa đi, Thư Tân liền tỉnh lại, dùng sức ngồi người, một cổ tử nói không nên lời hương vị, Ti Cúc, đàn sáo. Ti Cúc, đàn sáo thực mau liền vào phòng, cung cung kính kính gọi một tiếng, Thế tử phi. Chỉ là trong thanh âm còn mang theo điểm buồn ngủ. Vừa mới có người đã tới sao? Thư Tân ôn nhu hỏi. Hẳn là sẽ không nha. Nô tỳ tuy rằng ngủ rồi, nhưng là nhà ở ngoại thị vệ vẫn luôn ở tuần tra, nô tỳ đi hỏi một chút. Ti Cúc nói ra nhà ở, tìm thị vệ dò hỏi. Thị vệ lắc đầu. Bọn họ chia làm tam đội, qua lại tuần tra, cơ hồ không vẫn giữ lại làm gì khe hở, đừng nói là người, chính là rồi bỏ cũng phi không đi vào. Ta đã biết. Ti Cúc về phòng tự bẩm báo, tỏ vẻ không có người tiến vào quá. Thư tân ngự ngự Trong không khí kia sợi hương vị đã thực đạm thực đạm, thậm chí có điểm nghe không đến. Chẳng lẽ là ta ngủ mơ hồ? Thế tử phi không cần khẩn chương, ngày mai chúng ta sẽ an toàn qua chín hẻm núi." Ti Cúc Ga nủi nói. Thư Tân gật gật đầu, không có nói nhiều, nhưng trong đầu vẫn là cảm thấy trong căn phòng này tiến vào hơn người. Nam ở trên giường, Thư Tân hy vọng chính mình là ngủ mơ hồ, nếu là thật tiến vào hơn người, mà Ti Cúc Đàn sáo thậm chí bên ngoài thị vệ cùng nhan khuynh thành cũng không biết, kia nhưng không thật là khéo. Đặc biệt còn có tới Phúc cùng quần cuộn một lang một cẩu, cũng không phát hiện manh mối. Hô hô, nhất định là ta ngủ mơ hồ. Thưa tân như vậy an ủi chính mình, lại ngủ không được. Nay ngủ không được dị chứng chính là chờ đến hừng đông thời điểm, phát hiện chính mình bụng đau. Không phải đặc biệt đau, hơi hơi chịu đau. Hạ thân y Liệp lại đây kiểm tra sau phát hiện, có chút động thai khí. Vẫn là nghỉ ngơi hai ngày lại lên đường. Thư Tân trầm mặc. Tối hôm qua ngủ không được, còn động thai khí, càng không dám ngôn ngữ, chỉ có thể hảo sinh nghỉ ngơi. Chỉ là không chung có chút xám xịt, thực mau liền hạ vũ, đi tìm hiểu người cũng đã trở lại. Trên đỉnh núi quả nhiên có mai phủ, thậm chí còn chôn hỏa dược. Nhan Khuynh Thành nhìn về phía Thư Tân. Nay một đường đi tới, Thư Tân liền không nhúc nhích thai khí quá, hiện giờ lại động thai khí. Vừa lúc cái này Vũ đem hỏa dược kiếp nổ cấp cỏ rửa ra tới, còn đem che giấu thích khách cũng bước ra tới. Này vận khí cũng thật sự là thật tốt quá chút. Thư Tân nuốt nuốt nước miếng, kia chúng ta khi nào đi? Nhìn kỹ hắn nói, Nhan Khuynh Thành nói, nàng biết, nếu phát hiện thích khách, không thiếu được muốn một phen chém giết, hiện giờ kia chín hẻm núi sợ là đã máu chạy thành sông. Sở hữu thích khách đều cho rằng hôm nay sáng sớm nhất định sẽ xuất phát. Lại không nghĩ Thư Tân động thai khí, lùi lại. "Đừng nói những cái đó thích khách, chính là đi theo người, đều đã đem bọc hành lý chuẩn bị tốt. Không hiện tại đi sao?" Thư Tân hỏi. "Vì cái gì hiện tại đi? Hiện tại đang ở trời mưa, có thích khách chúng ta nhân thủ cũng không ít, thả đều võ nghệ cao cường, đối thượng chúng ta sẽ không thua, chính là mai phục hỏa dược, ở mưa to giàn rủ dưới, căn bản điểm không trâm, chúng ta hiện tại đi chính vừa lúc." Tất cả mọi người cho rằng ta động thai khí sẽ không đi, chúng ta chính là muốn xuất kỳ bất ý, cần thiết đi, hiện tại liền đi. Thư Tân thật mạnh ra tiếng. Nhan Khuynh Thành nhìn Thư Tân, suy nghĩ một lát gật gật đầu, "Hành, ta đây liền đi" nói một tiếng, lập tức xuất phát. Đồ vật đều là thu thập tốt, bên ngoài lại rơi xuống mũ, rất nhiều người đều mặc vào áo tơi, đeo đấu lạp, cưỡi ở trên lưng ngựa. Khế Ca Nhi, tư tư, 17 ngoan ngoan ngồi. Biết thư Tân không quá thoải mái. Thư Tân này một chút dựa vào gối mềm, bụng có điểm đau, nhưng là không nghiêm trọng. Bọn họ đi cũng không mau, xe ngựa chung quanh đều là ám vệ, mỗi một cái đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, nắm chặt bên hông bảo kiếm, một khi có khác thường, chắc chắn lập tức ra tay. Đến chín hẻm núi thời điểm, thư Tân tựa hồ có thể ngửi được trong không khí kia nồng đầm huyết tinh khí, có thể đoán được nơi này lúc trước đã trải qua một hồi tàn khốc chém giết. Lương Xu. Thư Tư nói, giơ tay nắm cái mũi của mình. Khế Ca Nhi cũng học theo. Thư Tân ôn nhu cười, không sợ, thực mau liền đi qua. Cái này địa phương, lộ cũng không trường. Này một chút đang ở trời mưa, phòng ngừa xe ngựa trượt, cho nên đi tương đối chậm, Thả Huyền nhai bên cạnh người càng nhiều. Thư Tân xốc lên xe ngựa mạnh, nhìn xe ngựa bên ngoài, vừa lúc thấy Huyền Nhai bên này. Phía dưới đảo đào xuống biển. Này một chút không đơn giản trời mưa, còn đánh lên lôi, Thư Tân thật sâu hít vào một hơi, buông xuống xe ngựa mảnh. Nàng cùng bọn nhỏ ngồi ở bên trong xe ngựa, gió thổi không đến, vũ sối không đến, nhưng bọn thị vệ mạo mưa gió hộ tống, lại không có một người lơi lỏng. Trong đó có hai cái nha hoàn còn tới người sự, cũng chưa nói một chữ, nếu không phải nàng phát hiện, phân phó đi xuống nghỉ ngơi, sợ là muốn ngã trống. Thư Tân nghĩ đến đây, đem Khế Ca Nhi Tư từ ôm vào trong ngực, lại đem ngoan ngoãn ngồi ở một bên 17 cung kéo đến trong lòng ngực, không sợ, có ta ở đây đâu. Tuy chỉ là an ủi nói, nhưng bọn nhỏ vẫn là hưởng thụ. Chín hẻm núi liền như vậy hữu kinh vô hiển qua. Thư Tân ngồi ở trong xe ngựa, đều có thể cảm giác được đại gia nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên cũng muốn cảm tạo những cái đó cũng không từng lộ diện người, giải quyết rất tránh ở trong núi thích khách. Cũng muốn cảm tạ trong bụng hài tử. Giờ khắc này không khỏe, ông trời lại Hạ Vũ, liền tính muốn đốt lửa dược cũng chưa dùng. Thư Tân cũng nhẹ nhàng thở ra. Chín hẻm núi bên này đại thành Têu Tống Thành, lệ thuộc về Châu. Trước kia cũng là cái vương gia đất phong, hiện giờ Tam Đại đã đến, này một thế hệ qua đi liền phải thuộc sở hữu triều đình. Tống Thành bên này vẫn là thập phần phồn hoa. Bởi vì không tính toán trụ, liền không có đi dịch quán bên kia thông báo, hiện giờ trời mưa, rất nhiều người siêu xiêm y đều ướt đẫm. Chúng ta ở Tống Thành nghỉ ngơi một chút, đợi mưa tạnh lại đi đi. Là, Thế Tử Phi, nếu muốn ở Tống Thành bên này chủ hạ, Thư Tân liền không có tính toán đi khác khách điếm, trực tiếp đi Tú Tiên Lâu. Gần nhất Tú Tiên Lâu, cái này tiểu lầu đại năng đủ trụ đến hạ bọn họ, thứ hai bên này cũng an toàn. Đây chính là chiêu Quý Phi nhà mẹ đẻ huynh trưởng khai tiểu lầu, cùng kia giống nhau khẳng định là không giống nhau. Tú Tiên Lâu trưởng quầy vừa thấy đến Thư Tân, kinh ngạc một chút lại vẫn là nhiệt tình đem mọi người cấp chiêu đãi đi vào, nhưng là tú tiên lâu cũng có người trụ, trưởng quay cũng chỉ có thể cho đàng ra mấy cái sân ra tới. Bọn thị vệ nhưng thật ra không có việc gì, chỉ cần thư tân nương mấy cái trụ hạ, chủ an nhàn liền hảo. Trưởng quay, phiền thoái ngươi phân phó đi xuống, nhiều thiêu mấy nổi sinh canh gừng đoan lại đây, còn có an phương diện cũng làm cho phong phú một ít. Thư tân nhàn nhạt phân phó nói: "Vốn dĩ có chút đau bụng, Này một hồi tựa hổ cũng không đau, chẳng qua rốt cuộc là không yên tâm, vẫn là làm Hạ Thần Ý đi ở lại đây đem mạch. Hạ Thần y giơ cấp thư tân nghiêm túc đem mạch sau mới nói nói, không có chuyện, mạch tượng cũng tương đối ổn thỏa, vốn dĩ trước hết xác thật là có một chút động thai khí, này sẽ bắt mạch nhưng thật ra một chút việc nhi cũng chưa. Thật không có việc gì sao? Nhan Khuynh thành hỏi. Loại chuyện này vẫn là hỏi rõ ràng một ít tương đối hảo. Hiện giờ mạch tượng đi lên nói, Sao thật là không có việc gì, bất quá vì để người vận nhất, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai sáng sớm ta lại cấp thế tử phi bắt mạch, đến lúc đó nếu là không có việc gì, đó chính là thật sự không có việc gì." Hạ thân y ý, ý đáp lời. Hắn làm ngựa ý, ý nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được bộ dáng này tình huống, nguyên tưởng rằng muốn nghỉ ngơi tốt mấy ngày, kết quả liền như vậy không lâu sau liền hảo đi lên, cũng là thật sự rất hiếm lạ. Bất quá cũng có thể gián tiếp thuyết minh này hai hài tử có phúc khí. Cũng đừng chờ ngày mai, chờ một lát ăn sau khi ăn xong ngươi lại đến bắt mạch, sau đó buổi tối ngủ phía trước lại đến một lần, loại chuyện này vẫn là cẩn thận một ít tương đối hảo. Nhan Khuynh thành phân phó nói, nàng nhưng không nghĩ Thư Tân trong bụng hài tử có một chút sơ xuất. Lúc này đây cùng Thư Tân nói chỉ là muốn đi kinh thành chơi, cũng nghĩ ra được hít thở không khí, nhưng kỳ thật thượng vẫn là không yên tâm Thư Tân xuất viện môn rút cuộc hoài thân mình đâu. Nàng biết người trong nhà đều lo lắng, cho nên liền chạy ra tới. Ở cái kia ra chủ lâu cũng liền có cảm tình, cũng biết các nàng sợ lo lắng, không muốn các nàng vì thế mà lo lắng. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, nàng nhan khuynh thành tâm tự nhiên cũng là. Là, hạnh phu nhân lời nói thật là, vẫn là ổn thỏa một ít hảo. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Thật muốn có điểm sơ suất, lấy long đẳng đối thư Tân coi trọng sợ là sẽ phát cuồng. Giờ này khắc này, kinh thành Thập Lý Đỉnh, Long Đằng ngồi trên lương ngựa, nhìn lương châu phương hướng. Hán Thê Nhi đang ở tới kinh thành trên đường, không biết này sẽ có hay không quá chín hẻm núi, không biết hay không bình yên, có từng đã chịu kinh hoách. Chỉ mong ông trời phù hộ, đem hết thể đau xót đều hàng đến trên người hắn. Hán nguyện Ý dốc hết sức đảm đương. Đừng làm Hán Thế Nhi kinh, làm sợ, bị thương, hoảng. Đoạt được thiên hạ, Hắn nguyện ý làm một cái cẩn chính ái dân hảo hoàng đế, làm thiên hạ ba tánh miễn với chiến hỏa, ốm đau có bạc mua thuốc, bụng đói có mẹ hạ nổi. Nghĩ đến đây, Long Đẳng chỉ cảm thấy ngực hơi hơi phát sắp, hốc mắt cũng chua sót lợi hại. Thậm chí cả người đều có một loại xưa nay chưa từng có yếu đất. Nhưng hắn biết, lúc này không thể yếu ớt, bởi vì lập tức liền phải vào kinh thành, liền phải đi gặp mặt hoàng đế. Nguyên bản cho rằng cả đời này không bao giờ sẽ gặp mặt người Không nghĩ tới sẽ lại một lần gặp nhau. Hắn không nghĩ thấy hoàng đế, càng không nghĩ trở lại này kinh thành, nhưng là không có cách nào, muốn được đến chính mình sở cầu, muốn bảo hộ hảo tâm ái người, liền nhất định phải học được không lưng. Thả hiện giờ thân phận cũng thay đổi rất nhiều rất nhiều. Hắn không bao giờ là cái kia thượng không được mặt bàn nông ra tiểu tử, cũng không phải chỉ biết cậy mạnh phát run huy vũ đại tướng quân. Long đẳng không biết nhìn thấy hoàng đế thời điểm, câu đầu tiên lời nói phải nói cái gì? Hắn căn bản là không nghĩ nói chuyện. Giờ khắc này, hắn lòng tràn đầy lo lắng thư tân mẫu tử mấy người, nơi nào còn có tâm tư đi quản hoàng thượng. Chỉ là tới rồi kinh thành, đây là hoàng đế địa bàn, nên có cẩn thận, cần thiết có. Đang nhi, chúng ta cần phải đi." Lương Vương ở trong xe ngựa hô một câu. Hắn cũng lo lắng, nhưng là so với Long đang tới, hắn càng lo lắng kia hai cái tiểu nhân. Mà Long đang càng lo lắng thư tân Điểm này Lương Vương có thể lý giải, chính mình thê tử, lý phải là lo lắng mới là. Ân. Long đẳng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, Cưới ngựa đi ở phía trước. Chỉ là đi rồi trong chốc lát, lại nhịn không được quay đầu lại chiều Lương Châu phương hướng nhìn thoáng qua, cũng chính là một cái đại khái phương hướng mà thôi. Này liếc mắt một cái nhìn lại, lại cái gì đều nhìn không thấy. Hắn thật hy vọng, đội ngũ bên trong có thư tân mẹ con mấy cái. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn lại là cái kia, thần sắc nghiêm túc, tính tình quái gở long đẳng, cái kia sát phạt quyết đoán, huy vũ kiên cường, làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật huy vũ đại tướng quân. Lương Vương một hàng tiến vào kinh thành thời điểm, nguyên lai bên đường bà tánh, nghị luận sôi nổi, đại gia nghị luận đến nhiều nhất vẫn là Lương Vương thế tử, đây chính là đã từng huy vũ đại tướng quân nha, hắn đã trở lại, đại tướng quân đã trở lại. Dân chúng hoan thiên hỷ địa, đại tướng quân đã trở lại. Thất tử sẽ không bao giờ nữa dám khi dễ quật cuộn. cũng không dám lại đánh lại đây. Đại tướng quân đại tướng quân, hoan nên ngài trở về. Đại tướng quân, nơi này nơi này. Dân chúng kích động tê có cô nương càng là lớn mặt hướng Long Vọt người thượng ném túi tiền. Long Đẳng vẫn luôn lạnh mặt, hắn không có nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy, còn có nhiều người như vậy nhớ rõ hắn tồn tại. Hắn đã trở lại, có nhiều người như vậy ở cửa thành nên đón hắn. Nội tâm vẫn là thập phần lay động. Đó là đại tướng quân, là Huy Vũ đại tướng quân, hắn đã trở lại, hắn thật sự đã trở lại. Có Ba cánh nói, thế nhưng ôm đầu khóc giống. Đại tướng quân đã trở lại, Thát tử cũng không dám nữa đánh lại đây. Bọn họ không bao giờ dùng quá cái loại này lo lắng hãi hùng nhặt tử. Long Đẳng cưới ở trên lưng ngựa, ngẩng đầu dứt lực, nhìn những cái đó Ba cánh. Long Đẳng vẫn là khó được chiều bọn họ xua xua tay, thỏ vẻ chính mình đã biết. Đại tướng quân thế nhưng lý ta Đại gia liền chiều ta xua tay, thật sự là quá tốt, đại tướng quân, đại tướng quân, ngài xem ta bên này, ta muốn đi theo ngài cùng đi đánh thặc tử. Long Đằng nghe vậy, thật sự chiều bên kia nhìn qua đi, mới vừa thấy kia mấy cái còn tuổi tương đối tiểu nhân hậu sinh khi, khó được cong cong khỏe môi nở nụ cười. Chiều bọn họ hơi hơi gật gật đầu, này liền xem như đáp ứng rồi. Phồn hoa đường cái trên tiểu lâu, có mấy người sát cửa sổ ngồi Nhìn này trên đường phố phát sinh hết thảy, nội tâm thập phần hụt hẫng. Dựa vào cái gì hắn long đằng là có thể hưởng thụ đến này hết thảy? Bởi vì hắn là Uy Vũ đại tướng quân. Mặc kệ hắn là long đằng, vẫn là Thẩm đa vượng, chỉ cần hắn là Uy Vũ đại tướng quân, quần quận vương triều bá tánh chính là hoang nên hắn. Uy Vũ đại tướng quân là bởi vì hắn là Uy Vũ đại tướng quân, cho nên đi đến nơi nào đều là bị người phụng. Người như vậy, nhưng hắn lại cố tình không có tâm. Nếu là có tâm, lại như thế nào sẽ làm quần quật vương triều, lâm vào hiện giờ tình trạng này. "Hạo, ngươi đừng nói nữa, một hồi còn muốn vào cung gặp mặt hoàng thượng đâu." "Thôi thôi không nói, người so người sẽ tức chết, cùng hắn ta làm sao có thể so đến quá đâu." Trên đường cái phát sinh hết thể lấy cực nhanh tốc độ chuyển tới hoàng cung, hoàng đế biết được thời điểm sắc mặt có chút không tốt, chính là hắn gia cung, dân chúng cũng không có như vậy nhiệt tình tiếp đón quá hắn chỉ có quỳ trên mặt đất thẳng hông ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mặt khác thật thật là tái nhuật mà lại hoang vu. Hắn cái này hoàng đế làm còn không bằng Long Đẳng đến dân tâm. Trong lòng thập phần hụt hẫng, chính là này lại không có cách nào, ai kêu hắn không bằng Long Đẳng tới kêu dũng tiến chiến. Bọn họ là trực tiếp tiến công, vẫn là về trước vương phủ. Hồi hoàng thượng, lương vương mang theo thế tử ra cùng với các vị công tử đã ở tiến cung trên đường. Hẳn là thực mau liền phải tới rồi. Hoàng đế nghe vậy, mày hơi hơi một túc. Không đem nó đương một chuyện, hắn khổ sở trong lòng, hiện giờ bọn họ đem nó đương hồi sự đâu, hắn trong lòng lại không dễ chịu. Chờ đến bọn họ tới, liền tuyên bọn họ vào đi. Lúc này hoàng đế cũng không nghĩ đi khó xử long đằng, bởi vì càng là khó xử, cuối cùng mất mặt cũng là hắn mà thôi. Hiện giờ long đằng đã trở lại, hắn còn muốn long đằng đi đánh tháp tử, đem thêm thanh quan cấp đột lại. Hiện giờ cái này quần quận vương triều có thể làm được bộ dáng này, cũng cũng chỉ có Long Đằng cái này vì Vũ đại tướng quân. Bất quá đến lúc đó hắn nhất định sẽ ngự giá thân trinh, Long Đằng muốn đem công lao toàn bộ cấp đi, cũng không quá khả năng, hắn cũng sẽ không cho Long Đằng cơ hội này làm hắn lại một lần thật sâu được dân tâm. Triêu Quý Phi ở biết được Long Đằng trở về lúc sau, vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng tâm, ít khi nói cười mặt, rốt cuộc có một tia tươi cười, nàng đi tới cửa cùng Nhìn dưỡng tâm điện phương hướng, con ngươi dần dần nức ác, lại xoay người trở về đại điện. Đã trở lại lại có thể như thế nào, trung quy không thể đi gặp thượng một mặt, càng đừng nói, có thể nói thượng nói mấy câu, nhiều lắm cũng chính là lòng đẳng cung cung kính kính cho nàng thỉnh. Nàng nói thêm câu nữa, đại tướng quân mi lễ. Nhưng này hết thể đối với một cái không quá yêu nói chuyện cũng sẽ không ra đại điện quý phi tới nói, thật sự là quá nhận người mắt. Nàng không thể đi cũng không dám đi. Nàng không thể hại Long Đẳng, càng không thể hại Sở ra, cũng chỉ có thể chính mình ủy khuất tưởng nghiệm, cái gì đều không cần suy nghĩ. Long Đẳng lương vương đoàn người vào cùng, liền bị thỉnh tới rồi dưỡng tâm điện, hoàng đế ngồi ở long vị thượng, nhìn phía dưới người. Người kia vẫn là cùng năm đó giống nhau, cao lớn uy mãnh, chỉ là khỏe mắt đuôi lông mày lại không phải lúc trước như vậy lánh, nhiều một ít chút ôn nhu, mà này phân ôn nhu, hẳn là cho hắn thê tử đi kia thật là một cái may mắn lại hạnh phúc nữ tử. Cũng may mắn hắn lúc trước cự tuyệt đem công chúa tứ hôn cho hắn, nếu là hắn đáp ứng rồi, kia cũng thật thật là sai rồi, 10 phần sai. Có lẽ này hết thể vận mệnh chú định, đều có chú định, đâu tới chuyển đi, hắn lại là Lương Vương nhi tử, cùng hắn vẫn là đường huynh đệ. Thân chờ tham kiến hoàng thượng. Bởi vì là Lương Vương, lại là cùng thất tông thân, cũng không cần hành quỷ lễ. Chỉ cần cung cung kính kính hành một cái lễ thì tốt rồi." Vương Thúc, mau mau đứng dậy, không cần đa lễ." Lại nói tiếp chấm Cùng Vương Thúc cũng nhiều năm không thấy, khi đó thấy Vương Thúc, Vương Thúc chính trực trung niên, hiện giờ tái kiến Vương Thúc, Vương Thúc vẫn là chưa từng hiện lão. Đa tạ hoàng thượng khích lệ. Nhưng là hoàng thượng nhìn, so năm đó càng có vài phần uy nghi, làm thần cũng không dám nhìn thẳng. Làm Bộ làm Thị, hoàng đế, lương vương đều là trong đó tay giả đời. Nói lên nói dối tới cũng là mặt không đổi sắc. Vương Thúc như vậy thật là chết sắt chấm. Ở Vương Thúc trước mặt, Chấm vinh Viễn là văn bối, tự không dám lên mặt. Hoàng đế nói lúc này mới nhìn về phía một bên Long Đẳng, năm đó nhìn Đường Đệ liền cảm thấy thập phần thân thiết, chỉ là chưa bao giờ dám tưởng, chúng ta có khả năng là người một nhà, hiện giờ Đường Đệ có thể nhận tổ quy tông, chấm cực cảm vui mừng. Đường Đệ nhà Người có thể trở về thật sự là quá tốt chấm ngày ngày đêm đêm đều nghĩ, nếu là năm đó không có như vậy làm, ngươi còn ở trên triều đình, kia thất tử trăm triệu không dám xâm lân chúng ta quần quần vương triều, mấy năm nay chấm một. Con hối hận, thập phần thập phần hối hận, còn hy vọng đường đệ cho chấm một lần sửa đổi cơ hội, làm chấm hảo hảo đền bù đường đệ. Hoàng đế nói được than thở khóc lóc, phá lệ chân tình biểu lộ. Nhưng là Long Đẳng thật sự là quá hiểu biết hắn, người này phá lệ sẽ cố làm ra vẻ, trong ngoài không đồng nhất. Hắn trong miệng nói thật dễ nghe, trong lòng lại nghĩ khi nào đem người giết chết, sau đó sở hữu công lao đều về hắn sở hữu, nội tâm cực tiểu cực tiểu một người. Có lẽ đây là làm hoàng đế về sau, cũng có lẽ đã từng thời điểm không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là sớm chút năm nhận thức thời điểm, kỳ thật hắn không phải bộ dáng này. Đa tạ hoàng thượng hảo ý, thân đệ tâm lĩnh. Long đằng nhàn nhạt theo tiếng, hoàng đế rốt cuộc vẫn là cảm thấy có chút mất mặt. Chớ mang các ngươi qua đi nhìn xem hoàng hậu đi. Là Hoàng hậu Linh Đường bãi ở Vị Ương cung bên cạnh trong đại điện, bởi vì bị lửa lớn đốt cháy, đảo cũng sẽ không có thi hủ hơi thở chuyển ra tới, bất quá đại điện chung quanh vẫn là thả rất nhiều khối băng, vừa tiến vào đại điện, chỉ cảm thấy một cổ tử lạnh băng hơi thở ập vào trước mặt, làm người có chút không chịu nổi. Sờn tóc gáy gian, mấy cái con vợ lẽ nhịn không được đánh một cái hàn. Lương Vương là trưởng mối có thể lại đây một chuyến, đã xem như không tồi, Long Đẳng lại muốn hành quân thần chi lễ, hắn đại biểu lương vương trong phủ trước cấp hoàng hậu dân hương. Ngụy hoàng hậu là một cái khôn khéo, thông tuệ lanh lợi nữ tử, cũng may mắn nàng đã rời đi này hoàng cung, nếu là quan tài, thật là Ngụy hoàng hậu, Long Đẳng sẽ cảm thấy tiếc hận. Thượng ban nén hương, Long Đẳng liền đứng qua một bên trầm mặt không nói. Cùng hắn một quán không có gì khác biệt. Hoàng đế nhìn muốn nói điểm cái gì? Cuối cùng cũng chỉ có thể nhàn nhạt nói một câu. Vương thúc, đường đệ, các ngươi lên đường vất vả, về trước vương phủ đi nghỉ ngơi đi, hoàng hậu đại tang còn có một ít nhụt tử. Đến lúc đó, hoàng đế nói lại có một ít nhẹ nào. Đã từng hắn cùng hoàng hậu, đối Long Đẳng cũng là khen có thêm, hoàng hậu đã từng nói qua, Long Đẳng sẽ là một cái lương tướng, nhưng tâm tư mẫn cảm, hắn nhất định phải đắn đo thỏa đáng, không cần bị thương Long Đẳng tâm chỉ là hắn vẫn luôn không nghe hoàng hậu khuyên bảo, cuối cùng gây thành đại sai, vĩnh viễn cũng đền bù không được. Hiện giờ hoàng hậu cũng đi rồi, nhưng là năm đó đã làm sự tình, lại không có bởi vì hoàng hậu rời đi mà tan thành mây khói. Là Lương Vương, long đẳng từ hoàng cung ra tới, cùng nhau lên xe ngựa. Vương phủ mấy cái con vợ lẽ ngồi ở mặt sau bên trong xe ngựa, cùng nhau chiều Lương Vương phủ mà đi. Kinh thành Lương Vương phủ vẫn là thập phần to rộng, cũng sớm thu thập hảo, chờ đợi chủ tử trở về. Trở về Lương Vương phủ, từng người trở về nghỉ ngơi, Long Đẳng ở kinh thành Lương Vương phủ sân tên vẫn là kêu ánh sáng mặt trời huyền, Long Đẳng nhìn không khỏi lại nghĩ tới thư tân nương mấy cái, hy vọng các nàng đều hảo hảo. Trở vào sân, hai cái linh tú, xinh đẹp nha hoàn liền đón đi lên, nô tỳ hồng tụ, thêm Hương, gặp qua thế tử gia, thế tử gia vạn phúc kim an. Long Đẳng nhìn hai cái nha hoàn liếc mắt một cái, liền cất bước vào phòng. Tuy rằng là lần đầu tiên đến này ánh sáng mặt trời huyền, nhưng Long Đằng muốn tìm được tắm phòng vẫn là tương đối dễ dàng. Hồng tụ, thêm Hương, vội vàng theo tiến vào, một cái cầm quần áo, một cái muốn đi đến Long Đằng phía trước cấp Long nuốt thoát y li thường. Đi xuống. Long Đằng nói nhỏ một tiếng. Hắn xưa nay thói quen chính mình động thủ, căn bản là không cần cái gì nha hoàn hầu hạ, nếu là thư Tân biết hắn làm nha hoàn hầu hạ, Tam phần sẽ làm hắn quỷ ván giặt đồ. Nghĩ đến Thư Tân Hung ba bộ dáng, Long Đẳng thần sắc không khỏi dùng nhẹ nhàng vài phần. Hung Tụ thấy thế cho rằng Long Đẳng đối nàng có ý tứ, lớn mặt sinh tay. A! Một tiếng thét chói tai, Hung Tụ đã bị đá ra nhà ở, nặng nề mà ngã ở trong viện. Trực tiếp cấp quăng ngã thành trọng thương, phun ra hai khẩu huyết, liền ngất qua đi. Thêm Hương sợ tới mức quỷ gối trên mặt đất, thế tử ra tha mạng, thế tử ra tha mạng. Thêm Hương cũng không biết chính mình sai ở nơi nào. Càng không rõ Hồng Tụ sai ở nơi nào. Vì cái gì bỗng nhiên chi dàn đã bị đạp đi ra ngoài? Lan. Long đằng gầm lên một tiếng. Không biết là ai phái tới Hồng Tụ, Thêm Hương, nhưng thật ra cực có ý tứ. Là muốn làm ai Hồng Tụ cho ai Thêm Hương? Thêm Hương nghe vậy, sợ tới mức té ngã lộn nhào ra nhà ở, lúc này mới ra nhà ở, Hồng Tụ đã bị người nâng đi ra ngoài. Trong viện cũng có người bắt đầu múc nước dọn dẹp. Những cái đó nha hoàn nhìn nàng, đôi mắt đều là mang theo một tia châm trọng. Đúng rồi, các nàng hai người bị lựa chọn đến thế tử ra trong phòng hầu hạ. viện này tiểu nha hoàn nhưng đó mắt, hiện giờ các nàng hai cái bị thế tử ra đuổi ra tới, này những tiểu nha hoàn, sợ là trong lòng nhạc nở hoa rồi đi. Thêm Hương cẩn thận nghĩ, tức khác có chút hiểu được, có lẽ thế tử ra cùng kinh thành này, đó công tử ca căn bản không giống nhau hắn căn bản là không nghĩ muốn cái gì tam thê tứ thiếp, thông phòng nha hoàn. Kỳ thật nàng ngay từ đầu cùng Hồng tụ hai người, liền nghĩ đến rõ ràng minh bạch, Hồng tụ lớn tuổi liền từ nàng trước hầu hạ thế tử ra, chỉ là không nghĩ tới thế tử ra trực tiếp một chân liền đem người cấp đạp đi ra ngoài. Thêm Hương cũng không dám nữa có phương diện này tâm tư. Long đẳng cũng mặc kệ Hồng tụ, Thêm Hương tâm sự, đi tắm phòng đem chính mình rửa sạch sẽ. Sau đó ngồi ở bên cửa sổ cầm khăn vải xoa tóc, chờ tóc làm, ăn cũng tặng tiến vào, ăn trước một ít đồ vật, nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Hắn thật sự là không thích như bây giờ nhật tử, hắn hy vọng trong phòng này mặt có thư tân hơi thở, có mấy cái hài tử chơi đùa thanh âm, tuy rằng xảo điểm nhi, nhưng là phá lệ ấm áp, cũng phá lệ làm người an tâm. Hắn tưởng bọn họ nương mấy cái, đặc biệt tưởng đặc biệt tưởng. Có lẽ Hắn nên không màng tất cả bồi bọn họ nương mấy cái mới là. Ngủ không được, nằm ở trên giường lại cả người khó chịu, Long Đằng đơn giản đứng dậy, quyết định đi xem Long Hạo, tới rồi Long Hạo sân, hầu hạ Long Hạo người, sớm đã cho hắn rửa mặt trải đầu, thay đổi sạch sẽ siêm y đi, này một chút đang ở ăn cơm. Đại ca ngươi lại đây, mau ngồi. Long Hạo vẫn là có chút suy yếu, bất quá so với lúc trước đã hảo rất nhiều, nhìn thấy Long Đằng. Có lẽ là bởi vì có lần này ân cứ mạng, cả người đều thân thiết không ít, cái loại cảm giác này cùng phía trước kính trọng là không giống nhau. Long Đẳng gật gật đầu, đi đến một bên ngồi xuống, cảm giác như thế nào có hay không tốt một chút. Khá hơn nhiều, đa tạ đại ca quan tâm, ta chờ ăn cơm liền ha ha dược, sau đó ngủ tiếp thượng mấy ngày, là có thể đi theo đại ca cùng đi làm việc nhi. Loại chuyện này không đổi, người trước đem thương dưỡng hảo lại nói. Ta nghe đại ca Vương Hạo nói lại nhịn không được hỏi. Đại ca ăn quá sao? Muốn hay không ở ta nơi này ăn một chút. Hắn cũng là biết hắn nơi này đồ ăn khẳng định là so ra kém ánh sáng mặt trời viện bên kia, nhưng đây là hắn tâm ý. "Ăn qua, chỉ là lại đây nhìn xem ngươi mà thôi, gặp ngươi cũng không lo ngại, ta liền đi về trước." Long Đằng nói xong đứng dậy liền phải hướng ra phía ngoài đi đến. "Đại ca." Long Hạ vội vàng hô một tiếng. Long Đằng quay đầu lại, Khó hiểu nhìn Long hạo, ngươi có chuyện gì sao? Đại ca, cảm ơn ngươi lúc này, đây không màng tất cả đã cứu ta, đã từng ta vẫn luôn suy nghĩ, nhà người khác đại ca đối đệ đệ đều như vậy hảo, vì cái gì nhà ta đại ca, nhị ca đôi ta, trước nay đều là khinh thường nhìn lại, sau lại ta mới biết được, bọn họ là coi thường chúng ta này đó con vợ lẽ, biết đại ca trở về, ta khi đó đối với ngươi, cũng chỉ là bởi vì ngươi là uy vũ đại tướng quân, cho nên nhiều có khâm phục. Nhưng trải qua lần này ta mới hiểu được, ngươi lả lấy chúng ta thật sự chân. Chính chính huynh đệ, ta không quá có thể nói, thư đọc đến cũng không tốt lắm, bất quá, ta lại là biết đại ca là thiệt tình đối chúng ta, ta tự nhiên cũng muốn toàn tâm toàn ý vì đại ca. Đại ca, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó ta đi làm, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không chối tử, tuyệt đối mày đều sẽ không nhăn một chút. Long Hạo nói nói liền khóc lên. Người khác có lẽ sẽ nói hắn làm ra vẻ, chính là đương ngươi gặp được sinh mệnh nguy hiểm, có như vậy một cái đại ca sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu ngươi thời điểm, ngươi là có thể cảm giác được trong nháy mắt kia, đại ca này hai chữ hàm nghĩa, ý nghĩa cùng tầm quan trọng. Hắn nhớ rõ lúc ấy hắn cả người không hề sức lực ngã trên mặt đất, nhìn Long đằng sách theo đại đao chém lại đây, đem hắn tử vũng máu chung kéo qua đi hộ ở sau người, trong nháy mắt kia, hắn một đại nam nhân đều nhịn không được muốn rơi lệ đầy mặt, nguyên lai like đây là đại ca a. Long Đằng nghe vậy, nghĩ nghi mời nói nói, vậy trước đem thân thể dưỡng hảo đi, ta chờ ngươi thân thể dưỡng hảo, liền cho ngươi an bài một cái nhiệm vụ cho ngươi đi làm. Ân, đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định xem mau chóng hảo lên. Long Đằng gật gật đầu, ra Long hảo nhà ở. Đôi khi này huynh đệ chi tình, kỳ thật cũng là thực kỳ dị. Theo đạo lý nói, này những thứ đệ nên là địch nhân giống nhau tồn tại, có lẽ là bởi vì hắn đã từng là huy Vũ đại tướng quân, cho nên bọn họ đối hắn nhiều có khâm phục, lại đến chậm rãi kính trọng, cho tới bây giờ thổ lộ tình cảm, kỳ thật quá trình cũng không phải đặc biệt dễ dàng. Nhưng là có bọn họ trợ giúp, làm khởi sự tình tới, tuyệt đối làm ít công to. Tương so với Long Đằng trước sau như một, Long Hiền cả người đều càng thêm tối tăm lên, tới rồi vương phủ, bị lênh đến chính mình sân, nhìn đang ở trong viện quét tước nha hoàn, Long Hiền không khỏi nhìn nhiều hai mắt, bởi vì này hai cái nha hoàn sắc thật thật xinh đẹp. Vừa muốn đùa dỡn hai câu, chỉ thấy trong phòng lại đi ra hai cái nha hoàn, nhị công tử tới rồi, nô tỳ bích xa, đãi nguyệt gặp qua nhị công tử. Này hai cái nha hoàn so với trong viện quét tước nha hoàn càng xinh đẹp, càng có khí chất, càng có phong vận. Long Hiền ánh mắt đầu tiên liền xem đến có chút thượng tâm. Hơn nữa mấy ngày nay lên đường, thân mình vẫn luôn tố cũng không có sủng hạnh nha hoàn, hiện giờ nhìn thấy hai cái thủy linh linh, Long Hiền không khỏi liền nổi lên tà tâm. Không cần đa lễ, chuẩn bị nước gấm đi. "Là." Bích Sa lập tức đi chuẩn bị nước gấm. Đãi Nguyệt tiến lên cấp Long Hiền thoát y dị thường, Long Hiền liền như vậy nhìn nàng, nhìn mặt nàng hồng hai đỏ, mới rối tay nhéo nhéo nàng cằm, túi lầu nhẹ nhàng, hôn một cái. Đãi Nguyệt mặt càng đỏ hơn. "Làm sao vậy, thẹn thùng sao?" Nô tỷ Nô tỳ. Đại nguyệt rốt cuộc là một cái hoa cúc đại cô nương, như vậy bị người hôn ngôi, vẫn là chưa từng có quá, tự nhiên là thẹn thùng. Đối với Long Hiền khẽ gật đầu. Long Hiền vừa mới mơi tay, chính cảm thấy hiếm lạ, sao có thể buông tha nàng, ôm nàng liền hướng giường lớn mà đi. Nhị công tử, trước tắm gội an vài thứ đi, nô tỳ nô tỳ. An cái gì sự một hồi lại nói, ra hiện tại muốn nàng ngươi. Long Hiền nói liền bắt đầu thoát đãi Nguyệt Siêm y Yiye. Hiện giờ lại là mùa hè, đãi Nguyệt xuyên vốn dĩ liền ít đi, không hai hạ liền đem đãi Nguyệt khởi cái tinh quang. Long Hiền nhìn nở nụ cười. Thật thật là cái mỹ nhân. Dương lớn lay động, bích xa ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, cáo giận rậm rậm chân, ra nhà ở. A, đau. Ngoan, một hồi liền không đau. Long Hiền hống, bích xa ở nhà ở ngoại nghe mặt đỏ thai hồng. Sớm biết rằng hẳn là chính mình đi lên hầu hạ, Bạch Bạch làm đãi nguyệt nhặt một cái tiện nghi. Trong phòng thanh âm thật lâu chưa từng ngừng lại. Hợp với đuổi hơn một tháng lộ, Lương Vương cũng là có chút ăn không tiêu, càng đừng nói Lam Khê. Vừa đến vương phủ tắm gội lúc sau, Lam Khê liền cảm giác chính mình giống như có chút nóng lên, biết được Lương Vương từ trong cung đã trở lại, vội vàng làm nha hoàn đi thỉnh Lương Vương. Lương Vương sau khi biết được, đảo cũng không có do dự biên lại đây xem Lam Khê. Dùi tay xem xét lam tịch cái chán, mới Ôn Nhu nói nhỏ nói, "Đây là nóng lên, nhưng uống thuốc xong." An qua, này nha hoàng hảo sinh không hiểu chuyện, ta điểm này bệnh tính cái gì? Thế nhưng chạy tới thỉnh Vương ra lại đây. Này nha hoàng như thế lanh lợi, nên thưởng, ngươi cũng đừng trách nàng, biết ngươi bị bệnh, ta này trong lòng cũng lo lắng vô cùng, mấy ngày nay mọi người, kế tiếp ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta không có việc gì. Ta giống nhau có thể ở vương ra bên người hầu hạ. Từ lần trước Lương vương làm làm khê không cần nô tỳ tự xưng lúc sau, Lam Khê liền sửa lại khẩu. Hai người hiện giờ như vậy, nhưng thật ra có vẻ càng thêm thân mật. Lương vương xua tay làm Nha Hoàn đi xuống. Nha Hoàn thập phần có nhãn lực thấy lui xuống, còn thuận tay đóng cửa lại. Lương vương cầm Lam Khê tay, nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay nhéo, "Ngươi như vậy làm ta như thế nào đối với ngươi mới hảo? Ta tưởng cho ngươi Nhưng hôm nay đều bị ba chiếm, lại luyến tiếc ngươi chịu ủy khuất. Vương ra, ngươi đừng như vậy tử nói, ngươi đối ta hảo, ta đều ghi tạc trong lòng, ta căn bản là không thèm để ý vài thứ kia, ta chỉ nghĩ muốn lưu tại bên cạnh ngươi, cả đời hầu hạ ngươi liền đủ rồi. Đừng nói bộ dáng này ngốc lời nói, ngươi là cái hảo cô nương, ta như thế nào có thể bỏ được ủy khuất như vậy, làm ngươi không danh không phận đi theo ta. Lương Vương nói mày nhíu lại, bất quá ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cho ngươi tưởng cái tốt một chút thân phận, tuyệt đối không ủy con ngươi. Lại muốn cho vương ra vì ta lo lắng. Có câu nói kêu vui vẻ chịu đựng, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta biết đến, chỉ là phát sinh ở ta trên người, làm ta không thể tin được, có chút vui sướng, lại có chút sợ hãi, sợ hãi một ngày kia vương ra đem đối ta hảo đều thu trở về. Tình nói bậy. Lương Vương nói, dối tay nhéo nhéo lam khẽ mặt, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước rửa mặt chải đầu một phen, ăn vài thứ, lại qua đây bồi ngươi. Vương gia nếu là không chê, liền ở ta bên này rửa mặt chải đầu đi, nước ấm chuẩn bị một chút cũng thực mau, ta lại lần nữa cấp vương gia làm một bộ xiêm y đi, vương gia có thể thuận tiện thử xem có thể hay không xuyên thượng, đến nơi thức ăn, làm nha hoàn đi chuẩn bị thì tốt rồi. Lương Vương trầm tư một lát, liền đáp ứng rồi xuống dưới. "Hảo." Lang Khê trong lòng mừng thầm. Hôm nay buổi tối vô luận như thế nào đều phải đem Lương Vương lưu lại. Chỉ cần đem Lương Vương lưu lại, hết thể cũng liền dễ làm, nàng tại đây vương phủ địa vị tự nhiên cũng liền bất đồng. Nàng biết rõ ở kinh thành bộ dáng này địa phương, thân phận địa vị xác thật là thập phần quan trọng, cho dù là trong vương phủ một cái tiếp, đi ra ngoài cùng nha hoàng khác nhau vẫn là rất lớn. Chỉ tiếc vương phi vị trí bị người ba chiếm. Nhưng nếu kê vương phi, ra cái gì ngoài ý muốn chết mất đâu. Nghĩ đến đây, Lam Khê nghe được tắm trong phòng chuyển đến, Lam Khê nghĩ nghĩ mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng cởi rất chính mình trên người xiêm y, chân bóng đi vào tắm phòng. Lương Vương đang ngồi ở sau tắm, từ hai cái tiểu nha hoàn hầu hạ tắm gội. Nha hoàn bốn dĩ cũng là có chút tâm tư, bất quá nhìn thấy Lam Khê quần áo cũng chưa xuyên đi đến, tức khác hoặc sợ, thấy Lam Khê xua xua tay, vội vàng túi đầu lui đi ra ngoài. Lương Vương nhắm mắt lại, không có mở là quá mệt mỏi, lại tựa hồ là ở hưởng thụ. Lam Khê chậm rãi tiến lên, Cấp Lương Vương xoa bả vai. Lương Vương dơ tay cầm Lam Khê tay, loại chuyện này làm nha hoàng tới làm liền hảo, ngươi còn sinh bệnh đâu. Vương ra như thế nào biết là ta? Bọn họ không kịp ngươi cẩn thận, cũng không kịp ngươi ôn nhu, tóm lại là không giống nhau. Lam Khê nghe vậy cảm thấy trong lòng phá lệ thoải mái. Thật mau, thật mau, nàng là có thể thay thế Lam Ngâm Nhi trở thành lương vương trong lòng duy nhất. Nếu các nàng không kịp ta cẩn thận, vương gia khiến cho ta hầu hạ ngươi đi. Lam Khê a, ngươi cũng không nên bộ dáng này làm, ngươi trong lòng ta cùng các nàng đều là không giống nhau, cùng mong Nhi cũng là không giống nhau. mong Nhi sớm đi, ngươi bổi ta 28 năm, nhân sinh lại có bao nhiêu cái 28 năm? Một cái ở thiên, một cái trên mặt đất, căn bản là không có biện pháp so. Nếu không phải vì Lam Khê phía sau làm chủ giả, Hàn Tuyệt Đối sẽ không ở chỗ này cùng nàng lá mặt lá trái, đã sớm làm người đem nàng thiên đào vạn quả. Vương gia chính là ghét bỏ ta." Lam Khê nói, có chút hủy khuất. "Nói bậy gì đó, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi, lại nói tiếp ta đều là cái tao lão nhân, được đến ngươi ái mộ cũng là tam sinh hữu hạnh, ta vẫn luôn chưa từng sủng hạnh ngươi, đó là bởi vì luyến tiếc làm ngươi cứ như vậy tử không minh bạch theo ta, lại không có một cái tốt thân phận." Ta tổng nghĩ muốn tìm một cái lưỡng toàn biện pháp. Kia nếu là Vương ra tìm không thấy lưỡng toàn biện pháp đâu, có phải hay không? Liền cùng ta vẫn luôn như vậy phí thời gian đi xuống. Lương Vương không nói. Nam Hy lại khóc lóc nói, "Ta nói rồi ta không thèm để ý này đó, chỉ cần có thể cùng Vương ra ở bên nhau, làm ta làm cái gì ta đều cam tâm tình nguyện." Lời nói đã đến nước này, lại không làm điểm cái gì. Lương Vương biết Lam Khê khẳng định sẽ hoài nghi. Chỉ phải căng ra đầu, sủng hạnh Lam Khê. Chỉ là Lương Vương không nghĩ tới, Lam Khê nàng thế nhưng không phải tấm thân xử nữ. Cảm thấy ghê tởm đồng thời, cũng càng thêm khẳng định này trong đó nhất định có âm u. Lam Khê lại nghĩ muốn hay không nói cho Lương Vương, kỳ thật bọn họ đã từng từng có một lần. Chỉ là Lương Vương không đề cập tới khởi, Lam Khê cũng không dám nói đi xuống, ít nhất lúc này đây, coi như thể sắc và tinh thần thỏa mãn, cùng lần đầu tiên bị xe rách. Không hề ôn nhu, nàng nguyện ý bộ dáng này. Hai người ôm nhau mà ngủ, các mang ý xấu. Huy Vũ đại tướng quân trở về, toàn bộ kinh thành đều sôi trào, đặc biệt hắn vẫn là Lương Vương phủ thế tử ra, cái này làm cho càng nhiều người có đủ loại tâm tư. Nhưng đại bộ phận đều ở suy đoán, này Lương Vương thế tử có thể hay không phản. Phải biết rằng, Thái hoàng đối Lương Vương cái này thân nhi tử, kia chính là ký thác kỳ vọng cao. Lúc trước này, ngôi vị hoàng đế vốn dĩ cũng thiếu chút nữa rơi xuống lương vương trên người, chỉ là bị Tiên hoàng dành trước một bước, hơn nữa lúc ấy lương vương còn tương đối tiểu. Bằng không cũng liền không có Tiên hoàng chuyện gì nhi. Thái hoàng thậm chí liền long vệ đều cho lương vương, Tiên hoàng đăng cơ là có chút danh không chính luôn không thuận. Ngụy ra. bởi vì Ngụy hoàng hậu sự, Ngụy ra trên giới đều treo Bạch Phàm, Ngụy thư nhiên tự mình lo liệu, cứ việc biết chính mình tiểu mở đã bị Tiên đi. Nhưng là này toàn gia biểu hiện vẫn là thập phần bi thống. Cũng không một người hoài nghi hoàng hậu chết đột. Bất quá, một cái hoàng hậu, nếu không phải nản lòng phế trí, lại có mấy người sẽ giả chết rời đi. Cho nên không ai đi hoài nghi ngụy, trong hoàng cung kia một cái căn bản là không phải ngụy hoàng hậu. Mà giờ này khắc này, hoàng đế tâm tư cũng không ở hoàng hậu trên người, mà là ở long vọt người thượng. Long đăng đã trở lại, mà hắn hy vọng lại thật sự quá cao. Hoang đế ở trong lòng phá lệ lo lắng. tìm mấy cái tâm phúc đại thần thương lượng đối sách, vô luận như thế nào cũng không thể làm Long Đằng uy vọng lại cao thấp đi, cần thiết làm hắn nhân sinh bôi lên một ít điểm đen, làm bá tánh đôi hắn không cần như vậy kính trọng. Chính là hắn người này lại giàu mối không ăn, vàng bạc châu đáo chính mình cũng có, nếu là Long Đằng có tâm như phản đâu. Hoang thượng, này cử thần cho rằng không ổn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lương Vương thật sự mưu phản. Âm thầm duy trì người sợ là không ít. Vì sao không ổn? Đầu tiên, toàn bộ kinh thành thậm chí quần quận vương triều đều có đồn đãi. Năm đó Thái hoàng hướng vào hoàng thượng người được chọn là Lương Vương, thậm chí truyền thuyết Lương Vương trong tay có một đạo di chỉ, đó là Thái hoàng cho hắn truyền ngôi chiếu thư. Nếu là trong tay hắn thật sự có này một phần chiếu thư, như vậy Lương Vương liền tính phản, kia cũng là danh chính ngôn thuận. Sao có thể? Hoàng đế kinh hỏi. Hoàng đế phụ như thế nào sẽ có như vậy di chỉ cấp lương vương? Lấy năm đó Thái hoàng đối lương vương yêu thích trình độ tới xem, này không phải cũng không khả năng, chỉ là có một chút thần thật sự tưởng không rõ, đó chính là đoàn trang thanh tú hiếu tình ý hoàng hậu lúc sau, Thái hoàng lại không có lại lập hoàng hậu, lấy làm hắn đối Chu Quý phi sủng ái trình độ tới xem, hẳn là sẽ lập Chu Quý phi vì hoàng hậu, chính là Thái hoàng lại không có làm như vậy, điểm này làm người vô pháp minh bạch. Thai phó đại nhân ý tứ là này trong đó có miêu nị. Điểm này thần không dám vọng tự phòng đoán, rốt cuộc sự tỉnh qua đi rất nhiều năm. Xét thật rất nhiều năm, Lương Vương đều 50 tuổi. Hoàng đế nặng nghề mà thở dài một tiếng, kia y Thái phó lời nói chấm nên như thế nào? Thường, thật bành thường, làm kinh thành cùng với toàn bộ thiên hạ đều biết, hoàng thượng đối Lương Vương thế tử coi trọng trình độ. Chấm nhưng thật ra tưởng nặng nghề mà thưởng hắn, chỉ là quốc khố hư không. Hắn cái này hoàng đế làm được cũng là ngẹn quất, trong tay không có tiền, liền tính trong tay có binh, chính là này đó binh cũng là muốn bắt bạc tới dưỡng, mà dưỡng này đó binh còn không chính xác hắn trung thành và tận tâm, thật là làm hắn cảm thấy nén giận cực kỳ. Hoàng đế tâm phúc một đám đều trầm mặt xuống dưới. Đúng vậy, hoàng đế không có tiền. Quốc khố đã hư không. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, cũng là trầm mặt không nói. Ở ngay lúc này, hoàng đế mới hiểu được Là hoàng đế cũng không phải như vậy hảo làm. Chúng ái khanh ngẫm lại xem, muốn thế nào mới có thể lộng tới một bước bạc. Nay thái phó do dự một lát, mới tiếp tục nói, xem nhà. Còn nếu là danh môn vọng tộc, nội tình thâm hậu nhân ra, bộ dáng này nhân ra, cho dù là nghèo túng, sở lưu lại đồ vật, cũng đều là chân phẩm chung trấn phẩm. Chỉ là, này phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, lại có cái nào gia tộc so được với Ngụy gia? Chỉ là Ngụy Hoàng hậu vừa mới mới đi, liền đối Ngụy ra xuống tay, hoàng thượng làm không được, nếu thật làm, thiên hạ này bà tánh, sợ là phải đối hắn chửi gầm lên. Tuy là một biện pháp tốt, giờ này khắc này lại không thể dùng. Hoàng đế trầm mặc. Trong lúc nhất thời trong đại điện lại phá lệ áp lực lên. Hiện giờ hoàng đế cũng liền nghĩ, chờ đến các gia vương gia đều tới rồi, luôn là có mấy cái, không quen nhìn lương vương đi. Thì Như Tuyên vương, Vân vương, Tống Thành, Tú Tiên lâu. Bên ngoài Vũ còn tại hạ, Thư Tân ở trong phòng đi tới đi lui, mấy cái hài tử ở cách vách trong phòng chơi đùa, tiếng cười chuyển tới, Thư Tân nhịn không được nhìn lại, thấy bọn họ chơi đến vui vẻ, cũng nở nụ cười. Nay mấy cái hài tử chính là điểm này hảo, nghe lời hiểu chuyện. Chỉ là ở trong phòng chơi trong chốc lát, Khế Ca Nhi, Tư Tư hai người liền nghĩ muốn chơi thủy. Nay tháng 6 Vũ, hạ lên vẫn là rất lớn, lại ở đánh. Cố tình này hai đứa nhỏ một chút đều không sợ, ngược lại phá lệ hưng phấn, còn học rầm rập đi. Thư Tân cười lắc đầu, tiếp tục chậm rãi đi đường. Nàng hiện tại đi nhiều một chút, về sau sinh thời điểm liền sẽ nhẹ nhàng một ít. Cho nên Thư Tân trước nay đều sẽ không tại đây phương diện thượng lười biếng. Một trận ồn ào thanh truyền đến, ngay sau đó một cái cả người là huyết người, chiều Thư Tân bọn họ bên này sân chạy tới. Chỉ là ở cửa thời điểm đã bị thị vệ ngăn cản. Cái kia cả người là huyết nhân thân sau, mấy chục cá nhân nắm trưởng kiếm theo đuổi không bỏ. Này thực rõ ràng chính là một vợ diễn. Thị vệ tự nhiên sẽ không làm một cái cả người là huyết người tiến vào sân. Thư Tân cái mũi phá lệ nhanh nhẹ, nghe thấy tới mùi máu tươi, liền đã nhận ra không đúng. Tị Cúc, người đi bên ngoài nhìn xem có phải hay không phát sinh sự tình gì. Là. Tị Cúc nhanh chóng ra nhà ở, đi đến viện muốn khẩu, thấy kia ngã trên mặt đất huyết người khi Hoảng sợ. Đây là nơi nào tới người, còn không chạy nhanh đem hắn lộng đi." Ti Cúc nói, lại nhìn về phía đứng ở một bên, như hổ rình ngồi kia một đám người, "Nếu đây là các ngươi muốn mang đi người, lập tức liền mang đi đi, chúng ta là sẽ không quản." Ti Cúc nói xong liền vào sân, còn thuận tay đóng cửa lại. Trở lại nhà ở, cấp thư thái đáp lời, "Ngươi là nói có người bị đội giết, hắn tới rồi chúng ta sân bên này. Hiện giờ còn rằng co ở cửa." Thư Tân hỏi: "Là nơi nào sẽ có như vậy vừa khéo sự tình?" "Đúng rồi, nơi nào sẽ có như vậy vừa khéo sự tình." nô Cúc tì nhìn đây là một cái âm u. Ti Cúc nói: Thư Tân gật đầu, vẫn là thập phần tán thành Ti Cúc cái này ý tưởng, chỉ là vạn nhất hắn nếu là thật sự bị người đuổi giết đâu? Thư Tân lại nói: "Sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, đây là chính hắn sự tình, thế tử phi, ngài vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi." Không cần lo cho. Thư Tân cũng biết bộ dáng này sự tình không nên quản, nhưng hắn tổng cảm thấy chuyện này thập phần quái dị. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Lý trí làm nàng không cần lo cho chuyện này, nhưng là trong lòng lại có một thanh âm, làm nàng cần thiết quản. Thư Tân ở trong phòng đi tới đi lui, "Ti Cúc, ngươi đi xem người kia có phải hay không còn ở bên ngoài. Nếu là còn ở bên ngoài, ngươi khiến cho hắn tiến vào, rửa sạch một chút miệng vết thương." Sau đó đem hắn đưa ra khách điếm đi. Thế Tử Phi, Ti Cúc, ta không biết muốn như thế nào cùng ngươi giải thích, ngươi đi trước làm chuyện này tình, trở về sau có rảnh, ta lại trầm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ti Cúc không phải làm pháp, chỉ phải ra sân đi xem một chút. Người kia quả nhiên còn ở, mà đuổi giết nàng người cũng đứng ở đối diện không chịu rời đi, hai phương người liền như vậy cẩn thận phòng bị nhìn đối phương. Uy, người kia Nhà ta thế tử Phi nói làm ngươi tiến sân rửa sạch một chút miệng vết thương, trở lên điểm thuốc trị thương, khiến cho ta đưa ngươi ra khách điếm đi, các ngươi có cái gì ân oán tình thủ, đều đến khách điếm bên ngoài đi giải quyết. Ti Cúc nói mới nói hảo, cái kia cả người là huyết nam nhân đứng dậy liền đi theo Ti Cúc vào sân. Cũng thấy trong nhà chính, đĩnh bụng to Thư Tân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thư Tân không lý do kinh hồn táng đảm. Người này, loại này hơi thở nàng nhất định ở nơi nào gặp qua, hoặc là cảm thụ quá. Nam nhân thực mau rời đi tâm mắt, vào mặt khác một bên nhà ở, lập tức có một cái thị vệ tiến lên cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Nam nhân nhìn cái này thị vệ, ta chính mình tới. Kính nghị không có phản đối, đem thuốc trị thương cùng thủy đặt ở một bên, ta thế tử phi Thiện Tâm, ngươi không cần thương tổn nàng, tuy rằng nàng biết ngươi đây là một vợ diễn, lại vẫn là có chút lo lắng ngươi ở mưa to bên trong đổ máu bỏ mình. Cho nên mạo nguy hiểm làm ngươi tiến vào xử lý một chút miệng vết thương, nhân tâm đều là thịt lớn lên, nàng người mang lục giáp còn đuổi theo làm ngươi tiến vào, có thể thấy được là một cái thiện tâm người, người cả đời này lại có mấy người có thể làm được, biết do ngươi là hư, lại còn lo lắng ngươi sẽ đổ máu bỏ mình, mạo nguy hiểm cứu người của ngươi. Mà này thuốc trị thương là nhà ta thế tử phi muội muội từ rất xa địa phương cố ý đưa lại đây. Người bình thường thế tử phi cũng sẽ không bỏ được cấp, biết ngươi khả năng bị thương tương đối nghiêm trọng, cố ý làm ta cho ngươi đưa lại đây." Kính Nghị nói xong, liền ra nhà ở. Nam nhân nhìn kia buồn thủy cùng đặt ở một bên thuốc trị thương. Lại nghe nhà ở bên kia truyền đến Ôn Nhu nói nhỏ thành: "Tị Cúc, ngươi đi phòng bếp bên kia nhìn xem, có hay không cái gì cành gà một loại, đi đoan một chén lại đây làm hắn uống xong, này chạy trốn á luôn là muốn ăn no mới có sức lực." Thế Tử Phi, hắn có khả năng là một cái người xấu. Ta biết ta làm như vậy thực mạo hiểm, ai, ta lần sau sẽ không. Hối hận sao? Thư Tân cũng không có hối hận. Phảng phất có dự cảm giống nhau, biết người này ít nhất trước mắt trước lúc này sẽ không thương tổn nàng. Thư Tân cảm thấy thập phần kỳ quái, nếu là dựa theo nàng tính tình, nàng tuyệt đối sẽ không quảng. Tuy thiện tâm, lại biết xu lợi thì hại, giống như vậy tử sự tình, nàng thật sẽ không quản. Từ hồi này mấy cái hải tử về sau, nàng tổng cảm thấy rất nhiều chuyện, nàng đều có thể dự cảm được đến, thả chưa từng bỏ qua. Tựa như ở Lương Vương phủ, cảm giác cái kia nha hoàn đưa qua nước chả có vấn đề giống nhau, dính đều không có dính. Ti Cúc thở dài một tiếng, đi cấp Đoan canh gà. Nam nhân trầm mặc nghe, ánh mắt nhìn chầm chầm kia thuốc trị thương, đứng dậy đem thượng dược thu đặt ở trong lòng ngực, trong lòng mắng một câu ngu triện. Đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa lúc Ti Cúc bừng canh gả lại đây. Nam nhân nhìn Ti Cúc liếc mắt một cái, lại chiều cách vách nhà ở bên kia nhìn thoáng qua, liền thấy chiều bên này nhìn qua thư tân. Cái kia phụ nhân đính cái bụng to, ánh mắt nhu hỏa nhìn hắn. Nam nhân hơi hơi dừng một chút, cất bước ra sân. Những cái đó chờ đợi người thấy nam nhân đi ra, lập tức toàn lực phòng bị, chờ nam nhân rời xa cái này sân, lập tức rút kiếm đuổi theo, thực mau tiếng đánh nhau chuyển đến. Kính Nghị qua đi nhìn một chút, thực mau trở lại phục mệnh, nhìn lại như là thật sự. Thật thật giả giả giả giả thật thật, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Lúc này đây rốt cuộc là ta lô mãng. Thư Tân nói hơi hơi lắc lắc đầu. Kính Nghị không nói ra lời là, nam nhân kia võ công thập phần cao cường, cho dù là bị thương, những người đó cũng không phải đối thủ của hắn, này thực rõ ràng chính là một cái cục. Nhưng là Thư Tân mở miệng thả hắn tiến vào trả lại cho thuốc trị thường, này đó là một phân tình. Cũng có khả năng đây là thật sự đổi giết. Những người đó không dám ở sân ngoại động thủ, là biết viện này nội vô số ám vệ, vô số cao thủ, cho nên không dám. Thư Tân này cử tuy rằng lỗ mãng, nhưng nếu thật là tới rồi thời điểm mấu chốt, này phân tình cũng có thể lợi dụng thượng một vài phân. Cho nên thư Tân lần này làm cũng không phải nói chính là không có tác dụng, tương phản tôi nói Nam nhân kia có lẽ đã bắt đầu có điều xúc động, hắn đem thuốc trị thường cầm đi. Có chút lời nói kính nghị cũng sẽ không theo Thư Tân nói, bởi vì Thư Tân hiện tại có mang, tốt nhất là không cần lo âu nhiều, thanh thản ổn định dưỡng thai tốt nhất. Thư Tân cũng biết kính nghị là đang an nuôi nàng, cười cười không có tiếp tục cái này đề tài. Chỉ là bên ngoài trời mưa đến lớn hơn nữa, tiếng sấm cũng lớn hơn nữa. Thư Tân có chút lo lắng, vũ như vậy hạ đi xuống. Ngày mai hay không có thể tiếp tục lên đường. Thư Tân thậm chí có một cái xấu sao ý tưởng, Này Vũ cứ như vậy tử đi xuống hảo, như vậy nàng liền không cần vào kinh thành, cùng lắm thì chờ Long Đẳng tới đón nàng. Làm tiêu. Ăn bữa tối, Hạ thân Ý hiểu lại đây cấp Thư Tân bắt mạch. Thế tử phi này một chút sẽ mạch tượng bình thản. đã hoàn toàn không có việc gì. Hạ thân Ý đi như vậy nói Thư Tân mới hoàn toàn yên lòng. Đây là nàng hài tử. Nàng tự nhiên so người khác càng lo lắng. Nguyên tưởng rằng bên ngoài rơi xuống vũ, đánh lôi còn sẽ ngủ không được, lại không nghĩ dính giường liền ngủ. Mấy cái hài tử nhìn Thư Tân ngủ đến thâm trầm, liền ngoan ngoãn ngủ tới rồi cách vách nhà ở đi. Thư Tân ngủ đến nửa đêm, thói quen tính chiều bên người sờ soạng, kết quả giống tuyết, sợ tới mức nàng chợt ngồi dậy thân. Ti Cúc, đàn sáo. Thư Tân vội vàng hô ra tiếng. Ti Cúc, đàn sáo vội vàng vào phòng. Thế tử phi như thế nào lạ? Kia ba cái hài từ đâu?" Thư Thái vội vàng hỏi. Bọn họ thấy thế tử phi ngài ngủ đến thâm trầm, sợ đánh thức ngài, liền ngủ đến cách vách đi. Thư Tân nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật đúng là hù chết nàng. Nguyên lai là ngủ đến cách vách đi, ta đi xem bọn họ." Thư Tân rốt cuộc vẫn là không yên tâm, đứng dậy tự mình đến cách vách nhà ở đi nhìn nhìn này ba cái hài tử, thấy bọn họ đầu rửa gần đầu đang ngủ ngon lành. Mây yên lòng. Thế Tử Phi, không có việc gì, ta chỉ là làm một giấc mộng mà thôi." Thư Tân nói, làm Ti Cúc đỡ nàng trở về phòng, hơn 6 tháng bụng, so nhân ra tháng đều phải đại. Một người đi tới vẫn là có điểm mệt. Có người đỡ sẽ hảo rất nhiều, hơn nữa nàng cũng sợ té ngã. Trở lại phòng, Thư Tân khiến cho Ti Cúc đàn sáo đi ngủ, chính mình một người nằm ở trên giường, nhẹ nhàng phiên một cái thân. Bụng lớn, xoay người cũng tương đối khó khăn. Chờ nàng chậm rì rì lật qua tới, thấy trên mép giường đứng hắc ảnh là lúc, sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, tiếng thét trói thai thiếu chút nữa liền phải phát ra. Vội vàng dơ tay bưng kín miệng mình. Người này, ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống còn có thể tiến đâu, có thể thấy được võ công chi cao cường. Đó là Ti Cúc, đàn sáo vào được, cũng chỉ là chịu chết mà thôi, mà hắn tại đây mép giường không biết đứng bao lâu. Lãnh Lưu Thương nhìn vẻ mặt sợ hãi, còn phải cố giả bộ trấn định thư Tân, câu môi lạnh lùng nở nụ cười. Thư Tân nhìn hắn cũng không dám ra tiếng. Hai người liền như vậy đối diện, thư Tân cả người đều bị dọa ra mồ hôi lạnh, động động miệng tưởng nói điểm cái gì, phát hiện chính mình căn bản ra không được thanh. Lãnh Lưu Thương nhìn, hừ thư lạnh một tiếng lưu lại một chương tờ giấy liền đi rồi. Thư Tân đại hắn đi rồi lúc sau, nhìn kia tờ giấy, sắc mặt trắng lại bạch, thậm chí có chút sợ hãi. Từ giấy thượng nói, là nàng chính mình cùng hắn đi, vẫn là hắn mang đi hai đứa nhỏ. Thả nàng còn thấy, hắn liền như vậy xuyên qua vết tường. Đây là quỷ mị vẫn là trong truyền thuyết ẩn thân thuật. Mặc kệ là cái nào, Thư Tân đều cảm thấy, này không phải cái gì người tốt. Trong lúc nhất thời, Thư Tân cả người đều rối loạn. Hẳn là làm sao bây giờ? Hẳn là làm sao bây giờ? Nàng liên biết, đêm qua trong phòng đã tới người chính là vừa mới tiến vào người nam nhân này, trên người hắn hơi thở không có biến quá. Thư Tân có chút nóng nảy, mà nàng cũng không biết, Lãnh Lưu Thương sớm đã thử nàng hai lần, nếu không phải nàng tầm tổn thiên nghiệp, nàng đã sớm bị Lãnh Lưu Thương cấp bắt đi. Thư Tân không biết ngày đó, Lãnh Lưu Thương trở lại chính mình trụ địa phương, nhìn trong tay thuốc trị thường, trầm mặt không nói. Ra! gấp cái gì? Chỉ là chúng ta đáp ứng quá cố chủ." muốn bắt đến thế tử phi cùng nàng hải tử. Lanh Lưu Thương nghe vậy, ngoái đầu nhìn lại nhìn đứng ở một bên nam tử, nếu là ta đổi ý đâu, chính là Lan. Lãnh Lưu Thương gầm lên một tiếng. Trong đầu nghĩ đều là Thư Tân Ôn Nhu cùng chính mình bụng nói chuyện, nàng đối mấy cái hải tử cũng thức hảo. Cho nên hắn làm nàng chính mình lựa chọn, là chính mình cùng hắn đi, vẫn là làm hắn mang đi hai đứa nhỏ. Ha ha. Lanh Lưu Thương tả cười ra tiếng thật thật là chờ mong đâu. Hắn muốn nhìn một chút, Thư Tân sẽ như thế nào lựa chọn. Thư Tân nhìn trong tay tờ giấy, đem Nhan Khuynh Thành, Đàn Sáo, Ti Cúc, Kính Nghị treo lên trước mặt, các ngươi nhìn xem đi. Cái gì? Một cái Hắc Y Liễn nhân đưa đến ta trước mặt, không có kinh động các ngươi bất luận kẻ nào dưới tình huống, hắn là xuyên tường tiến vào, lại xuyên tường rời đi. Nhan Khuynh Thành ở trên giang hồ hành động, tức khác hiểu được, đây là ẩn thuật truyền thuyết trên giang hồ, sẽ môn võ công này người đã thiếu càng thêm thiếu, cơ hội là không có, nhưng là người này rốt cuộc là ai? Nhan Khuynh Thành cũng không biết. Nàng ở trên giang hồ hành tẩu, còn chưa bao giờ nghe qua bộ dáng này sự tình, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là Thư Tân sẽ không nói dối, này lưu lại tờ giấy cũng sẽ không nói dối. A Tân, làm ta ngẫm lại. Thư Tân nói nhỏ, người này khi nào xuất hiện cũng không biết. Cấp nàng cũng không biết người này là ai, rốt cuộc muốn làm cái gì, chính là muốn thế nào mới có thể phá hắn võ công, làm hắn không chỗ có thể gần lấp. Thư Tân không biết, giờ khắc này, nàng cảm giác được sợ hãi. A Tân, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ngươi hiện tại còn hoài hải từ đâu. Thư Tân gật gật đầu, đúng vậy, ta không thể miên man suy nghĩ, hắn nếu bộ dáng này nói, khẳng định sẽ lại đến, ta không thể tự loạn đầu trợ tuyến, ta cần thiết trấn định xung dưới. A tân, đến lúc đó, ta liền ở trong phòng. Nhan Khuynh thành ra tiếng: "Đừng, nếu hắn tới vô ảnh đi vô tung, các ngươi khiến cho ta một người đến đây đi, bảo vệ tốt Khế Ca Nhi, tư tư còn có 17, chỉ là kế tiếp muốn vất vả các ngươi." Thư Tân nghĩ chạy trốn, chính là nàng lớn bụng, không trô nhưng trốn, cũng không địa phương có thể đào cẩu, nàng cần thiết lưu lại. Trông thấy người này, nàng cùng hắn xa ngày không oán, ngày gần đây vô thủ, Như vậy liền chỉ có một khả năng, người khác ra bạc thỉnh hắn tới. Người kia ra nhiều ít, nàng ra gấp đôi. Chính là Aton, bộ dáng này quá nguy hiểm. Nhan Khuynh Thành không tán đồng. Ta biết, cho nên các ngươi lần này nhất định phải tin tưởng ta, không cần ra tay, bởi vì chúng ta không có biện pháp trốn. Ta nếu là không mang thai, còn có thể trốn một chút, nhưng hiện tại ta mang thai, căn bản không có biện pháp đào tẩu. Khuynh Thành, ta đem Khế Ca Nhi, tư tư. Mười bảy giao cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. Ai nha, ngươi làm gì làm cho như vậy thận trọng, ta cũng không dám nhiều lời. Bất quá A Tân Athena, ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Có lẽ chúng ta cũng là có cơ hội đào đảo<td>ẩu. Không thể mạo hiểm như vậy. Thư Tân nói xong, thật sâu hít vào một hơi. Ngày thứ hai, này Vũ nhưng thật ra ngừng, Thư Tân lại không dám tiếp tục lên đường, chỉ có thể ở túy Tiên lâu chờ hạ, chờ người này đã đến. Đêm đã khuya, Thư Tân làm ti cúc, đàn sáo chuẩn bị nước ngấm, lá trà. Đứng ở một bên trời liền Hảo. Thư Tân thì tại trong phòng chậm rãi đi tới, lo lắng. Sợ hãi, lại không hoảng loạn. Lãnh Lưu Thương đến thời điểm, nhìn thấy đứng ở một bên ti cúc, đàn sáo thời điểm có chút kinh ngạc. Xem ra người nghĩ kỹ rồi. Ti cúc. Đàn sáo nhìn thấy Lãnh Lưu Thương cũng là hoảng sợ, người này liền như vậy từ trên mây tưởng xuyên qua tới. Không phải thế tử phi nhìn lầm rồi, là thật sự xuyên qua tới. Ta còn không có tưởng hảo, ta không biết ngươi là ai, muốn mang ta đi nơi nào. Ta luyến tiếp ta hài tử, cũng sợ hai ta trong bụng hải tử đã chịu kinh hách, nếu ngươi là vì bạc, ngươi yêu cầu nhiều ít, cứ việc mở miệng, ta tin tưởng ta phu quân nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Nếu là muốn thiên hạ này đâu?" Lãnh Lưu Thương hỏi. Thư Tân nghe vậy, nhìn Lãnh Lưu Thương, nghĩ nghĩ mới nói nói. Nếu là ngươi muốn này thiên hạ, có thể làm một cái hảo hoàng đế, ta tưởng ta phu quân sẽ không phản đối, cái này trả lời ngươi vừa lòng sao? Liền như vậy chắc chắn. Lãnh Lưu Thương trầm giọng. Thế gian sẽ không có bộ dáng này nam nhân, không có khả năng vì một nữ nhân từ bỏ thiên hạ. Hắn không tin. Ngươi có thể tự mình đi hơi hơi hắn, nguyện ý hay không? Ha ha. Lánh Lưu Thương cười ra tiếng. Thế tử phi nhưng thật ra thật sự có điểm bản lĩnh. Cứ nhiên muốn cho ta đi chui đầu vô lưới, chỉ là thế tử phi quá coi thường ta, bất quá thế tử phi nếu như vậy chắc chắn, vì cái gì không dám theo ta đi một chuyến đâu? Nhìn xem danh chấn thiên hạ đại tướng quân, có thể hay không vì thế tử phi đem thiên hạ này chắp tay nhường lại. Lánh Lưu thương nặng nề ra tiếng. Thư Tân thật sâu hít vào một hơi, vậy ngươi nhưng sẽ thương tổn ta, thương tổn ta trong bụng hài tử. Tự nhiên sẽ không, ta muốn thiên hạ này Không thể thiếu Thế tử ra vì ta đấu tranh anh dũng, cho nên Thế tử phi cứ việc kiên tâm, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đi, ta bảo đảm sẽ không thương tổn Thế tử phi mảy may. Thư Tân thật sâu hít vào một hơi, "Ngươi cho ta một ngày thời gian, ta phải an bài một chút." Kia liền xin đợi Thế tử phi đại giá. Lãnh Lưu Thương nói xong, liền chậm rãi đi qua, từ vách tường xuyên đi ra ngoài. Thư Tân thân mình mềm nhũn, ngã ngồi ở trên giường. Thế Tử Phi, Ti Cúc, đàn sáo lo lắng đê hoán. Không có việc gì, ta chính là có chút khẩn trương. Lần đầu tiên đối mặt bộ dáng này người, Thư Tân vẫn là khẩn trương. Người này nhìn không giống như là một cái chính phái người, có chút tà mị, hắn vẫn luôn áp chế, lại vẫn là ở giơ tay nhấc chân thời điểm, lộ một ít ra tới, làm người nhìn sợ hãi cùng kinh hãi. Thế Tử Phi, không được, chúng ta đàn sáo muốn nói điểm cái gì? Chúng ta cái gì đâu? Đàn Sáo, chạy trốn sao? Nếu là ta không hoài có thai, có thể đua một chút, nhưng là hiện tại không được, 6 tháng, lại quá một ít nhật tử liền 7 tháng, sinh hạ tới là có thể nuôi sống, ta không thể lấy này hai đứa nhỏ tới đánh cuộc, cho nên ta sẽ cùng hắn đi, nhưng là ta muốn mang theo các ngươi, các ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Thư Tân nhìn Ti Cúc, "Đàn Sáo, cảm ơn các ngươi, lúc này còn nguyện ý đi theo ta?" Biết rõ này có lẽ là một cái bất quy lộ, phía trước lộ cũng thập phần gian nan, nhưng là ta tin tưởng ta nhất định sẽ tồn tại, cũng cần thiết tồn tại chờ đến Long Đằng tìm được ta. Kia tiểu thiếu ra, tiểu tiểu thư đâu? Làm Khuynh Thành đưa bọn họ đi kinh thành, ta hiện giờ cũng chỉ có thể bộ dáng này an bài. Nhưng nếu là hắn nửa đường đổi ý, lại đem tiểu thiếu ra, tiểu tiểu thư mang đi đâu? Ti Cúc lo lắng nói nhỏ. Thư Tân cũng hoảng sợ. Đúng vậy, Nếu là hắn lại đổi ý đâu? Ta. Thế Tử Phi không bằng đem tiểu thiếu ra, tiểu tiểu thư mang theo đi, chúng ta đi theo người, nếu người này muốn thiên hạ, như vậy liền nhất định sẽ đi tìm Thế Tử ra, đến lúc đó Thế Tử ra nhất định sẽ nghĩ cách tìm được chúng ta. Hơn nữa, có hải tử ở. Hồ độc không thực tử, nghĩ đến vì hài tử, Thế Tử ra cũng sẽ không vứt bỏ Thế Tử Phi. Giờ khắc này, Ti Cúc mới hiểu được, không biết khi nào khởi. Nàng liền bất công thư Tân. Đến lúc này, cho dù là gặp gỡ nguy hiểm, suy xét đến cũng là thư Tân. Chính là Thế Tử Phi, tiểu thiếu ra. Tiểu tiểu thư ở bên cạnh ngươi mới an toàn nhất. Ta cũng tán đồng ti cũng nói, A Tân, đem hai đứa nhỏ mang theo, ta bồi ngươi cùng đi, nếu là Long Đẳng thật sự bị quyển thế mê hoặc mắt, mặc kệ các ngươi nương mấy cái chết sống, ta đó là liều mạng cũng sẽ đi giết hắn. Nhan Khuynh Thành nói lời này là nghiêm túc. Thư Tân cũng xem ra tới nàng nghiêm túc, nghĩ nghi mời nói nói, "Hảo, mang theo hai đứa nhỏ, đến nỗi 17, chỉ có thể làm người đưa nàng đi kinh thành." Lãnh Lưu Thương không nghĩ tới Thư Tân sẽ đáp ứng. Vì hai từ sao? Chỉ là hắn càng không nghĩ tới chính là, lại lần nữa nhìn thấy Thư Tân, Thư Tân yêu cầu mang theo hai đứa nhỏ, còn có hai cái nha hoàn cùng nàng khuynh thành. Liên như vậy tin tưởng hắn sao? Không suy xét một chút sao? Thế Tử Phi không suy xét, nếu là hắn thật sự không thèm để ý chúng ta, chúng ta nương mấy cái chết trung đảo cũng không mổ công cuộc đời này, nhất không nghĩ chính là bọn họ phụ thân vứt bỏ ta, còn phải cho bọn họ cưới mẹ kế, hiện giờ mẹ kế nhưng không mấy cái là lương thiện. Lãnh Lưu Thương không nói gì, hắn cũng suy nghĩ thư tân nói, mẹ kế xác thật không mấy cái là tốt, nhưng là có một chút, thân sinh mẫu thân cũng không mấy cái là tốt. Kia hảo, chúng ta hát Phong Sơn chẳng thấy Hắc Phong Sơn Trang. Thư Tân Tức khắc liền Minh Bạch, trước mặt người này là Hát Phong Sơn Trang người. Hiện giờ hắn như vậy trắng trận táo bạo nói ra, làm người thập phần kinh ngạc đồng thời, cũng minh bạch, hắn là trực tiếp khiêu khích. Thế Tử Phi, chúng ta dọc theo đường đi còn có cơ hội. Không có cơ hội. Nhan Khuynh thành nhàn nhạt ra tiếng. Lúc này, trừ Phi là quân đội, đó là quân đội, cũng chưa chắc có thể phản hồi Lương Châu đi. Thả trở về Lương Châu không có vương gia lợi bài, cũng điều động không được quân đội. Nghĩ đến đây, Nhan Khuynh thành tức khắc lo lắng sốt ruột. Nay Hắc Phong Sơn trang trang chủ là ai, không ai gặp qua, mà kia xuất hiện nam nhân rốt cuộc là ai, cũng không ai biết. Nếu hắn là Hắc Phong Sơn trang trang chủ, kia việc này còn hảo thuyết chút, nếu hắn không phải, vậy thật sự phiền thoái. Không cần chính mình dọa chính mình, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, ta tin tưởng ta sẽ sống lâu trăm tuổi, có hài tử tại bên người. Lại có các ngươi tại bên người, ta không sợ." Thư Tân nói, sờ sờ chính mình bụng, bọn họ cũng sẽ không sợ, bởi vì bọn họ là Long Đẳng hài tử, là huy Vũ đại tướng quân hài tử, cũng là thiên hạ này tương lai chủ nhân. Thư Tân tin tưởng Long Đẳng, càng tin tưởng bọn họ cảm tình, Long Đẳng sẽ không vứt bỏ các nàng nương mấy cái, nhất định sẽ không. Nàng sẽ chờ hắn, nhất định sẽ chờ đến hắn. Lãnh Lưu Thương tựa như biến mất giống nhau không có xuất hiện quá. Nhưng là Thư Tân không dám đánh cuộc, cũng không dám sảng bậy. Sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Tiếp theo cái địa phương Tê Hà Bến Đỏ, cái này địa phương thập phần nguy cấp. Bởi vì là một cái sông lớn đem quần quận Vương Triệu một phân thành hai, chỉ cần qua Tê Hà Bến Đỏ, liền phải tiến vào Hắc Phong Sơn Trang. Nói là Hắc Phong Sơn Trang, đã kiến thôn trang rất nhiều năm, không ai biết mỗi một đời trang chủ là ai, cũng không ai biết người này giấu ở địa phương nào, thân phận là cái gì. Nhưng là lại không ai dám đi trêu chọc hát Phong Sơn Trang, bởi vì nơi này có đáng giá nhất Ngọc quạng, lại cường hãn nhất sát thủ tổ chức, còn có nguy hiểm nhất sơn lĩnh. Rất nhiều người muốn làm điểm chợ đen sinh ý, đều sẽ đến hát Phong Sơn Trang tới, nơi này không có không lửa già dối trẻ, chỉ có cường giả vi tôn. Thư Tân ôm Khê Ca Nhi, "Tư tư, nương, người không vui sao?" "Tư tư tiểu thanh vấn, như thế nào sẽ đâu, nương vui vẻ." Tư Tư không cần loạn tưởng, muốn ngoan ngoán nghe lời, biết không? Ừm, Tư Tư nghe lời, nương cũng muốn vui vẻ. Tư Tư rủ vào thư Tân trong lòng ngực, tay nhỏ vướt thư Tân bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, thư Tân ôn nhu cười, ôm chặt Tư Tư. Nàng sẽ hộ hảo này mấy cái hài tử. Nàng ở hai tử nhất định phải ở. Nàng nhất định sẽ có biện pháp, lúc trước như vậy khổ đều chịu đựng tới, còn gả cho cái hảo trượng phu, có như vậy đáng yêu hài tử. Nàng nhất định sẽ khổ tận cam lai, chờ Long Đẳng tới đón bọn họ nương mấy cái. Thư Tân cảm xúc vẫn là có biến hóa, cứ việc mặt ngoài vẫn luôn cười, nhưng là Khế Ca Nhi tư tư liền cảm giác được, hai người đều thật cẩn thận hống Thư Tân. Mười bảy càng là ngoan ngoan đáng yêu. Các nàng đã thương lượng hảo, đến lúc đó chỉ có thể lặng lẽ đi, làm kính nghị mang theo ám vệ nhóm đi kinh thành. Không thể thiệt hại một người, bởi vì những người này về sau đều là phải có đại tác dụng. Thư Tân thật sâu hít vào một hơi, hôn hôn hai đứa nhỏ cái trán. Long Đằng, ngươi sẽ không bỏ xuống chúng ta đúng hay không? Cho dù là không cần thiên hạ này, ngươi cũng sẽ không bỏ xuống chúng ta đúng hay không? Nhất định sẽ tìm đến chúng ta đúng hay không? Thư Tân như vậy nghĩ, hy vọng xa ở kinh thành Long Đằng có thể cảm nhận được, tới tìm các nàng. Long Đằng xác thật cảm nhận được, chỉ cảm thấy ngược lại buồn lại đau, đi đến nhà ở ngoại nhìn trời xanh mây trắng, thật sâu hít vào một hơi, ở trong sân đánh một bộ quyền. Ngực nặng nghề không những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm buồn. Nghĩ đến đây, Long Đằng cả người đều có chút không tốt. Làm sao vậy? Lương Vương cất bước lại đây. Không có việc gì, chính là trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Long Đằng nói, thật sâu hít vào một hơi. Nghĩ tới cái gì lại đối Lương Vương nói, "Phụ Vương, ta muốn đi tiếp một chút ra Tân bọn họ." Lương Vương kinh ngạc một hồi, mới nói nói: "Ngươi nghĩ kỹ sao?" "Ta nghĩ kỹ, ta cần thiết đi tiếp các nàng. A Tân có Thai, ta không thể làm nàng một người mang theo mấy cái hài tử lên đường. Tuy có nha hoàn, bà tử hạ nhân, nhưng ta mới là nàng trượng phu, nàng hoài chính là ta hài tử, ta không thể làm nàng một người một mình thừa nhận này hết thảy. Ta đã trước một bước chạy đến kinh thành, này một chút quay trở lại tiếp bọn họ nương mấy cái, nói được qua đi." Lương Vương thật sâu hít vào một hơi, "Vậy ngươi có biết, ngươi này đi nguy hiểm thật mạnh." "Ta biết, nhưng là ta không sợ, ta sẽ dùng hết hết hãy đem A Tân Bình An tiếp trở lại kinh thành tới, nàng là ta mẹ." "Có thể không có thiên hạ, không có tài phú, cho dù là không có con nối dõi, hắn không thể không có nàng." Hắn thậm chí cũng không dám suy nghĩ, nếu đã không có Thư Tân, hắn nên như thế nào sống, có lẽ căn bản đều sống không nổi nữa. Lương Vương nhìn Long Đẳng thống khổ bộ dáng, nghi nghi môi nói nói, "Vậy ngươi liền đi thôi, Đàng Nhi, bình an trở về, không đơn giản là ngươi, còn có ngươi tức phụ, ta kêu mấy cái tôn tử, cháu gái." Là. Long Đẳng đi rồi, liền mang theo Trung Thành, trung tâm hai người, cưới đại mã chạy như bay ra kinh thành. Hắn này vừa đi, vô số người đều ở tính toán, làm gì vậy đi? Nhưng cũng có người biết, Long Đẳng muốn đi làm cái gì, chỉ nguyện hết thảy thuận lợi. Long đẳng đi cũng là công dã chẳng. Thiên hà bến đỏ, màu vàng nước sông quay cuồng, Thư Tân đứng ở một bên nhìn, trầm mặc thật lâu. "Thế Tử Phi, ngày mai liền phải qua sông đúng không?" Thư Tân hỏi. "Là đâu? Này hoàng hà thấp hèn, có thể tiệm tàng người sao?" Thư Tân để tay lên ngực tự hỏi, nếu là nàng khẳng định là không được, nhưng là thế gian này có bao nhiêu người truy đổi quyền lợi, liền sẽ huấn luyện ra một ít lặn xuống nước thập phần lợi hại người. Liên làm này dưới nước công tác. Thư Tân con ngươi nặng nghề, qua này tê hà biến đỏ, phía trước đó là hát Phong Sơn Trang. Cái kia trong truyền thuyết, thập phần quỷ dị lại làm vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật Sơn Trang. Thư Tân nghĩ, nếu như vậy quỷ dị, không biết một phen hỏa có thể hay không thiêu hủy nó. Biết lánh lưu thương xuất hiện người cũng không nhiều, Thư Tân đã làm kính nghị truyền tin đi kinh thành, hy vọng long đẳng có thể thấy. Bà bảo, chúng ta phải kiên cường cũng muốn nỗ lực, chờ các ngươi cha tới đón chúng ta về nhà, chúng ta cũng nhất định sẽ trở về." Thư Tân nói, nở nụ cười. Nàng muốn tự tin, muốn nỗ lực. Hô hô ra mấy hơi thở, Thư Tân muốn định thét trói thai hai tiếng, bất quá cái này bến đỏ lui tới người, Thư Tân cảm thấy vẫn là thôi đi. Tê hà bến đỏ bên này ăn vật thập phần nhiều, cũng phá lệ ăn ngon, Thư Tân hoài hài tử thích ăn cái gì, nhưng thật ra ăn không ít. Khế Ca Nhi Tư Tư cũng thích ăn, 17 tự nhiên cũng thích, bất quá 17 ăn đồ vật sau, đã bị an bải tới rồi địa phương khác. Tẩu tẩu, 17, về sau ngươi muốn nghe lời nói, muốn hiểu chuyện, càng phải kiên cường, còn muốn nỗ lực làm chính mình làm một cái hữu dụng người, đừng làm người khác tùy ý khi dễ ngươi, minh bạch sao? Ừn ừn. 17 dùng sức gật đầu. Nàng còn không biết, nàng phải bị một mình một người lưu lại. Chỉ là thói quen tính nghe thư tấn nói. Thật ngoan. Thư Tân sờ sờ 17 đầu, lại cười hôn hôn nàng, nhìn nàng vui vẻ vui sướng chạy đi tìm Khế Ca Nhi, từ tư chơi đùa. Thư Tân cảm thấy, thơ hấu bộ dáng này thật tốt. Bình minh tấp phần, thư Tân đoàn người khởi vẫn là tương đối sớm, bởi vì người nhiều thời điểm sẽ hương cập vô tội, cho nên đều sớm liền nổi lên, tùy tiện ăn một ít đồ vật, liền xuất phát tới rồi bến Đa Biên. Thuyền quá độ khẩu đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, Mà thời gian này, chắc thật có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Xe ngửa cũng bị kéo lên thuyền lớn. Thư Tân ngồi ở khoang thuyền nội, đã cảm giác được đáy thuyền đông đúc, cùng kia rất nhỏ huyết tinh khí, còn có đứng ở thuyền hai bên ám vệ, một đám đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khoang thuyền phía dưới cũng có người tùy thời nhìn, nếu là có người đâm thủng thuyền, liền lập tức lấy đổ vật đánh bạc, chỉ cần lên bờ, những người này liền không phải đối thủ. Ám vệ nhóm vo công tuy cao, nhưng lại sẽ không bơi. Cũng có người tưởng từ thuyền hạ nhảy lên tới, lại bị ám sát đi xuống, những người này coi thường này đó hộ vệ, cũng không nghĩ tới Long Đẳng sẽ chuẩn bị như vậy tinh tế. Cho nên Thư Tân đám người vẫn là bình yên vượt qua Tê Hà bến Đỏ, đối phương cơ hồ là toàn quân bị diệt, một cái cũng chưa lưu lại người sống. Dời thuyền lên xe ngựa thời điểm, Thư Tân quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên sông đừng nói huyết, liền thi thể đều không có, đều bị nước sông vọt tới hạ du. Chúng ta có thương vong sao?" Thư Tân hỏi kính nghị. Kính nghị trầm mặc, hắn cũng không biết dưới nước tình huống, người trên thuyền cũng không thương vong. Thư Tân cũng không có bởi vậy mà vui vẻ, chỉ là nhàn nhạt mím môi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, lên xe ngựa. Một, nàng không biết kia Hắc Y đi nhân là ai, không dám chạy trốn, bởi vì mang thai, căn bản chạy trốn không xong. Nhị, nàng không nghĩ này đó ám vệ có điều thương vong, bọn họ tuy là ám vệ cũng là người. Ta là một cái nhát gan khiếp được người. Thư Tân nhìn ngủ ở giường nệm thượng hai đứa nhỏ, nhịn không được đối nhan Khuynh Thành cảm thán nói: "A Tân, ngươi bộ dáng này liền suy nghĩ nhiều, ngươi chưa bao giờ là một cái người nhát gan, nếu ngươi không mang theo hài tử, lại không mang thai, ngươi sẽ nhâm mệnh cùng người đi sao?" "Sẽ không." Thư Tân nghiêm túc nói. Nhan Khuynh Thành trầm mặc, duỗi tay nắm lấy thư Tân tay, "Đừng miên man suy nghĩ." Ngươi chính là thế tử phi, thế tử gia đối với ngươi đó là ái nếu sinh mệnh, không có khả năng mặc kệ ngươi, ngươi liền thanh thản ổn định chờ hắn tới tìm ngươi đi." Thư Tân gật gật đầu, chỉ là giữa mày nhiều ít vẫn là có ưu sầu cùng lo lắng. Đó là điểm này xấu, Nhan Khuynh Thành nhìn cũng là đau lòng, vô vô thư tân tay, ngẫm lại ngươi trong bụng hài tử, đừng miên man suy nghĩ. Thư Tân cười, "Ừm, ta sẽ không, ta tin tưởng Long Đàng." Nang thư Tân sẽ không mắt mù tìm một cái đem quyền thế xem so nàng còn trọng người. Suy nghĩ cẩn thận này đó, vì hai tử. Thư Tân nhưng thật ra nhẹ nhàng nở nụ cười. Xúc lên xe ngựa mảnh, nhìn phía bên ngoài cửa sổ phong cảnh, Thư Tân nhẹ nhàng ra tiếng nói, "Ta tưởng đi xuống nhìn xem. Ta làm xe ngựa rất xuống dưới." "Ân." Xe ngựa dừng lại, Thư Tân xuống xe ngựa, không cần bất luận kẻ nào đi theo, một người chậm rãi đi phía trước đi. Nhìn phương xa kia đảo đảo con sông, a kêu lên. Hợp với kêu vài thành, Thư Tân thật sâu hút một hơi, xoay người khi lại là cái kia dũng cảm, kiên cường Thư Tân. Trước kia là vì người nhà, hiện giờ vẫn là vì người nhà, là nàng nhi nữ, vì nàng ra, A Tân, ta không có việc gì, đi thôi. Thư Tân lên xe ngựa, dựa vào gối mềm. Nhan Khuynh Thành đi cẩn thận đánh giá nàng. Phát hiện khỏe mắt nuôi lông mảy sầu bi tựa hồ không có, có chỉ là kiên nghị. Đã mắt tới rồi 7 tháng, đều nói giữa tháng 7, Quý Luận Xuyên, đặc biệt là ở Hắc Phong Sơn trang cái này địa phương, về quỷ quái truyền thuyết phá lệ nhiều. Thư Tân Há Mồm liền có thể nói ra rất nhiều quỷ chuyện xưa tới, nhưng thật ra đem đàn sáo, ti cúc dọa sợ. Khế Ca Nhi, thư tư lại nghe đến mùi ngon, nương, còn có sao? Còn có đâu? Chờ chúng ta giản xếp xuống dưới, nương ở tiếp tục cho các ngươi giảng tốt không? Hảo. Thư Tân ôm hai đứa nhỏ, thích không được. Lại một ngày lộ trình liền đến Hắc Phong Sơn trang địa giới. Nay còn chưa tới đâu, liền cảm giác được cái loại này hập vào trước mặt lạnh lẽo. Loại cảm giác này, liền tưởng là tiến vào một loại đều là u linh địa phương. Một là địa lý vị trí, rốt cuộc là này chung quanh có trường khí. Kia cửa người nhìn Thư Tân đám người đội ngũ thập phần khách khí. Nguyên lai là Lương Châu Lương Vương phủ thế tử phi, tiểu nhân kêu quỷ tiểu thất, tới nơi này tiếp thế tử phi. Hảo. Thư Tân xuống xe ngựa, mang theo hai đứa nhỏ, Nhan Khuynh Thành, Ti Cú, đàn sáo. Tẩu Tẩu. 17 ở phía sau nhẹ nhàng hô một tiếng. Thư Tân nhìn 17, tâm không lý do chua xót một chút, tiến lên sờ sờ 17 đầu, "Ngươi ngoan, đi theo kính nghị đi kinh thành tìm đại ca ngươi." Nhớ khi ta cùng ngươi lời nói, phải kiên cường, muốn dũng cảm, phải làm một cái làm người thích kính ngưỡng 17, biết ta vì cái gì không cho ngươi lấy tên sao? Ta biết, người trong nhà đều có tên, nhưng là ta là Tẩu Tẩu Tiểu 17, Tẩu Tẩu, ngươi mang theo ta đi, ta nghe lời, hiểu chuyện, ta có thể chiếu cố khế Ca Nhi, từ từ, ta sẽ làm rất nhiều chuyện, sẽ không ta cũng có thể học, ta không sợ chịu khổ, cũng không sợ bị liên lụy, Tẩu Tẩu 17 nói Đỏ hốc mắt, nàng tuy nhỏ, nhưng là nàng biết, trên đời này không bao giờ sẽ có một người sẽ như Tẩu Tẩu như vậy sờ sờ nàng đầu, thân thân nàng mặt. Nàng không cần cùng Tẩu Tẩu tách ra. Quỷ tiểu thất nhìn, thấp thấp ra tiếng, "Thế Tử Phi, nếu không cùng nhau mang theo đi." "Không." Thư Tân quyết đoán cự tuyệt. Nàng hai tử, nàng có quyền lợi quyết định muốn quá cái dạng gì nhật tử, nhưng là 17 không được. Nàng này vừa đi chết sống không biết không thể mang theo 17. Ta nguyện ý. 17 nói xong, chạy hướng về phía Quỷ Tiểu Thất bên người xe ngựa, hướng Quỷ Tiểu Thất ngọt ngào hô thanh: "Ka Ka, cảm ơn ngươi." Quỷ Tiểu Thất sững sốt. Cái này ngốc nữu nữu, nàng có biết đây là muốn đi chỗ nào? 17 cũng không để ý, chính mình bò lên trên xe ngựa, còn cười hi hì, hì chiều Khế Ca Nhi, "Tư tư vẫy tay, Khế Ca Nhi, tư tư, mau đến cô cô nơi này tới." Thư Tân nhìn Thật sâu hít vào một hơi. Nhìn nhìn 17, rốt cuộc vẫn là ngầm đồng ý. Thư Tân nhìn Kính Nghị, nhìn thấy thế tử ra thời điểm, kêu hắn không cần hoảng, không cần loạn, không cần đau lòng cũng đừng khóc, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ tồn tại, bọn nhỏ cũng sẽ tồn tại, chúng ta sẽ không tìm chết, nếu là chúng ta đã chết, kia nhất định là hắn giết. Thế tử phi, Kính Nghị nói, quỷ gối Thư Tân trước mặt, chúng ta có lẽ có thể Nếu là Thư Tân không có mang thai, nếu là không có mang theo tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, bọn họ có thể đua một chút, nhưng là hiện giờ ai cũng không dám mạo hiểm. Không cần cùng lại đây, chiếu Cố Hảo quần quận, tới Phúc, nhớ kỹ, nhất định phải chiếu cố hảo chúng nó, kính nghị, đây là mệnh lệnh. Thư Tân nặng nghề ra tiếng. "Là." Kính nghị nói, tức khắc khóc ra tiếng. Thư Tân lại là cười, nhìn đứng ở một bên ám vệ nhóm. Các ngươi là ta đã thấy tốt nhất thị vệ, nhất tận trung cương vị công tác, nhất chi kỷ hiểu lễ, nhất cung kính tông mệnh, lần này cũng là, không cần cùng lại đây, nhìn thấy thế tử ra sau, cũng không cần tự trách, bởi vì các ngươi là nhất đồng. Thế tử phi. Bọn thị vệ quỳ một gối. Bọn họ không sợ chết. Chỉ là, vì thư tân trong mộ hải tử, vì tiểu thiếu ra, Tiểu tiểu thư, bọn họ không dám vọng động. Thư Tân cười cười, Ở nhan khuynh thành nâng hạ chậm rãi lên xe ngựa. 17 thật cẩn thận nhìn Thư Tân. Thư Tân xoa bóp nàng mặt, nha đồng đốc, đi theo ta có cái gì tốt? Ta vui vẻ, ta nguyện ý. 17 nói, thấy Khế Ca Nhi tư tư tiến vào, đem hai đứa nhỏ kéo đến một bên, đem giấu đi đường lấy ra tới cho bọn hắn ăn. Ăn ngon không? Ăn ngon. Xe ngựa khởi động thời điểm, Thư Tân xúc lên xe ngựa mảnh, nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất dám vệ nhóm. Với hơi nở nụ cười. Quỷ tiểu thất điều khiển xe ngựa, chậm gì gì vào Hắc Phong sơn trang. Là chân chân chính chính Hắc Phong sơn trang. Lãnh Lưu Thương một thân đỏ thấm xi mi li, đỏ thắm môi, khỏe mắt gợi lên đỏ thắm nhan tuyến, một cổ tử tà khí. Liên như vậy dựa vào trên trường kỷ. Một bên có cái nam tử đứng ở nơi đó, Hắc lão đại, nếu người đã tới rồi, hay không có thể làm tiểu nhân đem các nàng mang đi? Lãnh Lưu Thương nhìn trước mặt nam nhân, Ngươi nói cái gì? Thanh âm nhẹ nhàng, lại mang đi một tia không vui, lại mang đi một tia yêu mị cùng tà khí. Thiểu nhân nói, "Phrain." Lánh Lưu Thương dương lên tay, liền đem kia ồn ào người cấp ném bay đi ra ngoài. Thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Hắn còn cần người này tới dạy hắn như thế nào làm. Ngu xuẩn! Ra, thế tử phi đoàn người đã tới rồi. Ân, đưa đi cô đảo đi." "Là, cô đảo! Danh như ý nghĩa, chính là một cái tiểu đảo, Trung quanh đều là thủy, đảo không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, trên đảo có tu sửa phong ốc, nơi này là làm những cái đó tôn quý khách nhân trú địa phương. Trên đảo có người hầu hạ, bất quá đều là vừa cầm vừa đi người. Thư Tân mấy người vào hát Phong sân trang, đã bị mang theo vào một cái hoa viên, sau đó quẻo trái quẻo phải mới đến một chỗ. Thư Tân có thể nhìn đến nơi xa tiểu đảo Tức khắc minh bạch các nàng sẽ bị khống ở cái kia trên đảo. Một con thuyền thuyền nhỏ cắt lại đây, Thư Tân đám người lên thuyền, thuyền chậm rãi lay động qua đi. Nương. Thư Tư tò mò thực. Khế Ca Nhi cũng tò mò. Ngồi xong, đừng lộn xộn. Thư Tân nói, kéo hai đứa nhỏ ngồi xong, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên, nhìn nơi xa tiểu trộm 17. 17. Tẩu tẩu ta không sợ, chỉ cần ngươi ở, ta sẽ không sợ. Hạ Thiên. Khế Ca Nhi tư tư liền chơi đến rồi, không ngừng ở chạy vội. Khế Ca Nhi không cẩn thận ngã ở trên bờ cát, lại bò lên chạy vội, cười thiên chân vô tà, vô ưu vô lự. "Gì?" Từ tư tựa hồ nhặt được cái gì, cầm ở trong tay nhìn nhìn, "Nương, nương." Thư Tân chậm rãi đi ra phía trước, tư tư đem trong tay đổ vật cấp Thư Tân, "Nương, xem." Thư Tân liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là vỏ sò. Vỏ sò Đúng vậy, vỏ sò, so, tư tư nhiều nhặt một ít, một hồi nương cấp xuyến lắc tay được không? Hảo. Từ tư, tư, Khế Ca Nhi, 17 đều nỗ lực nhặt vỏ sò. So. Nhan Khuynh Thành đứng ở một bên bồi thư tân, ti cúc đi thu thập đồ vật. Tới thời điểm, cũng liền mang theo mấy thân tắm rửa xiêm y, khắc cái gì cũng chưa mang. Nho nhỏ trên bờ cát, chuyên đến bọn nhỏ vui mừng tiếng cười, thư tân đứng ở một bên ôn nhu nhìn. Quỷ tiểu thất đứng ở một bên Co này mắt cương. Đây là bị chụp tới làm con tin, không phải tới làm khách. Chính là này toàn gia tựa hồ căn bản không nhận thấy được. Ba cái hài tử thực mau nhặt một đống, Thư Tân đều nghiêm túc cho bọn hắn thu, nhìn bọn họ tới tới lui lui chạy, một thân hãn, xiêm y liễu đều là hắc, Thư Tân làm quỷ tiểu thất phân phó một tiếng, có thể hay không giúp chúng ta thiêu điểm nước ngấm. Thế tử phi yên tâm, nước ngấm đã chuẩn bị tốt. Khác không nói, Lương Vương phủ thế tử phi. Uy Vũ đại tướng quân Thế tử, liền tính là tới làm con tin, cũng ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Chờ ba cái hải tử chạy đã mệt, thư tân mới mang theo bọn họ đi gội đầu, tắm rửa, thay sạch sẽ siêu ý đi, lại ăn vài thứ, mới ngồi ở một bên, cầm bén nhọn đồ vật đem bọn họ nhặt được vỏ sò đục lỗ, dùng tuyến xuyến ở bên nhau. Nương, đẹp. Thư tư nhìn trên cổ vỏ sò vòng cổ, vui mừng nơi nơi khoe khoang. Nhìn quỷ tiểu thất cũng hô câu, ca ca, đẹp. Quỷ tiểu thất cười, đẹp. Cảm ơn ca ca. Từ tư, tư lại đi theo bên này hầu hạ hạ nhân khoe khoang, chỉ là bọn hạ nhân đều là cơm những người, căn bản không biết tư tư nói cái gì, chỉ biết nàng thực vui vẻ, cũng đi theo cười cười. Từ tư, tư hì hì hì cười ở cửa chạy vội. Lánh Lưu Thương buông trong tay ngàn giảm kính, ở hắn trong thế giới, không ai sẽ cười như vậy vui vẻ, như vậy là không kiêng nể gì, càng không ai sẽ khoái hoạt như vậy. Lá gan còn rất lớn. Nhưng là kêu ba cái hài tử, tới rồi xa lạ địa phương không có chút nào tâm kiếp, cũng không có hoảng loạn, ngược lại thực mau liền vui mừng chơi đùa lên. Vỏ sò. Kia trên bờ cắt có vỏ sò sao? Hắn không biết, ít nhất hắn khi còn nhỏ ở nơi đó lớn lên, chưa bao giờ biết hạt cắt cất giấu như vậy xinh đẹp đồ vật. Cũng không biết ở kia nhỏ nhỏ trong thế giới, có người có thể đủ như vậy vui vẻ. Cái kia phụ nhân là thật sự ôn nhu, mặc kệ là đối chính mình hài tử vẫn là đối nàng cô em chồng, đều yêu thương khẩn. Hoàng Hôn hạ, mấy cái hài tử bay nhanh chạy vội, một cái phụ nhân một tay đỡ bụng, chỉ huy người ở hạt cắt tìm cái gì? Kia hạt cắt là có cái gì bảo bối sao? Tìm được rồi sao? Thư Tân hỏi. Thế Tử Phi là cái này sao? Đàn Sáo đem một cái con trai đưa cho Thư Tân. Thư Tân nhìn thoáng qua, đúng vậy, chính là cái này, nhiều nhặt một ít, chúng ta dưỡng ở trong nước, ngày mai nấu ăn. Hao. Này trên bờ cắt cũng không có người nhặt quá con trai, thực mau là có thể nhặt được một thùng, quỷ tiểu thất ở một bên nhìn, to mò thực. Thứ này có thể ăn sao? Nếu là có thể ăn, này trên bờ cắt nhưng nhiều đâu. Khế Ca Nhi, tư tư, 17 cũng gia nhập tìm con trai hàng ngũ, ba cái hài tử vốn dĩ đổi sạch sẽ sẽ si mi lại làm cho dơ hề hề. Chờ đến một thùng chứa đầy, mấy cái hài tử còn không chịu trở về. Thư Tân nhưng kiên trì không được, hô một tiếng, trời tối, chúng ta đi trở về, ngày mai sáng sớm lại đến. Nương khế Ca Nhi, tư tư hô một tiếng, chạy tới lôi kéo Thư Tân tay, cùng nhau trở về phòng. Bên này thu thập vẫn là thực sạch sẽ, Thư Tân làm ti cúc, đàn sáo cấp 3 cái hải tử tắm rửa, nàng ngồi ở một bên ghế trên nghỉ ngơi, chờ đến mấy cái hài tử ra tới, cấp trà lau tóc. Nương Từ tư, tư hô một tiếng. Ân cha sẽ đến sao?" Tư Tư nghiêm túc hỏi. Thư Tân nghe vậy, ôm chặt Tư Tư, "Sẽ, cha người sẽ đến." Tư Tư nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Ta không sợ, nương, ta không sợ." Con tuổi nhỏ kỳ thật biết nơi này không giống nhau. Hạ Nhân sẽ đối nàng cười, lại không nghe nàng lời nói. Ở vương phủ nàng là tiểu ba vương, đi đến nơi nào liền bá đạo tới đó. Vương ra sủng nàng sủng thực, Tư Tư chính mình cũng thông minh. So với Nội liếm khế Ca Nhi, Tư Tư càng là tính tình trương dương bá đạo. Thư Tân nghe vậy, không lý do vui toan. Kỳ thật đứa nhỏ này nàng đều biết đến, biết mẫu Thân không dễ, biết nơi này bất đồng. Nàng như cứ vui vui vẻ vẻ, bởi vì mẫu Thân hy vọng nàng vui vẻ. Tư Tư giỏi quá. Hi hi hi. Khê Ca Nhi ở một bên chậm rãi đi tới, giúp vào Thư Tân trong lòng ngực, "Nương, ta cũng không sợ." Khế Ca Nhi cũng giỏi quá. Hai đứa nhỏ đều rất tuyệt, cũng làm Thư Tân cảm động. Nhan Khuynh Thành ở một bên nhìn, hít hít cái mũi, không hổ là Uy Vũ Đại tướng quân Hải tử, có loại. Tới rồi này cô đảo, Thư Tân ngược lại không sợ, làm thi Cúc, đàn sáo đi ngủ, nàng nhìn ba cái ngủ say Hải tử. Mở ra cửa sổ, làm gió lạnh thổi vào nhà ở, Thư Tân cũng có chút mơ màng sắp ngủ. Lạnh lưu thương tới thời điểm, Thư Tân lập tức bừng tỉnh lại đây. Đỡ eo chậm rãi đi ra nhà ở. Nhìn đứng ở trên bờ cắt lánh lưu thường, chậm rãi chiều hắn đi đến. Lánh Lưu Thương quay đầu lại nhìn Thư Tân liếc mắt một cái, lại nhìn bình tĩnh mặt hồ. Nơi này khá tốt, có điểm thế ngoại đào nguyên cảm giác, những cái đó hạ nhân tuy rằng nghe không thấy cũng sẽ không nói, nhưng là làm việc thập phần cẩn thận chu đáo, cảm ơn ngươi không có khó xử chúng ta mẫu tử mấy người. Thư Tân nhẹ nhàng ra tiếng. Lánh Lưu Thương kinh ngạc nhìn Thư Tân. Này phụ nhân đầu góc có tật xấu đi. Cung cảm ơn ngươi không có đem chúng ta giao ra đi, nếu là bị giao ra đi, ta tình nguyện ở tại này cô đảo, chờ thế tử ra tới đón chúng ta. Ngươi như thế nào đón được?" Lãnh Lưu Thương lạnh dọng hỏi, không khỏi nghiêm túc đánh giá Thư Tân. Nhay phụ nhân ngay từ đầu là sợ hãi, hoảng loạn, sợ hãi, bất quá sau lại nàng tựa hồ liền bình tĩnh xuống dưới. "Ngươi thật muốn biết?" Thư Tân hỏi. "Ân. Vậy ngươi có thể giúp ta đi dọn một cái ghế sao?" Ta mang thai 7 cái nửa tháng, đại phu nói ta hoài chính là song thai, chính là lần này bụng so hoài khế ca nhi, tư tư thời điểm còn đại, ta mới có thể không ngừng hai cái. Lãnh Lưu Thương nhíu mày. Này phụ nhân chẳng lẽ không biết, khuyết khoát, cùng một người nam nhân hoa tiền nguyệt hạ, nàng trượng phu đã biết là muốn hưu bỏ nàng sao? Phiền toái ngươi, Hắc lão đại. Lãnh Lưu Thương tức khắc có chút minh mạch, vì cái gì long đằng sẽ thích cái này tiểu phụ nhân? Bởi vì nàng thực thông minh, cũng thực thiện lương, ôn hòa. Lúc này, không ít phụ nhân sợ là muốn dọa kẻ ra quần, kêu trời khóc đất. Nàng không có, nàng dịu dàng cười, mang theo bọn nhỏ an tâm giữ lại, còn nhặt vỏ sò, xuyến vòng cổ. Nàng đem con tin sinh hoạt quá ra khác tư vị tới. Khả năng còn đoán được thân phận của hắn. Lãnh Lưu Thương không nói gì, xoay người đi nhà ở cấp thư tân dọn ghế giữa. Chỉ là đem ghế rửa dọn lại đây đặt ở thư tân bên người, thư tân như cũ ôn nhu nói lời cảm tạ, "Cảm ơn." Ở ghế trên ngồi xuống, thổi gió lạnh. Ở Vương phủ thời điểm, thế tử ra cùng ta nói rồi, hắn cùng ngươi có gặp mặt một lần, nói ngươi thích xuyên đỏ thâm siêm ý đi, đối với ngươi ký ức thập phần khắc sâu, chẳng qua lúc ấy không có nói thượng lời nói, hắn nói ngươi là một nhân vật. Đây là khích lệ. Tự nhiên không phải Long Đẳng nói. Long Đẳng sẽ không ở thư tân trước mặt khen một người nam nhân. Hắn chỉ nói, người này là cái yêu nghiệt, thả tàn nhẫn độc ác, gặp phải cẩn thận. Hử. Lãnh Lưu Thương hử lệnh. Ngươi không tin? Thế tử ra nói cho ta, tên của ngươi, thuyết minh hắn là thật biết ngươi. Tả tên gọi là gì? Lãnh Lưu Thương hỏi. Lãnh Lưu Thương. Lãnh Lưu Thương kinh ngạc, này tiểu phụ nhân thế nhưng thật biết. Một cái tiện danh mà thôi. Như thế nào sẽ, này Lưu Thương hai chữ, chính là lấy tự phong nhã chuyện này. Ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Lãnh Lưu Thương nhướng mày. Thư Tân nghĩ nghĩ mười nói nói, "Khúc Thủy Lưu Thương thần tiên tụ, cử tôn tương mời chi âm người Lưu Thương hai chữ liền ở trong đó." Khúc Thủy Lưu Thương còn có mặt khác một loại cách nói, "Cổ nhân mỗi phùng nông lịch 3 tháng thượng tị ngày với 4 lượn lạch nước bên tập hội khi, ở thượng du đặt trấn rượu, ly tùy dòng nước, chạy tới ai trước mặt, ai liền lấy ly đem uống rượu hạ, gọi là Lưu Thương." Càng có câu thơ bộ dáng này nói, Vũ thương tùy song phiếm, cùng theo Lưu Thương. Lánh Lưu Thương thật sâu hít vào một hơi, còn có sao? Cõi a, lan đỉnh đàn sáo, cao sẽ đàn hiền, một thân như ngọc. Khúc thủy Lưu Thương, đèn trước mưa phùn, mái hoa tốc tốc. Vũ vu sơ thi xuân y liễu, nghe vị ca, đồng tử năm sáu. Trách bạn hành âm, sa đinh ngọc thúy, mãn giang tân lục. Khúc thủy Lưu Thương, lan đỉnh tu hễ, túi đầu và ngẩn đầu thành kim cổ. Người xem này đó câu thơ, lại kia một cái có thể nói này lưu thương là tiện danh. Rõ ràng là cao khiết tên sao. Lãnh Lưu Thương nhìn Thư Tân, một câu cũng chưa nói, phi thân dựng lên, ngáy mắt tiếu thị ở hồ kia một bên. Thư Tân nhíu mắt, thưởng thức chính mình ngón tay. Nhan Khuynh thành trầm rãi đi ra, người lớn mật. Ta đánh cuộc thắng không phải sao? Lãnh Lưu Thương tên, long đằng sắc thật nói cho nàng. Từ muốn tới đến nơi đây bắt đầu, Nàng liền nỗ lực nghĩ về Lưu Thương câu Thơ. Giống nhau yêu tà người, đều có một cái không thoải mái thậm chí tuyệt vọng thơ hấu, hắn căm hận mọi người, thậm chí căm hận chính mình, lại có tưởng được đến người khác quan tâm, cùng bình thường đối đãi. Từ hắn xuất hiện thời điểm, Thư Tân đã nghe đến kia quen thuộc hơi thở, còn có cái kia cả người là huyết nam nhân, cùng với cái kia bán món ăn hoang dã hắn tử, Thư Tân thực mau đem này vài người sâu chui đến cùng nhau, suy đoán hắn chính là một người Ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, không có khả năng đi bắt bọn họ nương mấy cái, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, có người ra tiền cho hắn, muốn hắn đi bắt bọn họ nương mấy cái. Nhưng là hắn lúc ấy nói muốn long đằng lấy thiên hạ tới đổi, lại không đem bọn họ giao ra đi, ở tại này cô đảo đơn thuần ăn uống, dùng phương diện cũng phá lệ tinh xảo. Liền biết, hắn ở do dự. Loại người này tâm tư quỷ dị, hắn có lẽ căn bản là sẽ không giảng giang hồ đạo nghĩa. Nàng buổi tối liền vẫn luôn đang ngợi, chờ hắn đã đến, đây là duy nhất một lần cơ hội. Chẳng sợ trong lòng kỳ thật sợ đã chết, nàng cũng trang thập phần trấn định, không hề sợ hai bộ dáng. Nhan Khuynh Thành tiến lên nắm lấy thư tân tay, thư tân tay một mảnh lạnh băng, Nhan Khuynh Thành cấp thư tân xoa xoa, "Không có việc gì, chúng ta đi trước ra bước đầu tiên." Hắn chạy chối chết, ít nhất trong lòng có dao động, nếu là lần sau lại đến. Ta ngày mai làm đồ vật. Liên Lam Quỷ Tiểu Thất cho hắn đưa một phần qua đi. Như thế rất tốt. Hai người nhìn nhau cười. Nhan Khuynh Thành duỗi tay ôm lấy Thư Tân, "Cái này tiểu nữ tử à, thật là làm nàng lau mắt mà nhìn." "Đỡ ta một phen, ta có điểm chân toan." "Hảo." Nhan Khuynh Thành đỡ Thư Tân về phòng từ ngủ, nhìn Thư Tân ngã vào trên giường, "Ngươi ngủ đi, ta liền ở chỗ này thủ ngươi." Thư Tân lắc đầu, "Không cần, ngươi trở về ngủ đi, người kia sẽ không tới." Nhan Khuynh thành trầm mặc, một hồi lâu mới nói nói, "Ngươi ngủ đi, hiện giờ ngươi trong bụng nhưng thủy hai cái bảo đầu. Ân. Thư Tân lên tiếng, nhắm mắt lại ngủ. Hát Phong sân trang. Lãnh Lưu Thương chuyển phát nhanh viết xuống thư Tân nói kia vài câu câu thơ. Khúc Thủy Lưu Thương. Nguyên Lai, Nguyên Lai tên của hắn, cũng không phải tiỆt danh, là như vậy tỉnh thơ ý họa. May mắn hắn không đem người giao ra đi. Ha ha. Lãnh Lưu Thương nở nụ cười. Nhìn này câu thơ, cảm thấy thật thật là cư hảo. Như vậy có ý tứ lại thông minh tiểu phụ nhân, hắn đều không nghĩ còn cấp Long Đẳng. Nàng có thể làm Long Đẳng cưới nàng, cũng tranh giành thiên hạ, nghĩ đến có khác bản lĩnh. Nay một đêm, thư tân ngủ đến phá lệ an ổn. Lánh Lưu Thương nhìn kia câu thơ, một đêm chưa ngủ, có chút tẩu hỏa nhập ma. Long Đẳng trắng đêm chạy vội, đã mệt nằm liệt vài con ngựa, giờ khắp này, Long Đẳng đứng ở một viên đại thu biên. Nhìn bầu trời đêm, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, nghĩ đến Ly thư tân nương mấy cái càng ngày càng gần, nhịn không được cười ra tiếng. "Thế tử ra, ăn một chút gì đi." Trung tâm đem nướng tốt gà rừng cấp Long Đẳng. Nay gà rừng cũng là đơn giản thu thập, mặt điểm mối ăn nướng liền thành, cùng thế tử phi tỉ mỉ ướp phá lệ bất đồng. Long Đẳng tiếp nhận gà rừng cắn mấy khẩu. Hắn muốn dĩ liền không cái nan, chỉ là thích An thư tân làm gì đó thôi. Đối với người khác nấu, hắn chỉ cầu lấp đầy bụng. Thế tử ra, bộ dáng này lên đường, lại quá 5 ngày là có thể đến hát Phong sơn trang, có lẽ chúng ta trên đường là có thể gặp được Thế tử phi, hắc hắc. Trung thành nói, nghĩ tới khế Ca Nhi, tư tư hai cái bảo bối, nở nụ cười. Này hai hải tử nhưng thông minh, biết kêu bọn họ thúc thúc. Còn tuổi nhỏ, khí thế nhưng đủ đâu. Ân Long đằng nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn phương xa, Như vậy không ngủ không nghỉ lên đường, nghĩ liền phải nhìn thấy Thế Nhi, cũng nở nụ cười. Trung Thành thấy Long Đẳng tâm tình hảo, tới gần Long Đằng chút, Thế Tử ra, "Chờ, chờ chúng ta hồi lương châu sau, ngài có thể hay không cùng Thế Tử Phi nói nói, đem bên người nàng Ti Cúc đính hôn cho ta?" Long Đằng nghe vậy, cảm thấy kỳ quái, đảo cũng có thể lý giải. "Chính người đi nói." Trung Thành nghe xong, hi hi hi nở nụ cười, kia Thế Tử ra, Ngài đến lúc đó giúp ta nói nói lời hay bái, ta thích Ti Cúc đã lâu, thích cả đời sau. Đó là đương nhiên a. Long Đẳng nhìn Trung Thành liếc mắt một cái, nhớ kỹ chính mình nói, ta liền giúp ngươi đi nói. "Hảo." Long Đẳng từng ngụm từng ngụm xé rách thịt gà, tuy rằng có điểm lão có điểm xài, bất quá hắn cũng không chê. Ăn được, dựa vào một bên nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Tranh thủ sớm một chút nhận được thư tân nương mấy cái. Này tâm mới có thể an ổn. Hắn này dọc theo đường đi luôn là có chút tâm hoảng hảng, tổng cảm thấy có chút không dễ chịu. Kia hát Phong sân trang, luôn có một ngày hắn muốn hủy hoại nó một phen hỏa cấp thiêu cái sạch sẽ. Thiên hơi hơi lượng. Thư Tân liền tỉnh, nhìn xa lạ địa phương, ngủ ngon lành ba cái hài tử. Thư Tân chậm gì gì rời giường, Ti Cúc, đàn sáo liền vào phòng, thật cẩn thận hầu hạ Thư Tân rửa mặt trải đầu. Cơm sáng chuẩn bị tốt sao? chuẩn bị tốt, những cái đó con trai phun ra thật nhiều hạt cắt ra tới. Ân, giữa trưa thời điểm, chúng ta tới cái con trai bữa tiệc lớn. Thư Tân nói, nở nụ cười. Thịt kho tàu, thủy nấu, than nướng, như thế nào vui vẻ như thế nào tới? Cơm sáng là đạm cháo, bánh bao, dưa muối. Khế Ca Nhi, tư tư miệng điêu, ngay từ đầu là không quá nguyện ý ăn, thấy Thư Tân ăn vui vẻ, cũng đi theo ăn lên, 17 xưa nay không kém ăn cúp cái gì ăn cái gì. Ăn cơm sáng, Thư Tân liền tiếp đón Ti Cúc, đàn sáo đi chuẩn bị đồ vật, Quỷ Tiểu Thất cũng không biết tư tư, Khế Ca Nhi là như thế nào hứng hắn, đem hắn cấp hơ ở. Đi theo Khế Ca Nhi, Tư Tư ở bên hồ nhặt vỏ sỏ, "Con trai, ăn." Thư Tư cầm con trai nói cho Quỷ Tiểu Thất. "Sinh, không thể ăn." Nương nói, "Ăn." Tư Tư kiên trì, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ thượng có bùn hạt cát, tay nhỏ Trên quần áo đều có, nhìn phá lệ buồn cười, cũng phá lệ đáng yêu. Quỷ tiểu thất thở ra một hơi, này tiểu nha đầu cố chấp thực. Con gắn lớn, khí thế cũng đủ. Không hổ vương phủ đại cô nương. Một hồi ăn a. Từ tư, tư gật gật đầu, ăn, cấp ca ca ăn. Quỷ tiểu thất xoa xoa tư tư đầu, tư tư bắt hạt cắt liền ném quỷ tiểu thất vẻ mặt, hừ, đe ảnh. Tứ tư, tư kêu, lại không có tiến lên đem quỷ tiểu thất kéo xuống, kinh ngạc một chút. Khế Ca Nhi ha ha ha nở nụ cười, cũng bắt hạt cắt tạp quỷ tiểu thất, ha ha ha, chơi, hảo chơi. Môi Bạch không ngừng nói cho hai người không thể mất mặt Hắc, nhưng Khế Ca Nhi, tư tư căn bản không ngừng, còn ném nổi lên đối phương. Hoa Tư Tư hoa một tiếng khóc, hạt cắt vào đôi mắt, đau nàng nước mắt chảy ròng. Nhan Khuynh Thành nhìn vội vàng lại đây ôm Tư Tư, Thư Tân chậm rãi đi tới, thấy Tư Tư mắt hồng hồng, trên người, trên đầu đều là hạt cát. Hạc Cát tiến đôi mắt, cấp thổi một chút, lấy sạch sẽ khăn vải sát một chút liền hảo. Thư Tân đau hài tử, lại không tiểu dưỡng. Phạm sai lầm cũng bỏ được đánh. Nhìn Khế Ca Nhi, tư tư đầy người Hạc Cát, Thư Tân cũng không khí, Ôn Nhu làm các nàng đi tắm rửa, đem trên người rửa sạch sẽ. Quỷ Tiểu Thất đứng ở một bên, Thế Tử Phi là tiểu nhân không chiếu cố hảo bọn họ. Không liên quan chuyện của ngươi nhi, này hai đứa nhỏ nghịch ngợm. Thư Tân ôn hòa nói, Một hồi lưu lại cùng nhau ăn con trai đi. Vẫn là không được. Tiểu nhân, ta biết. Lập trường không giống nhau, ta sẽ không hỏi ngươi bất luận vấn đề gì, cũng sẽ không hỏi chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài, càng sẽ không hỏi có quan hệ Hắc Phong Sơn trang bất luận cái gì hết thảy. Ngươi nếu là nguyện ý liền lưu lại ăn. bồi Khế Ca Nhi, tư tư chơi đùa, ta không như vậy nhiều tinh lực bồi bọn họ, 17 lại quá tiểu. Ti Cúc, đàn sáo muốn xử lý một ít vụn vặt sự tình. Quân thành sẽ không mang hài tử, cũng chỉ có thể phiền toái ngươi. Nhận được thế tử phi để mắt, tiểu nhân thử xem đi." Quỷ tiểu thất nói, liền chạy ra. Hắn bản lính không yếu, cũng có vài phần tâm huyết. Càng nhớ rõ lúc trước vì cái gì sống sót, chỉ là thành này hát Phong Sơn trang người, đã từng liền thành qua đi, hắn sẽ không cũng không thể lại đề cập, chỉ có thể yên lặng làm tốt bổn phận sự tình, có thể bồi mấy cái hài tử chơi một chút. Ở đại tướng quân tới đón các nàng trước khi rời đi, hộ các nàng chu toàn, cũng coi như là còn năm đó ân cứu mạng. Thư Tân cười cười, một chút đều không miễn cưỡng. Đem con trai thịt giáo hạ nhân lấy ra tới, muốn xào, thiêu canh nhất nhất tách ra, lại giá cái giá, mở ra nướng. Ba cái hài tử ở một bên chờ ăn, thúc một cái ăn một cái, hô hô hô thổi tay nhỏ. Kia toàn ra thật là vui vẻ a. Lãnh Lưu Thương cầm ngàn giọng kính nhìn. Liên chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn trong mắt có nhẹ nhẹ hâm mộ. Một đại thùng con trai, kỳ thật làm ra tới cũng không nhiều ít, sắc liền không ít. Vài người ăn cái nò, còn đánh cách. Sau khi ăn xong, đều lười biếng nằm nghỉ ngơi. Nương, còn muốn. Từ tư, tư ra tiếng. Chờ Thái Dương xuống núi đi đào. Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ. "Ừm, đi đảo, tiêu thượng ca ca." "Hảo." Nương mấy cái nghiêng đầu ngủ chưa? ánh mặt trời sáng lạ, tâm tình tốt đẹp. Thư Tân trong lòng có ái, đều có ngộng đẹp tới. Trong ngộng, nàng mơ thấy Long Đẳng tới đón bọn họ mẫu tử, hán tử bỏ giang sơn, mang theo các nàng nương mấy cái quy về núi rừng, quá nhàn vân giã hạc nhập tử. Bọn nhỏ ngoan ngoan đang yêu, đều nghe lời hiểu chuyện. Thật tốt. Mà kia xương, Long Đẳng cũng rốt cuộc được đến thư Tân tin tức. Thế tử ra, Long Đẳng nhìn kính nghị một người cưới ngựa, khuôn mặt tiểu Thụy tức khắc có loại cảm giác không ổn. Kính Nghị ở chỗ này, thư tân nương mấy cái đâu. Thế tử ra, thuộc hạ đang chết. Kính Nghị nói, quỳ gối long đằng trước mặt. Long đằng cưới ở trên lưng ngựa, cả người có chút hoảng hốt. Hắn đã thật lâu thật lâu không ngủ hảo quá, này một chút cảm thấy cả người đều là hoàng hốt, nhìn Kính Nghị, một câu đều nói không nên lời. "Sẽ không, sẽ không." Như thế nào sẽ đâu? Thế tử ra, Thế tử Phi bị Hắc lão đại người mang đi, đó là tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư cũng bị mang đi. Ha ha, ha ha. Long Đằng đầu tiên là cười ra tiếng, sau đó phụt phun ra một búng máu, thân mình chiều xe ngựa tạt đi. Kính Nghị vội vàng đi đỡ, cũng chưa đỡ lấy. Long Đằng thật mạnh ngã trên mặt đất. Hắn lúc trước quá Hắc Phong Sơn trang thời điểm, đi gặp Hắc lão đại, chỉ là Hắc lão đại không gặp hắn, lúc ấy nên nghĩ đến Người này chính là một cái biến thái, một cái bệnh tâm thần, đầu óc không rõ ràng lắm hỗn đảng, hắn là một cái kẻ điên. Hắn sự tình gì đều làm được. Thư Tân Nương mấy cái rơi xuống trong tay hắn. Long Đẳng không dám đi tưởng, chỉ cảm thấy tâm rất đau, cả người đều sắp đau đã chết. Hắn thậm chí cảm thấy cả trái tim đều không. Thế tử ra, Trung Tâm, Trung Thành nhào lên tới, đem Long Đẳng đỡ ngồi dậy. Long Đẳng nhìn kính nghị Con người tất cả đều là hồng, rốt cuộc sao lại thế này? Từng câu từng chữ, như là từ hàm giang phùng bài trừ tới giống nhau, như băng chủy tử giống nhau thứ mỗi người tâm. Người kia sẽ ẩn thân thuật, thế tử phi vì trong bụng hài tử, còn có tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, tự nguyện đi hắc phong sân trang. Long đằng nghe vậy, thật sâu hít vào một hơi. Hắn hẳn là tin tưởng thư Tân, nàng như vậy thông minh, như vậy kiên trì dũng cảm, như vậy thể lương. Nàng nhất định sẽ hảo hảo chờ hắn đi. Còn có đâu? Người nọ nói, muốn ngài lấy thiên hạ tới đổi. Thiên hạ? Long Đằng thấp thấp nỉ non. Hắn muốn thiên hạ này là bởi vì tưởng thư Tân đứng ở tối cao chỗ, hy vọng bọn nhỏ không cần bị quản chế với người. Nhưng nếu là không có thư Tân nương mấy cái, hắn muốn thiên hạ này tới làm cái gì? Long Đằng chậm dãi đứng lên, chuyên lệnh đi xuống, sở hữu nguyện ý nguyện trung thành ta Long Đằng người. Tuy thôi đại mệnh, vây công Hắc Phong sơn trang. Long đằng nói, lau một phen mặt, lại là rơi xuống nước mắt tới. Ngày ấy thưa Tân sinh sản, nhìn nàng đau triệt nội tâm, hắn tưởng bồi nàng, hắn khóc. Hôm nay biết được nàng thân hãm nhà tù, hắn đau lòng. Hận chính mình không đủ bản lĩnh, hận chính mình không đủ cường đại, không đủ tàn nhẫn. Nếu là hắn tàn nhẫn chút, đó là không đi kinh thành, hoàng đế lại dám lấy hắn như thế nào? Đường ám hiệu phát ra đi thời điểm, này đây cực nhanh tốc độ lan tràn, những cái đó ảnh giấu đi người, từ quần quần các nơi xung ra, mang theo chính mình người, thẳng đến Hắc Phong Sơn Trang mà đến. Bọn họ đại tướng quân sống lại. Rốt cuộc sống lại. Long Đẳng cưới ở trên lưng ngựa, hắn tư cấp, hận không thể này một chút liền sát nhập Hắc Phong Sơn Trang, lại phá lệ bình tĩnh. Không thể cấp, không thể cấp, hắn cần thiết trấn định xung dưới, mới có thể đủ tìm được thư tân nương mấy cái. Kia ánh dấu ở núi sâu bên trong Hải Đông Thanh xoay quanh ở hắn đỉnh đầu, phát ra trói thai tiếng tê. Ừ. Long đẳng dối tay, Hải Đông Thanh ốn lượn mà xuống, ngừng ở Long đẳng cánh tay thượng. Long đẳng sờ sờ đầu của nó, "Đi thôi, đi tìm ngươi tiểu chủ tử đi, tìm được bọn họ liền trở về nói cho ta, ta đi tìm bọn họ." Mà hắn đi trước gặp một lần Hắc lão đại, lanh Lưu Thương. Thiện nhân này. lanh Lưu Thương nhẹ nhàng dừng tay, ngón tay thon dài đặt ở cầm huyền thượng. Không chút để ý hỏi một câu, ngươi là nói Long Đằng tới, thực mau liền sẽ đến Hát Phong Sơn Trang. Hồi ra, là Thả hắn Hải Đông thanh cũng xuất hiện. Ha ha, thật là không nghĩ tới, nhưng thật ra một cái xi si tình loại, chuyên lệnh đi xuống, Hát Phong Sơn Trang mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta đảo muốn nhìn, Long Đẳng có thể hay không trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, đem hắn sở hữu thực lực lấy ra tới, đối phó ta này Hắc Phong Sơn Trang. Đây mới là chân chân chính chính cường giả, đáng ra hắn xem trọng liếc mắt một cái, cũng nguyện ý cùng chi nhất chiến cường giả. Hắn vẫn luôn rất tò mò Long Đẳng thực lực, hiện giờ cuối cùng có cơ hội, Long Đẳng nhất định sẽ ra tay. Hắn thực chờ mong. "Chủ tử, người kia hạ nhân lại tới nữa, nói muốn mang đi thế tử phi." Lãnh Lưu Thương nghe vậy, hơi hơi ngẩng đầu, "Băm thành thịt vụn đưa trở về, nếu là lại đến, cũng đừng trách ta không khách khí." Ngậy nhót vai hề còn dám ở trước mặt hắn ngảy nhót. Là, Thư Tân nương mấy cái ở cô đảo ở vài Thiên, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, đào đào con trai, nhặt nhặt vỏ sò, Thư Tân cả ngày cười hì hì theo ở phía sau, nhìn ba cái hải tử phơi lên tươi, nàng tác dương ố đi ở mặt sau, cả người cười ôn nhu. Khế Ca Nhi, tư tư trưởng thành thật mau, cái cũng cao, hiện tại còn sẽ ở bên hồ tắm rửa, như cũng nghịch ngợm gây sự, là gan rất lớn con có thể dọn khai cục đá chảo cái con cua, bị con cua kẹp lấy ngao ngao khắp lớn, ngón tay đều kẹp xưng lên. Liên tìm cái lưới tới võng, sau đó ngã vào thùng gỗ tử, chờ thư tân cấp tạc ra tới, cầm răng rắc răng rất ăn. Này dâu chiên tiểu con cua thư tân còn làm quỷ tiểu thất tặng một mầm cấp lánh lưu thường, lãnh lưu thương trở về nàng hai chữ, đà tạ. Lại tới hai cái 11 2 tuổi tiểu nam hải cùng hai cái không sai biệt lắm đại niên kỷ tiểu nữ hải giúp đỡ chảo con cua. Nay bốn người không phải người cầm, cũng không phải lồng sát, hoặc bắt rộng rãi, thập phần làm cho người ta thích. Còn xe bơi, Khế Ca Nhi, tư, từ, 17 cũng đi theo học, bị sặc rất nhiều lần sau, cũng có thể ở bên hồ tới mấy cái cầu bào. Thư Tân mang thai tá nguyệt, bụng đại cực kỳ, muốn ti cúc, đàn sáo hai người nâng đi mới được, hạ thân cũng xưng phù lợi hại, ti cúc, đàn sáo mỗi ngày buổi tối đều phải cấp thư Tân mát xa làm nàng thao chân, giúp đỡ Thư Tân xoay người, tắm rửa. Hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ. Thư Tân cả người cũng béo vài vòng. Nay một chút ngồi ở ghế trên, nhìn ở bên hồ chơi đùa người, duỗi tay vớt chính mình ngủ. Đan Sáo, Ti cúc ở một bên nhìn, sợ ra ngoài uy muốn, nhan khuynh thành bồi Thư Tân. Ta cảm giác được đại tướng quân mau tới. Nói như thế nào? Đại tướng quân dưỡng Hải Đông thân gần nhất tại đây đó là bồi hồi chỉ là không bay đến chúng ta vị trí này tới. Thư Tân kinh ngạc một chút, hắn dưỡng hải đông thanh. Đúng vậy, đại tướng quân dưỡng một con hải đông thanh, vẫn là chim non thời điểm liền liền dưỡng, rất thông minh, lúc trước chính là nó mang theo đại tướng quân tìm được chúng ta, bất quá này Hắc Phong Sơn trang trùng quanh có trận pháp, cũng không biết nó có thể hay không tìm được chúng ta nơi này tới. Nhan Khuynh Thành nói, có chút lo lắng. Theo đạo lý nói kia hải đông thanh hẳn là có thể tìm được mới đúng. Nàng đều nghe được nó tiếng kêu. "Không đợi, chúng ta chờ một chút." Thư Tân nói, có chút lo lắng. Nàng Hoài thai tám nguyện, hiện giờ còn không có thỉnh bà đỡ, nếu là sinh non nhưng chúng ta làm. Hy vọng Long Đẳng sớm chút tìm tới nơi này tới mới là. Ra, Lương Vương phủ thế tử ra tặng bái thiếp lại đây." Lãnh Lưu Thương tử thơ tử chung nước mắt, nhìn thoáng qua Long Đẳng đưa lại đây bái thiếp, đây là tính toán tiên lễ hậu binh sao? "Lấy lại đây." Nhìn Long Đẳng viết lại đây bái tiếp, mặt trên tự rồng bay phượng múa, quang xem này tự, liền biết người nam nhân này là một cái rất có học vấn, lại có làm việc thả tự tin nam nhân. Buổi tối mở tiệc, mở tiệc chiêu đái Lương Vương Thế tử. Là Long Đẳng được đến tin chính xác, thật sâu hít vào một hơi, thực nghiêm túc tắm gội thay quần áo, đem trên mặt trọm râu cũng quát, còn chuẩn bị hậu lễ. Hắn xác thật tính toán tiên lễ hậu binh. Chỉ cần Lãnh Lưu Thương đem thư tấn còn cho hắn Lần này sự tình, hắn có thể không so đo, nếu là không còn. Liền san bằng này hát Phong sân trang, cũng coi như là vì dân trừ hại. Màn đêm buông xuống thời điểm, cô đảo thượng, bọn nhỏ vây quanh lửa trại, sướng nổi lên ca, nhảy lên vũ, an mĩ vị thịt nướng, thơm ngọt trái cây, cười vui vẻ, chơi náo nhiệt. Thư Tân nhìn, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình ngủ. Nàng cảm thấy, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, long đằng nếu là được đến tin tức khẳng định đã đến Hắc Phong Sơn Trang. Này Hắc Phong Sơn Trang dãy núi kéo dài, chiếm địa diện tích cực đại, Long Đằng tùy tiện muốn tìm được người cũng không dễ dàng. Cho nên hắn đầu bái tiếp, nghĩ đi minh lộ. Lần đầu tiên hai cái nam nhân gặp mặt. Đại điện thượng đèn đuốc sáng trưng, hai cái nam nhân nhất hồng nhất hắc, Long Đằng đeo sườn treo hắn đại đao, bên hông là một phen thất truyền rất nhiều năm nhuuyễn kiếm. Ánh mắt đầu tiên gặp nhau, ai cũng chưa dám đại ý. Một cái tám mị một cái chính trực lặng yên. Lãnh Lưu Thương đánh giá cẩn thận trước mặt nam nhân, đây là hắn lần thứ hai thấy cái này danh chấn thiên hạ uy vũ đại tướng quân. Nghe nói hắn lực lớn nhưng ưu, nhưng cử ngàn cân, ra trận giết địch dũng mãnh vô cùng, làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, phàm là hắn là chủ tướng, địch nhân chắc chắn chạy chối chết, hôm nay vừa thấy, danh bất hư truyền. Long Đẳng cũng ở đánh giá Lãnh Lưu Thương. Thiện nhân, bất nam bất nữ, bệnh tâm thần biến thái. Làm một người nam nhân, xuyên đỏ thâm siêm y, xoa nữ nhân mới có thể dùng son môi, phấn mặt. Nhưng, Lãnh Lưu Thương có thể ngồi ổn hack phong sơn trang trang chủ vị trí, cũng không phải kẻ đầu đường xóa trợ. Thế tử ra, Lãnh trang chủ hai cài ôm quyền hành lễ, mặc kệ nội tâm nhiều ít coi thường, đều không có chút nào biểu hiện ở trên mặt, liền như vậy đạm nhiên chào hỏi. Thế tử ra mời ngồi. Lãnh trang chủ thỉnh Long Đẳng là khách, ngồi ở khách vị. Lãnh Lưu Thương là chủ, ngồi ở chủ vị. Rượu ngon món ngon lập tức bưng đi lên, trong đại điện còn có mỹ nữ vũ cơ nhẹ nhàng khởi vũ, đàn sáo sinh sôi mỹ rượu và phần. Hắc Phong Sơn Trang có thể được thế tử ra đại giá Quang Lâm, thật là bồng tất sinh huy, làm lãnh mỗ lần cảm vinh hạnh. Lãnh Lưu Thương nói, cấp Long Đẳng rót rượu. Long đằng nhìn kia đỏ như máu rượu, hôm nay tiến đến, thật sự là mạ muội, chỉ là hạ nhân nói. Ngày ấy là Lãnh Trang chủ phái người mượn đi rồi lòng mua ái thệ, hôm nay cô ý tiến đến cảm tạ. Long đằng nói, hơi hơi dương tay. Lập tức có người phụng nâng cái dương tiến vào, đây là này đó Long mộ bắt được một ít hy thế chân bảo, mong rằng Lãnh Trang chủ không cần ghét bỏ mới là. Cái dương mở ra, xác thật mọi thứ đều là hy thế chân bảo. Tuy tiện giống nhau lấy ra đi, đều đến làm vô số người chảy nước rãi ba thước. Thế tử ra thật sự là khách khí bất quá tôn phu nhân lại không ở này Hắc Phong Sơn chăng đâu, ngày ấy cũng không phải lành mộ phái người tiếp đi tôn phu nhân, lãnh mộ đối thế tử ra đã từng công tích vĩ đại, thập phần khâm phục, tự sẽ không làm ra loại này làm người khinh thường sự tỉnh tới, này đó hy thế chân bảo, thế tử ra vẫn là lấy về đi thôi." Lãnh Lưu thường nói, tiếp đón Long Đẳng uống rượu. Long Đẳng cầm chén rượu một ngụm uống cạn, mới đứng lên nói, Lãnh Trang chủ nghĩ đến không có từng yêu người đi. Lãnh Lưu Thương trầm mặc không nói. Lãnh Trang chủ không có từng yêu người, cho nên không biết có chút thời điểm, mất đi tình cảm chân thành, chính là mất đi sinh mệnh, cũng sẽ làm người phát cuồng. Lãnh Trang chủ nói không có tiếp đi Long Mộ Ái Thê, nhưng Long Mộ lại cảm thấy, Lãnh Trang chủ đem người giấu đi, thả Long Mộ Ái Thê người đang có thai đã có 8 tháng nhiều, lại quá 1-2 tháng đó là sinh sản là lúc, phụ nhân sinh sản, đó là một chân dẫm vào Diêm Vương điện, có thể bình an vẫn là gì đó. Ai đều nói không chừng, Lãnh. Trang chủ không cần so lo mớ làm chút cực đoan sự tình tới. Long đằng nặng nề ra tiếng, cả người lệ khí không chút nào che giấu. Giờ khắc này, hắn cũng không nghĩ che giấu. Thư Tân khẳng định tại đây hát Phong sân trang, chỉ là ở địa phương nào, tạm thời tìm không thấy mà thôi. Lãnh Lưu Thương nghe vậy, hơi hơi mím môi. Phụ nhân sinh hải tử như vậy phiền phải sao? Nếu ngươi cảm thấy ta đem người ẩn nấp rồi, Vậy ngươi liền tìm a, tìm được rồi đem người mang đi, tìm không thấy lại đương như thế nào. Ba ngày thời gian, nếu là tìm không thấy, ta Long Đẳng tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhậm Lãnh Trang chủ xử trí, nếu là tìm được rồi Long Đằng nói, lạnh lung cười, Long Mộ Thế tất muốn đại nhân san bằng này hát Phong Sơn Trang, trả ta thê nhi một cái công đạo. Lãnh Lưu Thương đột nhiên đứng lên, lạnh Lùng nhìn Long Đẳng, ngươi không cần quá phận, đây chính là ta hát Phong Sơn Trang địa bàn là ta lãnh lưu thương địa bàn. Thì tính sao, người lãnh lưu thương ở trong mắt ta, lại tính cái gì?" Long Đằng nói, rút đại đao chỉ vào Lãnh Lưu Thương. Lãnh Lưu Thương con người hơi hơi nhíu lại, xem ra, hôm nay Lãnh mũ có thể hảo hảo lĩnh giáo huy chấn thiên hạ, chiến công hiển hách đại tướng quân võ công, quả thật tam sinh hữu hạnh. Lãnh Lưu Thương nói xong, từ bên hông lấy ra ngọc cốt phiến liền chiều Long Đằng đánh út lại. Long Đằng nhanh chóng tránh ra, đao khởi đao lạc. Hai người ở trong đại điện liền đánh lên. Đều là võ lâm cao thủ, lực sát thương không phải bàn cãi. Long Đẳng đại đao trọng đạt trăm cân, Lãnh Lưu Thương Ngọc cốt phiến rất nhiều lần đụng vào, đều vẽ ra hỏa. Lãnh Lưu Thương biết, nếu là trường này đi xuống, hắn chiếm không được tiện nghi, đơn giản hư hoàng nhất chiêu, dùng ẩn thân thuật. Lại không nghĩ Long Đẳng nhanh chóng giải một thứ ở trên người hắn, hắn tuy là ẩn thân, lại như cũng bị Long Đẳng nhìn ra tới thân ở nơi nào. Trăm vơi chiêu số dưới, Lãnh Lưu Thương bị Long Đẳng một chân đá bay đi ra ngoài, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, như thế nào sẽ? Lãnh Lưu Thương không thể tin tưởng nhìn từng bước một đi tới Long Đẳng. Vì cái gì sẽ không? Ngươi cho rằng ngươi ẩn thân thuật không thể phá giải? Nếu là ta ở trên người của ngươi giải điểm sẽ sáng lên thuốc bột, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn tránh sao? Long Đẳng nói xong, liền ra hát phong sơn trang. Lãnh Lưu Thương vội cởi chỉnh mình xiêm y. Diệt. Nhìn mặt trên tỏa sáng một phấn, cứu cứu trở về không được thần. Lánh Lưu Thương chưa từng có nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ bị người đánh bại, đặc biệt vẫn là hắn lấy làm tự hào ẩn thân thuật cũng bị người phá. Kia hắn là một cái thập phần cường đại, lại làm người khâm phục đối thủ. Hắn có cường ngạo tư bản, cũng có làm người khâm phục lực lượng. Nghĩ đến đây, lánh Lưu Thương rút ra trưởng kiếm chiều Long đàng đánh tới. Long đằng sau lưng phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, nhanh chóng cử đào chắn một chút. Trở tay rút ra nhuyễn kiếm hướng lãnh lưu thương đâm tới, trực tiếp đâm trúng lãnh lưu thương yếu hại. Sau lưng đánh lén, lãnh trang chủ thật là làm người lao mắt mà nhìn. Long đẳng lạnh lùng cười nhạo ra tiếng. Hắn cho rằng có thể làm được hát Phong Sơn trang trang chủ vị trí này người, lòng dạ tưởng chính là rộng lớn, hiện giờ xem ra hắn thật là suy nghĩ nhiều quá. Như vậy lòng dạ hẹp hỏi thua không nổi người, hắn coi thường. Xuống tay cũng càng sẽ không lưu tình. Hai người lại lần nữa chém giết lên. Mặc Kệ là Long Đằng người, vẫn là Lãnh Lưu Thương người, đều không có động, chỉ xem này hai cái cao thủ ở đại điện ngoại trong viện chém giết. Mặc Kệ thắng thua, hôm nay đều là bọn họ hai người sự tình. Chỉ cần không nháo ra mạng người, ai cũng quản không được, ai cũng không thể hỗ trợ, giang hồ quy củ càng là như thế. Lãnh Lưu Thương vốn là bị Long Đằng bị thương, này một chút lại đánh cũng chỉ là cường trống. Thực mau lại lộ ra sơ hở tới, lại lần nữa bị Long Đằng đâm nhất kiếm, một chân lại đạp đi ra ngoài. Long Đằng nhìn Lãnh Lưu Thương, tiện nhân này, nếu không phải A Tân có thai, còn mang theo hai đứa nhỏ, chính là trong cung những cái đó ám vệ cũng có thể đem hắn băm thành thịt vụ. Hắn duy nhất có lợi, đó là bắt được điểm này, làm mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hát Phong Sơn trang trang chủ cũng bất quá như thế, còn Thỉnh lánh trang chủ phân phó đi xuống. Long Mộ sẽ tự mình tới Hắc Phong Sơn trang tìm Long Mộ thuê tử cùng hai tử, còn hy vọng Trang tổng nói chuyện giữ lời. Long Đằng nói xong, cất bước đi ra ngoài. Mặt đã xé rách, Long Đằng cũng không thèm để ý lại xé một lần. Hắn sẽ một người tới Hắc Phong Sơn trang tìm người, tránh trận táo bạo thoải mái hào phóng tới, làm tất cả mọi người không lời nào để nói. Người khẳng định là ở Hắc Sơn trang nội, chỉ là ở địa phương nào. Long Đằng phải hào hào ngâm lại trở lại bọn họ chủ khách điếm nội, cuồn cuộn, tới phúc phủ liền đã đi tới, nhìn này một nam một cậu, Long Đằng liền có ý tưởng. Này lang cũng hảo, cậu cũng thế, chúng nó đối quen thuộc hương vị đều thập phần quen thuộc, muốn tìm được thư thái cũng không khó khăn, chỉ cần đem chúng nó mang theo. Thật là thiên trợ hắn rồi. Huy Vũ đại tướng quân muốn ở Hắc Phong Sơn trang tìm kiếm hắn thế tử, tin tức này ở Hắc Phong Sơn trang truyền khai. Rất nhiều người đều nghĩ đến Hắc Lao đại rốt cuộc muốn làm cái gì? Khác không nói, Uy Vũ đại tướng quân cái này mặt mũi vẫn là muốn bán, rốt cuộc hắn vì quần quận vương triều lập hạ công lao hắn mã. Như vậy một người nam nhân, liền tính hắn không phải trong hoàng thất người, không phải lương vương phủ thế tử, cũng không thể đi chói đi hắn thê tử nhi nữ. Hoa không kịp thê nhi, đây là người giang hồ quy củ. Hắc Phong Sơn trang bên này cũng ở không ít giang hồ nhân sĩ, những cái đó phạm vào sai lại sợ bị triều đình bắt lấy, đều trốn đến Hắc Phong Sơn trang tới. Càng là người giang hồ càng giảng liền nói lý, đặc biệt là Long Đằng nói hắn muốn một người tiến Hắc Phong Sơn trang đi tìm hắn thê tử, làm càng nhiều người khâm phục, bởi vì Long Đằng mang đến người sắc thật không ít. Không có người biết Long Đằng muốn làm cái gì, chỉ thấy hắn mang theo một con cẩu, một đầu lang, liền vào Hắc Phong Sơn trang đại môn. Lúc này đây không có người ngăn đón hắn, bởi vì hắn chỉ có 3 ngày thời gian Nói là nói Hắc Phong Sơn Trang, kỳ thật chỉnh một cái Hắc Phong Sơn Trang xuống dưới, chiếm địa diện tích cực đại, hắn muốn ở trong vòng 3 ngày tìm kiếm đến chính mình thê tử nhi nữ, kỳ thật cũng không phải đặc biệt dễ dàng. Thậm chí có người khai đánh cuộc. Đánh cuộc Long Đẳng rốt cuộc có thể hay không tìm được hắn thê tử? Có người cảm thấy vào Hắc Phong Sơn Trang, muốn tìm được người sợ là không dễ dàng, nhưng có người lại cảm thấy Long Đẳng là ai? Đó là Uy Vũ đại tướng quân nhà hắn khẳng định có thể tìm được hắn thê tử. Muốn fan up chu xuống dưới, cư nhiên là có thể tìm được người tương đối nhiều. Đang ở Song Bạc người tương đối kinh ngạc, tuy rằng đều là một bồi một, nhưng là có người ở đánh cuộc long đẳng, có thể tìm được hắn thê tử bên kia, áp ước chừng 100 vạn lượng hoàng kim. Song Bạc trưởng quay tức khắc liền hồng mất. Đây là cái nào Vương Bắc đảng, cư nhiên dám hạ lớn như vậy chú, chính là hắn lại không thể âm thầm động tay chân. Rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn đâu? Nếu là Long Đẳng thật sự tìm được rồi hắn thế tử, hắn chính là táng gia bại sản chỉ sợ cũng bồi không dậy nổi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đây là cái nào sát màn đao, các người mau cho ta đi trà, nhất định phải đem người này tìm ra. Tuân Nhan ngồi ở một bên uống trà, nhìn xong bạc Trưởng quay ở nơi đó cấp giậm chân, câu môi nở nụ cười. Này vương bát dê con, xem nàng không giết chết hắn. Con dám đánh cuộc đại tướng quân liền tìm không đến phu nhân, quả thực chính là đáng giận. Không làm cho hắn táng ra bại sản, nàng Tuân Nhan liền cùng hắn họ. Tuân Nhan nằm mơ đều không có nghĩ đến, đã từng bọn họ cho rằng đại tướng quân cả đời này vĩnh viễn đều sẽ không phản, lại không nghĩ bởi vì phu nhân nói phản liền phản. Rất tốt đâu. Nàng trước kia liền cảm thấy thư thái là cái có phúc khí, hiện giờ nghĩ đến, thư Tân Phúc khí còn ở phía sau đâu. Trưởng quẻ Trường quay: Tìm không thấy kia hạ chú người a? Trưởng quay vừa nghe, gấp đến độ xoay quanh, "Mau đi tìm, người mau đi tìm, vô luận như thế nào muốn đem người tìm được a." Không có người biết Tuân Nhan ra cửa vì cái gì sẽ mang nhiều như vậy tiền. Nhưng Tuân Nhan chính mình biết, nàng mang theo này số tiền là tính toán đi mua lương thực cùng binh khí. Nhưng là Tuân Nhan cũng là lớn mật, cư nhiên dám lấy này số tiền tới đánh bạc. Đứng ở Tuân Nhan phía sau người, Một đám đều nhếch cười. Nhiều tránh 100 vạn lượng vàng, có thể mua rất nhiều rất nhiều đồ vật. Các tướng sĩ cũng không cần căng thẳng cơm đều ăn không được, làm những cái đó tới đầu nhập vào người, mỗi người đều có thể phân đến một phen vừa lòng bảo kiếm. Một đám lần đầu tiên bội phục nổi lên Tô Nhan. Nữ từ này, nhưng thật ra một cái cực kỳ sẽ làm buôn bán cùng mua bán người. Làm người kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy hắn muốn là hẳn là bộ dáng này. Trò đã tối rồi, Thư Tân nhìn hai ba cái ngủ hạ hải tử, làm Ti Cúc, đàn sáo đỡ nàng ở trong phòng chậm rãi đi tới. Nàng hiện tại mỗi ngày đều có một loại cảm giác, nàng béo lợi hại, có khả năng là hải sản ăn nhiều. Từ ngày mai bắt đầu đến An Kieng, ăn nhiều rau xanh, ăn ít thịt, càng không ăn hải sản. Thư Tân nhỏ giọng nói: "Ân, ta coi thế Tử Phi mấy ngày nay xác thật là béo rất nhiều." Ti Cúc theo tiếng: "Là béo đi, ta cũng cảm thấy béo thật nhiều." Nếu béo liền phải ăn ít. Thư Tân cũng là có thể nhẫn được cái loại này người. Vài người ở trong phòng nói nói cười cười, Thư Tân thập phần thả lỏng chính mình. Đừng lánh Lưu thương thời điểm, Thư Tân có chút kinh ngạc, bởi vì từ một đêm kia thượng gặp qua lúc sau, lánh Lưu thương liền không có đã tới nơi này. Đặc biệt là giờ khắc này, lánh Lưu thương cư nhiên bị thương. Rốt cuộc là ai bị thương hắn? Sẽ là Long Đằng sao? Nghĩ đến có khả năng là Long Đẳng Thư Tân Tức khắc kích động lên. Lại mặt không đổi sắc làm Ti Cúc đi lấy thuốc trị thương lại đây. Ngươi vì cái gì không hỏi là ai bị thương ta? Lánh Lưu Thương nói nhỏ, ngồi ở ghế trên tùy ý miệng vết thương đổ máu, hán tựa hồ không chút nào để ý, cũng không cảm thấy đau. Ai bị thương ngươi cũng không quan trọng, ta chỉ biết ngươi nếu là lại không ngừng huyết, tùy ý huyết lưu, ngươi sẽ chết. Ta đã chết không phải càng tốt sao? Như vậy ngươi liền có thể rời đi nơi này. Lãnh Lưu thương châm trọc cười cười. Đây là ngươi cho rằng, nếu với ta mà nói, ta còn là hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại, bởi vì ngươi còn sống, liền không có người dám đến nơi đây tới, ta cũng có thể thanh thản ổn định ở chỗ này dưỡng thai, chờ thế tử ra tới đón ta. Thư Tân nói đổ một ly nước ấm, đưa cho lánh Lưu Thường. Nàng bụng rất lớn, phải làm này đó, đỡ một chút đều cảm thấy rất mệt, đặc biệt hiện tại thời tiết còn nhiệt. Không một hồi thư Tân trên trán đều là mồ hôi. Uống một ngụm nước gấm đi." Thư Tân ôn nhu nói nhỏ. "Ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Ta đối với ngươi hảo sao? Ta không đơn giản là đối với ngươi bộ dáng này, ta đối bất luận kẻ nào đều là cái dạng này, sở hữu không thương tổn ta người, ta đều lấy hắn đương bằng hữu, ta nguyện ý vì hắn nấu cơm, bồi hắn nói chuyện, cũng nguyện ý vì hắn bưng trà đổ nước." Thư Tân nói, thấy lanh Lưu Thương không ngôn ngữ tiếp tục nói, cái này thế gian cũng không phải đối ai đều tốt như vậy, bởi vì ngươi giúp quá ta à, cho nên ta nguyện ý thấy ngươi bị thương, làm người cho ngươi lấy thuốc chỉ thường, thấy ngươi tâm tình không tốt, bồi ngươi nói chuyện, cho ngươi đảo ly nước ấm, ngươi cũng thấy, ta bụng lớn như vậy, còn chống cho ngươi đổ nước, đủ thấy ta rất có thành ý. Lãnh Lưu Thương không nói. Hắn nhìn Thư Tân, Thư Tân béo thật nhiều. So với lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, ít nhất béo vài vòng. Nhìn nhưng thật ra càng thêm trâu tròn ngọc sáng, nhưng là cũng có thể thấy nàng sắc thật thở hững hộp, hồ, còn có mồ hôi trên trán. Ta không bắt ngươi đương bằng hữu." Lãnh Lưu thương nặng nề ra tiếng. "Nga, kia có cái gì quan hệ, ta bắt ngươi đương bằng hữu thì tốt rồi nha, hơn nữa ta và ngươi ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, ngươi không đáng tới hại ta, ta cũng không đáng tới hại ngươi." Ti Cúc cầm dược lại đây, Thư Tân liền nói, "Ngươi chạy nhanh đem miệng vết thương rửa sạch một chút." Thời tiết này nhiệt thực dễ dàng nhiễm trùng, thật nhiễm chủng liền phiền toái. Lãnh Lưu Thương nhìn Thư Tân, trong lòng thật là một chút khí cũng chưa. Nữ nhân này thật là rong rải, ba ba ba nói chuyện không mệt sao? Ngươi biết này thương là ai làm cho sao? Lánh Lưu Thương nói, tà khế nhìn Thư Tân, khóe mắt đuôi lông mày không chút nào che giấu bí cười. Thư Tân cười ra tiếng, ai bị thương ngươi, ta đại khái có thể đoán được. Ai? Nhà ta thế tử ra a? Lãnh Lưu thường trừng mắt thư tân. Ngươi là như thế nào đoán được? Thanh âm lạnh mấy lánh, nhìn thư tân thần sắc có chút không tốt. Bởi vì ngươi cảm xúc bán đứng ngươi, trước nay đến nơi đây, ngươi liền ở đánh ra ta, sau đó tự mình làm tương đối, ngươi thực bực bội, ngươi nhất định cảm thấy ngươi vì cái gì sẽ thất bại. Kỳ thật ngươi rất lợi hại, võ công rất lợi hại, ẩn thân thuật lợi hại hơn, nhưng là ngươi đánh không thắng thế tựa ra, ngươi biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Bởi vì hắn vội vã tìm ta, ta bụng lớn, này một thai hoài thập phần hung hiểm, hắn cần thiết tìm được ta, mang ta đi một cái an toàn địa phương, tính tâm tính dưỡng, mới có thể bình an sinh hạ hài tử, bởi vì hắn yêu ta, không thể không có ta, cho nên ở ra tay thời điểm, hắn không có vẫn giữ lại làm gì đường sống, mà ngươi, ôn không sao cả thái độ, bởi vì hắn có thể hay không tìm được ta, đối với ngươi mà nói không có bất luận cái gì tổn thất. Thẳng ngươi không có thượng quá chiến trường, hoặc là phải nói, ngươi căn bản là không có giết quá bao nhiêu người, mỗi một lần động thủ, ngươi chỉ cần dùng tài hùng biện thì tốt rồi, thực chiến kinh nghiệm không đủ. sẽ thua, tình lý bên trong. Lánh Lưu Thương đột nhiên đứng lên, liên lụy miệng vết thương, đau đến hắn tê một chút. Ngồi xuống đi, ngươi thương thực nghiêm trọng, vẫn là hảo hảo băng bó một chút mới được. Thư Tân ôn hỏa ra tiếng. Lánh Lưu Thương nhìn Thư Tân, Không biết Thư Tân là thấy thế nào xuyên hắn, nhưng là có một chút, hắn biết Thư Tân sắc thật thực thông minh. Một đoán một cái chuẩn. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Sợ, ta rất sợ, từ ngươi xuất hiện thời điểm, ta liền sợ hai phần, nhưng là ta không thể biểu hiện ra ngoài, vì ta hải tử, vì ta chính mình, ta đều cần thiết kiên cường làm ngươi nhìn không ra sơ hở, nhưng khi ta biết, ngươi thử ta hai lần thời điểm, ta liền biết Kỳ thật ngươi không phải một cái đặc biệt người xấu. Ngươi làm sao mà biết được? Lãnh Lưu Thương nội hỏi. Ngươi trước đem miệng vết thương rửa sạch, sau đó ăn một chút gì, ta ở chậm rãi cùng ngươi nói, tốt không? Vậy ngươi đi ra ngoài. Hắn một người nam nhân, bị một cái phụ nhân xem, mất mặt. Đây là ta phòng, hơn nữa ta bụng quá lớn, xuất nhập không qua phương tiện, còn có a, ta có cái tiểu muội, ở học Ili, nàng khả năng chế độc, ta Long đằng đao thượng, trên thân kiếm không có độc, điểm này hắn tính cái quân tử, hơn nữa hắn tuy bị thương ta yếu hại, lại không đem ta hướng chết sát, điểm này ta biết đến. Lãnh Lưu Thương nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình xứ, đổ mấy viên thuốc viên ăn vào, ở chính mình trên người điểm vài cái. Thư Tân nhìn, tức khắc hết chỗ nói rồi. Đến, nhân ra lợi hại đâu? Nơi nào yêu cầu nàng xen vào việc người khác? Người tới nói nói Long đằng vì cái gì không ở Đào Thượng, trên thân kiếm hạ độc. Lãnh Lưu Thương nặng nề ra tiếng: "Cái này sao?" Thư Tân nghĩ nghi mười nói nói: "Các ngươi có huyết hải thâm thù sao?" "Không có." "Vậy các ngươi có sát phụ, mối thù giết mẹ sao?" "Không có." "Các ngươi có từng lẫn nhau đảo quá đối phương phần mộ tổ tiên?" "Không có." Lãnh Lưu Thương sắp không nhịn được, hắn muốn cười. "Kia hắn có từng bắt cóc người tỉ muội?" "Chưa từng." Thư Tân một cái tắt chụp ở trên bàn, "Kia không phải được, nếu các ngươi không có huyết hải thâm thủ, vì cái gì muốn đẩy ngươi vào chỗ chết? Hắn muốn làm, chẳng qua là tìm được ta mà thôi." Thư Tân nói, chậm dại đứng lên, làm lánh Lưu Thương thấy rõ ràng nàng hiện tại bộ dáng. Quần áo thực to rộng, sông ra tới bụng cũng rất lớn, trên tay nhìn cũng rất nhiều thịt, nhưng lánh Lưu Thương nhìn thoáng qua, liền biết đó là sư ngũ. Thư Tân ngồi xuống, nâng lên chân muốn lưu chính mình ống quẩn. Lãnh Lưu Thương hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Ta làm ngươi nhìn xem ta xương vù hai chân, ta hiện tại đi đường đều đi mau bất động, chỉ có thể dựa hai cái nha hoàng đỡ ta. Lãnh Trang chủ, quân tử có đức thành toàn người khác, ta tin tưởng ngươi là một cái quân tử. Tính ta thư tấn, tính Long Đẳng, tính Lương Vương phủ thiếu ngươi một thân tình, ngươi đem ta đưa trở về đi, nếu ngươi thật muốn thiên hạ, ngươi đi hỏi Long Đẳng, hắn có bằng lòng hay không lấy thiên hạ tới đến lượt ta. Thư Tân nhẹ nhàng ra tiếng. Hốc mắt nội dần dần tràn đầy nước mắt. Lánh Lưu Thương vừa mới xuất hiện thời điểm, nàng sợ tới mức chết khiếp không khóc. Bị đưa đến này cô đảo tới cũng không khóc, nhưng là này một chút, nàng là thật sự có chút kiên trì không được. Nàng béo thành cái dạng này, gần nhất là tâm thái, thứ hai hải tử sợ là không ngừng hai cái, nàng không nghĩ mất đi bất luận cái gì một cái hài tử, cũng không muốn chết, càng sợ này mấy cái hài tử không tốt lắm. Đây mới là nàng lo lắng nhất. Đàn Sáo tuy rằng sẽ điểm y dễ thuật, kia cũng chỉ là vô cùng đơn giản sẽ điểm mà thôi." Lãnh Lưu Thương nhìn Thư Tân. Thấy Thư Tân khóc, nghĩ nghĩ tự cổ tay háo cầm khăn tay đặt ở trên bàn, đẩy đến Thư Tân trước mặt, "Leo leo đi, vốn dĩ liền khó coi, như vậy vừa khóc, giống như càng xấu." Thư Tân bị lánh Lưu Thương khí quay đầu đi. Nàng tuy rằng không phải tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cũng không tính là xấu đi. Ta kêu Lãnh Lưu Thường, năm nay 19, chúng ta tính bằng hữu đúng không? Lãnh Lưu Thường nói, thanh âm có chút cứng đở. Đặc biệt ở bằng hữu hai chữ thượng, tăng thêm ngữ khí. Thư Tân gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta tính bằng hữu. Ta kêu Thư Tân, năm nay 18, lại quá mấy ngày chính là ta sinh nhật, nhà ta nguyên quán là Vân Châu Tùng hợp trấn thư gia thôn, nhà ta còn có một cái mẫu thân, bốn cái muội muội, một cái đệ đệ, ta Thư Tân đem trong nhà tình huống nói một bên, Lãnh Lưu Thương nhấp miệng. Ta cha mẹ đã chết, cha ta giết chết ta nương, sau đó ta giết chết cha ta. Ngắn ngủ nói mấy câu, lộ ra tin tức thật sự là quá nhiều. Thư Tân có chút kinh ngạc nhìn Lãnh Lưu Thương. Ta nương năm đó chính là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, cha ta sao là này Hắc Phong Sơn trang trang chủ, một cái lòng dạ hẹp hỏi, ghen ghét thành cuồng lại đê tiện vô sỉ lao tặc, cưỡng cưới ta nương. Sau đó Lãnh Lưu Thương nói, thôi, cũng không phải cái gì thú vị chuyện xưa, nếu chúng ta là bằng hữu, bất quá thân huynh đệ còn mình tính số đâu. Ngươi ở chỗ này chờ xem, ngươi kia thế tử ra nói, trong vòng 3 ngày tìm được ngươi, nếu là trong vòng 3 ngày tìm không thấy, cũng không nên trách ta." Thư Tân vừa muốn mở miệng nói điểm cái gì, cửa truyền đến Long Đẳng thanh âm, "Không cần, ta chính mình tức phụ, ta Long Đẳng tự nhiên có thể tìm được." Thư Tân đứng lên, hai mắt đỏ lên nhìn cất bước tiến vào Long Đẳng. Long Đằng tiến lên vài bước, đem Thư Tân ôm vào trong ngực, cả người đều ở phát run. May mắn, may mắn hắn tìm được rồi. May mắn hắn tới. A Tân, ta đến chậm. Long Đẳng gắt gao ôm Thư Tân. Nội tâm vạn phần cảm kích trời xanh, làm hắn tìm được rồi Thư Tân, cho hắn biết Thư Tân ở địa phương nào. Không có, ngươi không có tới muộn, ngươi biết không? Ta biết ngươi sẽ tìm tới, ngươi nhất định sẽ đến. Thư Tân nói, ôm lấy Long Đẳng khóc ra tiếng. Nàng không có nhìn là người, nàng vẫn luôn đều biết, Long Đẳng đối nàng cảm tình không phải giả. Hắn nhất định sẽ đến tìm nàng, cũng nhất định sẽ tìm được nàng. Lãnh Lưu Thương nhìn, trong lòng cực hồi hững. Người này, xác thật thông minh, cư nhiên nhanh như vậy liền tìm đến nơi đây tới. Người lại như thế nào tìm tới nơi này tới? Đi theo ngươi tới. Ta. Lãnh Lưu Thương không thể tin tưởng, là chính là đi theo ngươi tới. Ngươi huyết vì ta mang theo lộ, mà ta dưỡng làng, cậu quen thuộc chúng nó chủ nhân hơi thở, đặc biệt nơi này cách này biên, kỳ thật cũng không xa, lang, có thể ngươi được hơi thở, ta liền lại đây. Ngươi như thế nào lại đây? Tự nhiên là ngươi chôn ở trong hồ có gỗ. Lánh Lưu thương tức khắc không lời nào để nói. Võ hắn so bất quá Long Đẳng, nhu lược cũng so bất quá. Hít hít cái mũi, nhìn thư Tân, lại nhìn nhìn Long Đẳng, ngươi muốn mang nàng đi phải không? Là, Vậy lấy thiên hạ tới đổi đi. Long Đằng nghe vậy liền cười, "Thiên hạ ngươi muốn liền cầm đi, ta có thể không tranh, nhưng có một chút, thiên hạ này ngươi thu phục không được, liền tính thu phục ngươi cũng quản không được, thả ngươi không hiểu nếu là yêu một người, thiên hạ này cũng so ra kém nàng mảy may. Ngươi xem nàng hiện tại, béo thành cái dạng này, như vậy xấu, ngươi còn ái? Vì cái gì không yêu? Liền tính nàng biến thành đầy mặt nếp nhăn lão thái thái, ta cũng là ái." Hơn nữa nàng biến thành bộ dáng này, là bởi vì ta, bởi vì hoài ta hài tử, mới biến thành bộ dáng này, ta sẽ không ghét bỏ nàng, vĩnh viễn sẽ không." Long Đằng nói, nắm lấy thư Tân tay, "A tân, ta không thể cho ngươi nhất tôn quý vị trí, nhưng là ta sẽ cho ngươi ta nhất chân thành tha thiết ái, chúng ta đi thôi." Lãnh Lưu Thương vẫn là không hiểu lắm ái, cho nên hắn không hiểu thư Tân cùng Long Đẳng phần cảm tình này rốt cuộc có cái gì bất đồng. Nhưng là hắn cũng không nghĩ muốn cái gì thiên hạ. Nàng hiện tại thân mình như vậy, ngươi vẫn là chờ hừng đông lại đi đi, nói nữa, ta cùng nàng là bằng hữu, nếu bằng hữu, liền nhiều ở một đêm đi, còn có a, tiểu tâm những người đó, ta. Ta biết, có người cầm bạc làm ngươi bắt đi nàng cùng hài tử, người này ta đã đoán được là ai, ngươi không cần nói cho ta, hỏng rồi ngươi Hắc Phong Sơn trang danh tiếng. Ta đã sớm theo chân bọn họ trở mặt. Nơi nào còn có cái gì danh tiếng đang nói? Lánh Lưu thương nói, ra nhà ở. Chậm rãi chiều bên hồ đi đến. Nguyên Lai, hắn là cô độc một người, cũng là có sùng bái người, đó chính là Huy Vũ đại tướng quân, cái này toàn bộ quần quận vương triều bá tánh cảm nhận chung anh hùng.